ở chung quanh người đi đường trong ánh mắt kinh ngạc mấy người hơi nghiêng người đi phá không mà lên thì nhảy lên lên máy bay chúng ta thì ở trên máy bay chờ lấy đến tiểu đảo quốc lại độc thủ liếc mắt dưới thân philippines tôn phong trong mắt s ẹ t qua một k i a hàn quang tiểu đảo quốc lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi theo philippines đến tiểu đảo quốc thủ đô không sai biệt lắm chừng hai giờ vừa vặn cho hắn thời gian hồi phục tiêu hao chân nguyên Tốt! Tôn tiểu thánh gật gật đầu, hắn đổ là rất muốn trực tiếp đánh tới bên trong muốn hắn đánh bên đầu, đổ là không chung cuồng phong bay lượn có thể căn bản là không ảnh hưởng tới mấy người thì là tiểu hắc khuyển cũng là bình tĩnh nằm sấp ở phía trên vừa mới ở trên biển tham ă n đến mức không có dựng vào tôn phong đi nhờ xe một đường bay tới tôn phong phi nhanh tốc độ cũng đem nó mệt đến ngất ngư tôn tiểu thánh một mặt tức giận ngồi ở phía trên đến là hồng hài nhi trong mắt ngạc nhiên ở trên máy bay đi tới đi lui khắp khuôn mặt là thật không thể tin thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem còn dùng tay nhỏ ở phía trên gõ gõ hắn phát hiện dưới chân cái đồ chơi này lại là kim loại chế tạo lớn như vậy cái đồ chơi còn có thể bay trên không trung tuy nhiên trong lòng rất ngạc nhiên có thể thấy được tôn phong tại tu luyện mà tôn tiểu thánh hắn lại không thể đến hỏi đành phải đem nghi hoặc nén ở trong lòng cách cách một tiếng nhàn nhạt nhẹ vang lên trong tay trắng bệnh linh thạch hóa thành một phấn phi phi tới tấp xuống bế trong mắt tôn phong mở to mắt một vệ tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất ba ba đã muốn tới ngồi ở trên máy bay tôn tiểu thánh gặp tôn phong tỉnh lại một mặt ngạc nhiên nói ra ân nhìn lấy thấp càng ngày càng gần khắp nơi tôn phong trong mắt hàn quang lóe lên nương theo lấy một đạo chấn động nhẹ nhẹ máy bay tại đường chạy phía trên trượt giảm tốc tôn phong thần thức đã phát hiện trong khoang thuyền tiểu đào quốc mọi người chậm chạp đứng dậy xoẹt xẹt máy bay vừa mới dừng lại tôn phong trực tiếp hai tay cắm ở máy đỉnh trực tiếp đem chọn cái đầu đỉnh xốc lên thân hình nhảy lên mà vào đột nhiên biến hóa để trong buồng phi chương năm trăm bảy mươi bảy khổ cực tiểu đảo quốc bát giác la viêm đế ngồi tại hai người bên trên mấy người quét gặp xuất hiện tôn phong trong mắt nồng đậm hoảng sợ bọn họ hành động bí ẩn cũng không có để lại người sống sau cùng còn chia binh hai đường không nghĩ vừa mới đến tiểu đảo quốc Viêm đế tôn h hiện ì xuất tại trước mắt. t phong xạ gì gẳng thân r n đứng lên mấy người g một mấy t cái, ầ n mình. Tiếp theo tại mọi người chung quanh trong ánh mắt kinh ngạc, lẫn nhau sắc mắt khẽ theo giật Tiếp tại mọi đ m mỗi g ư ờ i một đau, đều là c hình ế Giết biến t tại Quét từng Tôn thân người rồi. Quét gặp sự biến hóa này mọi người, càng là từng cái bối rối chỗ. càng hóa hoàng sợ, mệnh.、Tôn、phong h gặp này sự sợ, là đảo thoát một cái thì bảo hộ ở hai người bên cạnh thằng gia gia t h ằ n g mãi mãi gấp theo tới tôn tiểu thánh nhìn lấy hôn mê hai người sắc mặt khẩn trương hô chúng ta đi ra ngoài trước ôm lấy hai người tôn phong thân hình nhảy lên trực tiếp phá vỡ ca bin lao ra ngoài s i ê u s i ê u s i ê u mấy người vừa mới lướt đi trong buồng phi cơ cũng là nhảy lên ra rất nhiều người ảnh đem tôn phong mấy người bao bọc vây quanh giờ phút này nhìn qua tôn phong mặt mũi tràn đầy tái nhuận chi sắc lúc trước năm chắc thắng lợi trong tay ảm vẹ dạ cù một hàng toàn quân bị diệt không nói liền tiểu đảo quốc cường đại thức thần đại thiên cầu cũng không thấy bây giờ lần nữa hành động lại bị tôn phong cấp đổi kịp trong buồng phi cơ hốt hoảng v ọ t ra mọi người nhìn lấy phi trường phía trên đối trọi g â y gắt mấy người trong mắt đều là kinh hoàng tình cảnh mới vừa rồi thầm nghĩ trong lòng liền biết những người trước mắt này đều là giác tình giả ngăn chặn bọn họ đợi lát nữa đại âm dương sư đại nhân đã đến nhìn trước mắt viêm đế cùng hôn thê tiểu ma vương trong máy bay lướt xuống một lão giả nghiêm nghị nói ra bọn họ rất rõ ràng tôn phong mấy người cường đại cũng đừng không biện pháp tiểu g i a hỏa các ngươi không cần lưu thủ ta trước mang ra ra mãi mãi bọn họ rời đi nơi này nơi xa đã có r ồ n dập tiếng xe cảnh sát chuyển đến đợi lát nữa khẳng định sẽ có càng nhiều âm dương sư nị dạ xuất hiện vì an toàn của bọn hắn lý do tự nhiên là rời đi trước thì tốt hơn tốt. tôn ố t t tiểu thánh trong miệng một tiếng q u á t nhẹ trong tay cột trống trời trong nháy mắt thành dài vê anh không có một chút do dự cột trống trời đập ầm ầm dưới phía sau máy bay trong nháy mắt nổ tung cự đại hỏa quang trung những cái kia còn không co sông tới người trong nháy mắt chết đi hơn phân nửa may mắn không chết người cũng là cái toàn thân đốt lên h ỏ a diễm tại trên mặt đất thê thảm chu lên tôn phong cũng không có quản những thứ này thân hình nhảy lên nhanh chóng hướng về nơi xa nhảy lên đi tiểu đảo quốc tuy nhiên nhỏ yếu thật có chút thức thần vẫn là thực lực không tệ tôn phong bọn họ không sợ nhưng muốn là mang theo hai người thì vô cùng phiền phước làm bị thương hàn nhóm tôn phong có thể hối hận cũng không kịp hồng h ả i nhi s ư ớ n g sờ đứng ở một bên một đôi mắt to ngạc nhiên nhìn qua bồn phía đến mức tiểu hát khuyển lại là trong mắt hoan hỉ há miệng liền hút bọn g i a hỏa này triệt để chọc giận chủ nhân lần này xem ra lại có thể hút trọn vẹn nhìn qua bốn phía tình cảnh tiểu hát khuyển trong lòng phi thường hưng phấn đối ở trước mắt quốc gia này tiểu hát khuyển cũng không biết nói thế nào bọn họ tốt lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chủ nhân thật sự là muốn chết dựa theo ý tứ của nó tự nhiên là một tổ tất cả đều bưng tránh khỏi về sau thỉnh thoảng còn tới khiến người ta phiền phức vô cùng đáng chết quét gặp thả người rời đi tôn phong đối diện tiểu đảo quốc cơm dương sư nị d a căn bản là bất lực bởi vì trước mắt đứng thế nhưng là hôn thế tiểu ma vương một tên nhìn qua tiểu hải tử nhưng lại không có chút nào yếu tại tôn phong cường giả phẫn nộ tằng ra ra bọn họ bị bắt tôn tiểu thánh trong lòng đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận cái này thế nhưng là triệt để thả ra trên không trung mua qua cột trong trời chúng người tử đụng thương tổn đến mức những người bình thường kia chỉ cần một khí kình thì đem bọn hắn xoắn vỡ nát tôn tiểu thánh cũng không có quản bọn họ chết sống dù sao đường thủy thôn những thôn dân kia cũng đều bị bọn họ quốc gia này người đánh chết nơi xa tên kia đứng đấy lao giả nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong miệng nói lầm bầm theo một đạo khói đen nhảy lên một tên thân hình cao lớn toàn thân thanh sắc độc nhãn tăng nhân đi ra tăng nhân trần chùi hai chân bàn chân xem ra vô cùng c á i gì, nhìn qua cùng vịt chân một dạng trong tay lại là cầm lấy một cái mộc ngư đông đông đông quét thấy phía trước tôn tiểu thánh độc nhãn tăng người trong tay một ngư liền gõ tiếp theo tại tôn tiểu thánh ánh mắt kinh ngạc bên trong thân hình kịch liệt biến lớn p h ú t chốc thời gian đúng là biến thành ba trượng độ cao thân hình biến lớn tăng nhân thu hồi một ngư từ sau lưng móc ra một cái dài hơn một trượng hàng ma sử thì hướng về tôn tiểu thánh v ọ t tới cái này quái vật gì nhìn trước mắt tăng nhân tôn tiểu thánh trong mắt kinh nghi nhưng cũng không thèm để ý trong tay cột trống trời t r ù n g điệp vung xuống chạy tới tăng nhân trực tiếp bị hắn đập bay có thể một hồi thời gian vẫn như cũ sinh long h o ặ c hổ chạy vội ra tôn tiểu thánh liên tiếp đập bay hắn đến mấy lần nhưng tăng nhân lại là không muốn mạng v à o lên hoa hoa hoa trước mắt đánh không chết tăng nhân để tôn tiểu thánh vô cùng tức giận rầm rầm rầm nổ thật to thanh âm toàn bộ phi trường đường chạy biến đến phá nát không chịu nổi khắp nơi đều là nguyên một đám hang lớn tôn tiểu thánh trong lòng giận dữ có thể láo giả đối diện cũng không có vẻ vui sướng nhìn lấy giữa sân ngược lại ẩn ẩn có một cố vẻ sầu lo ánh mắt xéo qua quét gặp xa xa hồng h ả i nhi không khỏi trong mắt giật mình vừa mới không có chú ý tiểu hai này giống như cũng là theo chân viêm đế cùng một chỗ xuống làm sao còn có một đứa bé đi đem hắn bắt lấy viêm đế đã rời đi tôn tiểu thánh lại bị độc nhãn tăng nhân ngăn chặn nếu có thể bắt lấy đứa trẻ này cũng không tính nhiệm vụ thất bại đứng tại lão giả bên người mấy người trong nháy mắt nhảy lên ra một tên nam tử thì hướng về hồng h ả i nhi chạy đi đang tò mò nhìn lấy tôn tiểu thánh chiến đấu hồng hài nhi p hồng một người thế mà hài nhi vừa ra tay mọi người chung quanh đều biết hắn là giáp tình giả trong nháy mắt nguyên một đám người hướng về hắn đánh tới h ừ gặp bọn gia hỏa này thế mà ra tay với hắn hồng hài nhi trong mắt giận dữ tay phải một nắm trượng tám họa tiêm thương xuất hiện tại trong tay cái này tình huống như thế nào hồng hài nhi chiêu này liền để xa xa lão giả trong lòng c o r ụ t lại bởi vì hắn căn bản cũng không có nhìn đến hồng hài nhi làm sao xuất ra kiện binh khí kia thì cúng bên cạnh đánh cho chính vui mừng tôn tiểu thánh một dạng vũ khí chống rông xuất hiện trong tay chẳng lẽ lại là một tên cường giả lão giả trong đầu không tự chủ toát ra ý nghĩ này nhưng trong lòng lại cảm thấy không có khả năng dù sao xuất hiện một cái tôn tiểu thánh đã không thể tưởng tượng nổi cái kia hồng hài nhi nhìn qua so tôn tiểu thánh còn nhỏ muốn là còn cường đại như vậy cái kia còn có để hay không cho bọn họ sống trong đầu ý nghĩ này vừa mới bóp tắt láo giả trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm nhìn qua phía trước chỉ thấy tay cầm trượng tám hỏa tiêm thương tiểu hài tử đúng là lái một cỗ hát phong manh liệt nhảy lên mà tới ven đường chạy lên mấy người tất cả đều bị truyền xuyên tại trường thương phía trên Hừ! liếc mắt h ỏ a tiêm thương phía trên mấy cái bộ thi thể hồng hài nhi ngắm nhìn nơi xa chiến đấu tôn tiểu thánh trùng điệp hử một cái đáng giận đáng giận nhìn ta đánh không chết ngươi trong lòng vốn là bực bội tôn tiểu thánh phát hiện hồng hài nhi khiêu khích trên mặt càng là giận dữ chương năm trăm bảy mươi tám ép thành thịt nát ngươi cái này đáng giận hòa thượng nhìn ta hỏa nhãn kim tinh trong lòng giận dữ tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng quát lớn chỉ thấy trong mắt tinh quang đấu bắn mà ra nơi xa ba t r ư i n g độ cao tăng nhân căn bản là không cách nào ngăn cản kim quang trùng điệp đánh vào nó trước ngực vê n h to lớn thân hình cực tốc hướng về nơi xa bay đi lập tức nện ở bên trên đài chỉ huy phía trên cương đại trùng kích lực đem cái kia m g â y tầng độ cao đài chỉ huy va sụt tăng nhân trực tiếp bị trôn ở trong một vùng phế tích đứng ở đằng xa hồng hài nhi quét gặp tôn tiểu thánh trong mắt kim quang trên mặt cũng là một vệt vẻ hâm mộ lúc trước cùng tôn tiểu thánh thời điểm chiến đấu hắn thì thử qua tôn tiểu thánh cái này hỏa nhãn kim tinh lợi hại đánh cho hắn lao đ a u hừ sau khi trở về ta cũng muốn tu một cuốn cường đại thần thông quét gặp tôn tiểu thánh ánh mắt đắc ý hồng hài nhi trong lòng âm thầm hạ quyết định ra tỉnh tuy nhiên hắn trong miệng mũi có thể phun lửa b ố c khói nhưng lại có vẻ có chút gà mờ người bình thường khả năng kiên kỵ nhưng tu luyện giả hoàn toàn thì không quan trọng ngoại trừ khói đặc sắc hạ nhân cũng không có đặc biệt uy lực ẩm nơi xa một tiếng vang thật lớn tôn tiểu thánh trong nháy mắt sắc mặt biến đến tái nhợt chỉ thấy cái kia đổ sụt phế tích bên trong độc nhãn tăng nhân lại cuồng thực sự mà ra bất quá này ở ngực vị trí lại là có hai cái hang lớn quét gặp xa xa tôn tiểu thánh vẫn như cũ không muốn mạng chạy tới ngoa tào đây là đánh không chết quái vật sao nhìn qua cái kia hai cái đen như mực hang lớn tôn tiểu thánh mặt m ũ i tràn đầy thật không thể tin tuy nhiên cái này tăng nhân không có gì lợi hại căn bản là không đả thương được hắn có thể luôn cùng khối đất dẻo cao su một dạng quân lấy hắn thật sự là tức giận đem ngươi nện thành thịt nát nhìn ngươi còn có chết hay không trong lòng nổi giận tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ nhanh chóng biến lớn phút chốc thời gian phảng phất hóa thành thiên trụ đồng dạng nhìn qua tôn tiểu thánh trước mắt cự đại trụ tử hồng hài nhi trong mắt kinh hãi xung quanh tiểu đảo quốc mọi người lại là sắc mặt k ỳ biến đã từng cũng là bởi vì cái này cây côn hoành áp tiểu đảo quốc làm cho cả tiểu đảo quốc một phân thành hai biến bờ hai thành nhìn nhau từ đối ạ i hai bờ đại dương h k Tôn Tiểu Thánh có thể không có trong không lòng bọn họ nhiều như vậy ý nghĩ, hơn họ có có vậy ý mặt é mét t to, cao mấy chục mét Thiên Trụ, trung tới hướng chạy tới Tăng cao chục chạy mấy m Kinh đánh hướng Nhân. điệp Đối ngã xuống, tôn tiểu thánh cái này rõ ràng cuồng bạo nhất kích tăng nhân cũng không có chút nào tránh né dự định đúng là dội ra hai tay muốn chống đỡ không trung nện xuống kình thiên trụ không biết tự lượng sức mình quét gặp nơi xa tăng nhân động tác tôn tiểu thánh vẻ mặt khinh thường kinh thiên trụ không chỉ có riêng chỉ có mười ba nghìn năm trăm trọng càng có một cỗ cường đại cao nữa là chi thế vê anh khắp nơi làm chấn động dội ra hai tay tăng nhân không có ngăn cản một lát toàn bộ thân thể tất cả đều bị đặt ở kình thiên trụ xuống cách đó không xa vốn là đổ sụp đài chỉ huy tức thì bị ép thành một phấn đùi đất tung bay xa xa tiểu đảo quốc người đều là kinh hãi nhìn lấy tình cảnh trước mắt lớn như vậy cây cột muốn làn nện ở trên thân người sợ là liền thịt nát cũng không tìm tới nhìn ngươi còn có chết hay không quét gặp cái kia hoàn toàn bị đặt ở kình thiên trụ hạ tăng nhân tôn tiểu thánh chạy chậm đi lên hai tay nhẹ nhàng đẩy kình thiên trụ thì lăn ra ngoài chỉ thấy cái kia hoàn toàn bị chấn vỡ đất xi、si、măng phía trên một đám tái nhuận thịt nát có thể kình thiên trụ mới đẩy mở cái kia thịt nát đúng là có phục hồi như cũ dấu hiệu tôn tiểu thánh gặp này trong mắt tức giận lập tức chân phải dùng lực chấn động há miệng đoàn đoàn hỏa diễm phun g a đem cái kia thịt nát đốt đi sạch sẽ、Hừ. cái này nhìn ngươi làm sao đứng lên nhìn trên mặt đất một đoàn than cho tôn tiểu thánh trong lòng dương dương đắc ý cách cách đứng ở đằng xa nóng nảy âm dương sư đột nhiên một tiếng v a n g nhỏ chỉ thấy nắm trong tay hắn một cái lớn chừng bàn tay một ngư trong nháy mắt vỡ tan hóa thành đếm núi nằm ở lòng bàn tay đáng chết tuy nhiên biết được tăng nhân chi chống đỡ không được bao lâu có thể cái này vẫn chưa tới mười phút thế mà liền bị tôn tiểu thánh cấp đánh chết ánh mắt quét về phía một bên hồng hải nhi trong mắt càng là kinh hoàng hôn thế tiểu ma vương coi như xong hiện tại lại ra tới một cái cường đại tiểu hải tử hoa hạ vì hà khủng bố như thế chúng ta tu luyện mấy chục năm thế mà so ra kém hai cái đứa bé nhìn phía xa hai người lão giả mặt mũi tràn đầy bi phẫn quét thấy phía trước lướt đến người lão giả đã không kịp thời gian cảm khái chỉ thấy tôn tiểu thánh tay cầm kình thiên trụ thẳng đến bọn họ mà đến nơi xa xuyên bay mấy người hồng hải nhi cũng là lái hát phong chạy tới rất h i ề n nhiên hai người đều phát hiện giữa sân thì cái này âm dương sư một đám mạnh nhất tự nhiên kiếm mạnh nhất ra tay ngươi đi đánh những người khác bọn họ đều là ta gặp bên trên hồng hài nhi thế mà cùng hắn đ o ạ n tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt giận dữ tuy nhiên vừa mới cái kia tăng người đã bị hắn đánh chết có thể nơi xa lão gia hỏa kia còn sống tôn tiểu thánh khẳng định không thể bỏ qua hắn h ừ ngươi nói là ngươi liền là của ngươi tay cầm trượng tám hỏa tiêm thương hồng hài nhi mặt mang khinh thường tốc độ càng là nhanh hơn một kia đáng giận tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ thế nhưng không có tức giận chạy tới cùng hồng hải nhi quyết đấu nắm trong tay kình thiên trụ đ ỗ n g nhiên vứt ra ngoài tinh xảo trường côn không c h u n g trong nháy mắt xẹt qua đánh vào nơi xa trong đám người vê anh tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy văng khắp nơi đá vụn mặt đất bị nện ra một cái hơn mười mét lớn h ồ lớn tôn phong rời đi thời điểm nói với hắn không dùng lưu thủ tôn tiểu thánh tự nhiên không cố kỵ gì lao giả chật vật tránh ra nhìn qua cắm ở trong hố lớn kình thiên trụ lập tức ra hiệu mấy người tiến lên hắn cũng đã nhìn ra tôn tiểu thánh ngoại trừ cái kia trong mắt thả ra kim quang chủ yếu cũng là dựa vào món binh khí này nếu là có thể đoạt được kình thiên trụ tôn tiểu thánh thực lực tất nhiên giảm lớn vê anh có thể mấy người còn chưa tới gần không c h u n g lại là một tia sáng lấy xuống côn bạo trong kình khí càng là nương theo lấy hùng hùng đại hỏa chỉ thấy bên trên phế tích bên trong một thanh hỏa quang bao phủ trường thương đứng s ư ớ n g s ư ớ n g chính là xa xa hồng h ả i nhi học tôn tiểu thánh động tác đem trường thương đánh đi qua mau mau đem cái này hai kiện binh khí đều đọc tới lão giả sắc mặt khẩn trương lập tức trong miệng gào thét chính mình lại là liên tiếp lui về phía sau trong miệng nói l ầ m b ầ m tôn tiểu thánh binh khí bất phàm hồng h ả i nhi trượng tám hỏa tiêm thương đồng dạng không đơn giản đến gần mấy người căn bản là không cách nào dung chuyển đối mặt đủ chạy mà tới hai người đều là chết tại chỗ xa xa lão giả đã s ắ c mặt trắng bệnh ánh mắt liên tiếp nhìn về phía nơi xa giữa sân hưng phấn nhất hợp lý thuộc tiểu hắc h u y ể n đi theo phía sau hai người há miệng liền hút gấp đuổi mà đến xe cảnh sát nhìn qua trong phi trường tình cảnh từng cái sắc mặt đại biến theo g i á c tỉnh thời đại tiến đến mọi người cơ bản cũng biết g i á c tỉnh giả tồn tại thực lực thế này chiến đấu bọn họ căn bản cũng không có nhúng tay chỗ trống đành phải tại bên cạnh khai thông đám người nhanh nhanh rời đi ôm lấy hai người tôn phong phân biệt tốt phương hướng thân hình liền lui tiểu đảo quốc t r ư ớ c có c h u n g hải chuyến đi bây giờ lại bắt đi hai người tôn phong căn bản cũng không có dự định buông tha bọn họ lần này đến đây tự nhiên là không có ý định tùy tiện rời đi một hồi thời gian thì xuất hiện tại cảng khẩu tìm được một chiếc muốn cách cảng thuyền máy đem hai người mang sau khi lên thuyền lưu lại một bộ ảnh phân thân tôn phong thì thoan trở về thân là hắn ảnh phân thân chứ không cách nào thi triển phi kiếm bên ngoài thế nhưng là nắm giữ tôn phong còn lại tất cả năng lực vẹn vẹn xạ dị gẳng chi lực thì vô năng khó cản kiếm quang trước mắt đã tới không có thời gian bao nhiêu tôn phong thì trở về phi trường dưới đây tất cả đều là hốt hoảng đám người nhìn lấy cái kia hoàn toàn biến thành đ ổ sụp phi trường tôn phong sắc mặt bình tĩnh chương năm trăm bảy mươi chín hai tiểu tranh phong song nhìn lấy đi mà quay lại tôn phong lão giả sắc mặt đại biến không có chờ đến viện binh đợi đến lại là đi mà quay lại viêm đế trước mắt hai cái tiểu g i a hỏa đều khó có thể đối phó bây giờ tăng thêm viêm đế sợ l à càng không phần thắng nghĩ đến lao giả không khỏi ngừng trong miệng chú ngữ bây giờ tình huống không bằng giữ lấy h ư u dụng c h i thân đợi viện quân đến tại tính toán trong lòng đang có thoái ý lao giả đột nhiên thân hình dừng lại túi đầu ánh mắt ngơ ngác nhìn qua ở ngực phốc phốc chỉ thấy hoàn hảo không chút tổn hại trước ngực đ ỗ n g nhiên ân máu đỏ tươi phun ra vẩy vào phía trước đá vụn phía trên phảng phất từng đoá từng đoá kiểu diễm hoa tươi hết sức diễm lệ lao giả ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lại vừa vặn đón nhận tôn phong quét tới ánh mắt viêm đế lão giả nhỏ nhỏ nâng tay phải lên còn chưa rối thẳng thân hình đã là trùng điệp ngã xuống một đạo không nặng không nhẹ thanh âm lập ở bên cạnh hắn mấy người cũng là liên tiếp ngã xuống tại tôn phong rươi phi kiếm không ai cả nổi hừ hừ gấp đổi mà đến tôn tiểu thánh hồng hài nhi hai người nhìn lấy bị tôn phong đánh chết lão giả nhìn nhau nhìn một cái trong mắt đều là khiêu khích Ba ba. thằng r a ra bọn họ nhìn qua tay không m à quay về tôn phong tôn tiểu thánh tò mò hỏi lấy vừa mới cái kia một hồi thời gian tôn phong rời đi cũng không có khả năng quá xa khẳng định còn tại tiểu đạo quốc bên trong tại địa phương an toàn chúng ta đi động kính hoàng cư liếc mắt tụ ở phía xa xe cảnh sát tôn phong nhẹ nói nói chung quanh đã tất cả đều là người bình thường tôn phong cùng vốn không hứng thú giết bọn hắn tốt tôn tiểu thánh gật gật đầu chỉ cần thằng r a ra bọn họ an toàn liền tốt vừa vặn có thể khiến cái này tiểu đảo quốc người thật tốt ghi nhớ thật lâu đối với xa xa hồng h ả i nhi chiêu xuống tay mấy người nhanh chóng hướng về động kính hoàng cư mà đi động kính hoàng cư chính là tiểu đảo quốc đại hoàng chỗ cư trụ chỉ sợ tiểu đảo quốc tất cả cao tầng đều muốn ở nơi đó nhìn qua tôn phong từng tại nước mỹ chiến đấu căn bản cũng không có người nào dám lên trước nguyên một đám vây ở phía xa trong mắt hoàng sợ tôn phong không để ý đến bọn họ bên trên tôn tiểu thánh nhưng là không còn cái gì k h á c h khí dù sao tôn phong nói không dùng lưu thủ trong tay kình thiên trụ liên vũ nguyên một đám cản tại phía trước bóng người tất cả đều bị xoắn nát gặp tôn tiểu thánh xuất thủ hồng hải nhi cũng là không cam lòng rơi xuống há miệng liền nôn c u ầ n c u ộ n đại hỏa bào phủ mà ra hán vốn chính là yêu quái đối với mấy cái này càng không có cảm giác gì dù sao ăn người đều ăn rồi giết một số người căn bản là không quan trọng gì phút chốc thời gian hai bên g i ấ y lên hùng hùng đại hỏa khói đen c u ầ n c u ộ n c u ộ n tất cả lên hết t h ể tất cả đều bị nhanh lửa thỉnh thoảng truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh tiếng rít chói hai âm thanh càng là liên tiếp h ừ t a y c ầ m kình thiên trụ múa tự nhiên không có há miệng phun lửa tới có lực rung động tôn tiểu thánh cũng học hồng hài nhi dáng vẻ trong miệng hỏa xà bao phủ từ phương quét gặp bên cạnh hai người động tác tôn phong cũng không có ngăn cản khuôn mặt phía trên nhìn không ra buồn vui những cái kia không dám lên trước mọi người nhìn lấy trắng trận phóng hỏa tôn tiểu thánh hai người nghị quần thương đều không được dù sao hỏa thế lan tràn mà đến bọn họ cũng trốn không thoát mà lại không ít hỏa d i ệ m đã đem bọn họ bao phủ ở trong đó phanh phanh phanh nhất thời ầm ĩ trong đám người từng đạo từng đạo vang r ộ i tiếng súng vang lên có thể trên không trung hai cái siêu cường súng phun lửa trước mặt trong nháy mắt tất cả mọi người bao phủ tại hùng hùng đại hỏa bên trong c h i ế u c h i ế u c h i ế u phía trước đã là dày đặc cảnh sát chữa cháy âm thanh truyền đến đúng lúc là tôn phong mấy người tiến lên phương hướng số lượng xe cứu hỏa trực tiếp bị đẩy té xuống đất tại tôn phong mấy người rời đi về sau càng la huênh một tiếng nổ tung biến thành hùng hùng đại họa đi theo sau cùng tiểu hắc huyển trong lòng đã vui vẻ nở hoa nó hiện tại cũng lời xuất thủ cái miệng nhỏ liền trương chỉ thấy bốn phương tám hướng liên tục không ngừng ánh sáng một nhập trong miệng của nó sau lần này thực lực khẳng định lại hội phóng đại cảm giác linh hồn mỹ vị tiểu hắc huyển trong mắt nồng đậm chờ mong thế mà không có gặp phải n g ă n cản xuất hiện tại trước mắt vẫn như c ũ là những người bình thường kia tôn phong trong mắt không khỏi s ẹ t qua một tia mê vẻ nghĩ hoặc tiểu đảo quốc nhiều nhất âm dương sư nị dạ còn có được hôm nay giác tỉnh giả một cái đều chưa từng xuất hiện quét gặp nơi xa xuất hiện kiến trúc tôn phong trong mắt s ẹ t qua một tia sáng tỏ ba ba cũng là ở chỗ này sao nhìn trước mắt hào hoa liên miên kiến trúc tôn tiểu thánh lớn tiếng hỏi ân cẩn thận một chút tôn phong thần thức giới đã cảm giác bên trong lần lượt từng khí thế mạnh mẽ sợ cái gì nhìn ta một gậy đánh nổ nó tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào trong miệng một tiếng quát lớn thân hình mãnh liệt nhảy lên mà ra bước ra thời điểm ánh mắt còn khiêu khích quét mắt hồng hài nhi đối mặt tôn tiểu thánh ánh mắt đỏ hai t ử tự nhiên phát giác tôn phong đều còn không nói gì một trước một sau hướng lấy trước mắt kiến trúc nhảy lên đi thân chưa đến trong miệng hai người hỏa xà phun ra trong nháy mắt đem cái này phục cổ kiến trúc nhen nhóm、Soạn. có thể vừa mới g dấy lên kiến trúc bên trong thì r ồ i r à o lũ lụt bao phủ mà ra càng đem hai người hỏa diễm rội tắt quét gặp tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh trong mắt không những không giận mà còn lấy làm mừng thời gian lâu như vậy ngoại trừ lúc trước cái kia đánh không chết tăng nhân hắn còn không có gặp phải đối thủ lợi hại rất hiển nhiên kiến trúc này bên trong tụ tập rất nhiều cường giả tiểu đảo quốc tạp thoái môn toàn diện đi ra nhận lấy cái chết hai tay nắm ở kình thiên trụ tôn tiểu thánh giống to một tiếng lập tức chỉ thấy trong tay kình thiên trụ trong nháy mắt thành dài biến lớn tiếp lấy hung hăng hướng lấy trước mắt kiến trúc đánh tới h ỏ a thế có thể dập tắt có thể không trung nện xuống kình thiên trụ ngoại trừ lấy lực kháng chi căn bản cũng không có còn lại ứng đối phương pháp đột nhiên chỉ thấy cái kia kiến trúc bên trong nguyên một đám bóng người bay ra hai tay các loại dị năng quyền ra đánh phía không trung kình thiên trụ nhưng tại tôn tiểu thánh toàn lực nhất kích phía dưới căn bản cũng không có thể ngăn cản một lát hết thể dị năng tất cả đều bị xoắn nát nhìn qua mang theo trời sập chi thế xuống kình thiên trụ nguyên một đám giác tỉnh g i ả t r ậ t vật né ra vê anh tiếng vang to lớn tôn tiểu thánh quồng thế xuống nhất kích không chỉ có đem dưới đáy kiến trúc đều nện hủy càng l à tại trên mặt đất lưu lại một điều thật sâu ấ n ký tiểu chọc đầu ta một chiêu này không tệ a nắm kình thiên trụ tôn tiểu thánh giơ lên đầu một đôi mắt khiêu khích nhìn qua xa xa hồng h ả i nhi hừ hồng h ả i nhi trùng điệp hừ một cái trong tay hắn thế nhưng là trường thường chủ yếu dùng cho đâm trọn tự nhiên không thể giống tôn tiểu thánh một dạng bất quá tốc độ lại là không có kéo xuống tay cầm hỏa tiêm thương thì hướng về cái kia hiện ra mọi người chạy đi không trung thương ảnh lấp lóe trong nháy mắt nguyên một đám bị đánh rết trên không trung hai người này nhìn lấy trước mắt tranh phong hai người tôn phong lắc đầu thì không nói gì dưới thân âm dương kiếm nổ bắn ra mà ra kiếm khí đi qua kiến trúc nổ tung ven đường giác tỉnh giả toàn đều nhất nhất chết không ở nơi này tôn phong thần thức giờ phút này đem chọn cái động kính hoàng cư bao phủ có thể ngoại trừ giác tỉnh giả chương ũ n g là một số âm số sư, năm ra, cũng c không trăm tám mươi khiếp sợ giác tỉnh giả viêm đế hôn thế tiểu ma vương lần nữa đặt chân tiểu đảo quốc sự t ì n h trước tiên liền bị đông đảo giác tỉnh giả biết được không dùng mọi người hô hào giống nhau trực tiếp lại một lần nữa tại w e b s a i bên trong bắt đầu nhìn lấy hoàn toàn bị nhen nhóm thành thị c ũ n g bị phá hủy động kính hoàng cư trong mắt mọi người kinh ngạc chăm chú chỉ là kinh ngạc dù sao liền nước mỹ nhà trắng đều bị viêm đế đập tiểu đảo quốc động kính hoàng cư căn bản cũng không tính là gì có thể trong tấm hình một bóng người lại l à hấp dẫn chú ý của bọn hắn tay c ầ m trượng tám hỏa tiêm thương hồng h ả i nhi trong tấm hình hồng h ả i nhi bọn họ căn bản cũng không có gặp qua nhưng làm bên trong tình cảnh biểu hiện ra thực lực tựa hồ không có chút nào so tôn tiểu thanh yếu tiểu hai này là ai làm sao lợi hại như vậy đúng mà lại trên thiên bảng căn bản cũng không có tin tức của hắn nhìn hắn so hôn thế tiểu ma vương còn nhỏ các ngươi nói có thể hay không lại là viêm đế nhi tử rất có thể dù sao có hôn thế tiểu ma vương tiền lệ vốn là nhân vật chính viêm đế hôn thế tiểu ma vương giờ phút này không có bị chú ý tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua hồng hải nhi cái mới nhìn qua này rõ ràng so hôn thế tiểu ma vương còn nhỏ hài đồng không chỉ có tay cầm trường thường tư thế hiên ngang lại vẫn có thể cưới gió bay trên không trung nhìn qua tựa hồ so hôn t h ế tiểu ma vương còn muốn lợi hại hơn đoán được sau cùng tất cả mọi người nhận vì người nọ là viêm đế con thứ hai bất quá giờ phút này mọi người lại nghĩ tới một vấn đề viêm đế lao bà đến cùng là ai sinh hai cái lợi hại như vậy tiểu hải tử viêm đế lại khủng bố như thế muốn đến cái này viêm đế lao bà chỉ sợ cũng không phải hạng người tầm thường nhưng cẩn thận đàm luận mọi người căn bản là không người gặp qua viêm đế lao bà viêm đế mỗi một lần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người đều là mang theo h ồ n thế tiểu ma vương không thấy những người khác mà lại hình tượng này bên trong hồng hài nhi cũng là gần nhất mới xuất hiện lúc trước căn bản cũng không có một chút dấu hiệu tựa như đột nhiên xuất hiện người một dạng kỳ thật viêm đế căn bản cũng không có kết hôn đông nhiên thảo luận bên trong một đạo tin tức nảy ra mọi người sắc mặt sưng sở đợi nhìn tới cái kia phát biểu ai đi là thiên cơ từ lúc mọi người đều là sắc mặt kinh hãi làm sao có thể viêm đế không có kết hôn cái kia hôn thế tiểu ma vương từ đâu tới thiên cơ tử một câu trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn dù sao hôn thế tiểu ma vương viêm đế quan hệ mọi người có thể là phi thường rõ ràng không ít giác tỉnh giả có thể thấy tận mắt hôn thế tiểu ma vương hô viêm đế bảy b ạ mà lại trên thiên bảng tin tức cũng là như thế hình dung hai người quan hệ nhưng thiên cơ tử đang thức tỉnh người bên trong cũng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h hoa hạ rất nhiều giác tỉnh giả đều là hắn kéo vào trang w p này lời hắn nói khẳng định cố có rất lớn chân thực tính thảo luận tới thảo luận lui mọi người nhất trí cho rằng viêm đế đằng sau khẳng định có một nữ nhân chỉ là bọn hắn cũng không có bình thường kết hôn trong lúc nhất thời mọi người lại đem đề tài tập trung ở viêm đế phía sau trên người nữ tử dù sao làm đến không có chút nào tin tức lộ ra còn có thể sinh ra như thế hai cái lợi hại g i a hỏa tuyệt đối không phải người bình thường có thể nói tới nói lui ý nguyên không có người biết một chút tin tức đối với web sai bên trong bắt quái tôn phong cũng không có hứng thú gì đứng ở trước mắt trên đường lớn trong mắt lạnh lùng một mảnh tại động kính hoàng ở giữa ảnh tàng đông đảo giác tỉnh giả âm dương sư nị ra căn bản cũng không phải là mấy người đối thủ coi như tôn phong không xuất thủ ý nguyên không ai cản nổi ở bọn họ liên đại thiên cầu độc nhãn tăng nhân đẳng thức thần đều tiêu diệt tại tôn phong trong tay những thứ này âm dương sư gọi ra tới thức thần mới mới xuất hiện liền biến thành năng lượng tràn vào tôn phong trong mắt Xoay xẹt. c h ầ m rãi đi ở trong đó tôn phong đột nhiên bên cạnh hai đạo ánh đao lấy xuống tôn phong động cũng không động ống tay háo cuốn một cái đao kình đánh nát trên không trung ta muốn giết n g ư ơ i vì sư phụ ta báo thủ tại tôn phong trong ánh mắt bình tĩnh chỉ thấy bên cạnh rách nát trong phòng một tên song tay cầm đao nữ tử nhảy ra tuổi t r ừ n g hai mươi trên dưới tướng mạo tinh mỹ thân mang gợi cảm thiếp thân võ sĩ p h ụ đặc biệt là trước ngực một đôi sân phòng càng làm miêu tả sinh động tôn phong nhìn đều không nhìn nàng hoa tay thành a o b á đạo đao k h í dâng lên mà ra xoẹt xẹt một đạo thanh thúy chém đ ứ t thanh âm tại tôn phong nhất kích phía dưới nữ tử trực tiếp từ giữa đó nứt thành hai nửa nắm trong tay s o n g đao đã là chém làm bốn đoạn đương rơi trên mặt đất trên người nữ tử y phục bó sát người vỡ ra lộ ra một đôi trắng như tuyết vốn là tụ tập tại hồng hải nhi trên người ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều tập trung ở thi thể trên đất phía trên video này trực tiếp người không hổ biết rõ chúng lang hữu yêu thích lại là đối thi thể trên đất tới cái thật to đặc tả đậu phộng viêm đế thật sự là phung phí của trời đáng tiếc đồng nhăn a đáng tiếc đáng tiếc quét gặp trong tấm hình tình cảnh nhìn lấy video mọi người đều là liên tục hô to không có một cái nào ra dáng đối thủ sao tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh nhãn quan t r u n g quanh trong mắt nồng đậm thất vọng tại mấy người hợp lực phía dưới toàn bộ động kính hoàng cư hoàn toàn biến thành phế tích tất cả mọi người đều bị rào sắt chống không căn bản cũng không có người có thể ngăn cản tranh phong phía dưới tôn tiểu thánh hồng hài nhi Vâng! h o à n tất tôn tiểu thánh hồng hài nhi hai người càng là há mồm phun ra hùng hùng đại hỏa trong nháy mắt toàn bộ phế tích bên trên tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ tiểu đảo quốc đại hoàng nơi ở động kính hoàng cư không chỉ có bị tôn tiểu thánh mấy người phá hủy tức thì bị một mồi lửa dở dồi n g ú t trời đại hỏa cùng cái k i a quần quận khói đen toàn bộ tiểu đảo quốc thủ đô cũng có thể trông thấy đối mặt bên trong tôn phong mấy người chạy tới xe cứu hỏa căn bản cũng không dám tới gần chạy xuống mọi người nhìn lấy trong mắt bọn họ uy nghiêm địa phương biến thành phế tích trên mặt tràn ngập vô tận lửa giận nhưng bọn hắn cũng không dám tới gần chỉ là xa xa đứng đấy nhìn lấy video mọi người đều là trợn mắt hốc mồm bọn họ cũng không biết viêm đế bọn người vì sao lại đi tiểu đảo quốc đi nhưng từ trước kia kinh lịch đến suy đoán khẳng định là tiểu đảo quốc lại t r ê o chọc viêm đế dù sao viêm đế cũng không phải người hiệu sát không phải vậy lần trước liền sẽ không như vậy mà đơn giản rời đi tiểu đảo quốc một hồi là thời gian thì có người tuân g i a đoạn thời gian trước phát sinh ở trung hải chiến đấu nhìn cái kia rõ ràng hình ảnh h i ệ n nhiên là gần vô cùng khoảng cách quay t r ụ chính là thi triển sở xạ nổ năng hồ tôn phong còn có mấy danh tiểu đảo quốc cừng giả nhìn qua cái kia đông đảo hình ảnh mọi người không khỏi vì tiểu đảo quốc người quy cảm thấy lo lắng liền thế giới đã từng l a o đại nước mỹ cũng không dám lại đi t r e o chọc viêm đế tiểu đảo quốc cũng là lợi hại thường thường liền đi t r e o chọc dưới viêm đế mắt nhìn phía dưới tình cảnh chỉ sợ lần này cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy nghĩ đến lần trước hôn thế tiểu ma vương nhất côn đem tiểu đảo quốc nện vì hai đoạn mọi người không khỏi lo lắng lần này viêm đế bọn người có thể hay không trực tiếp đem tiểu đảo quốc cấp đánh chìm dù sao tiểu đảo quốc quốc thổ diện tích vốn nhỏ tăng thêm tứ phía toàn biển nếu tới lần trước nữa một dạng mấy lần trọng kích rất có thể liền trực tiếp chìm vào thái bình dương đứng ở trong đó tôn phong thân hình chuyển một cái ánh mắt lạnh léo nhìn qua nơi mắt léo qua xa. Ồ, chương u ố i tới mấy cái cùng mấy k ô tôn n Gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh, hiện nhiên cũng phát hiện g tệ trụ tiểu phát ra hỏa. lấy ư năm g trăm tám mươi mốt đại âm dương sư chạy tới tiểu đảo quốc mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là sắc mặt tái xanh bọn họ biết sự tình thảm liệt có thể căn bản là không có nghĩ đến hội khoa trương như vậy nhận được tin tức mới không có bao lâu thời gian tụ tập ở chỗ này mọi người tất cả đều bị đánh giết không đề cập tới toàn bộ động kính hoàng cư tức thì bị phá hủy viêm đế n g ư ờ i khi người h n quá đáng ngừng ở phía xa mọi người bên trong một tên thân mang ngự thần báo lao giả chậm rãi đi ra hai mắt tức giận nhìn qua tôn phong cái này bất quá thời gian một ngày tiểu đảo quốc thủ đô gần một phần ba hóa thành biển lửa số người chết mấy vạn không ngừng tổn thất kinh tế càng là không thể đoán chừng người cái này xấu lao đầu còn dám nói ta ba ba khinh người quá đáng rõ ràng là các người một hai lần khiêu khích hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi tất cả đều đánh nhị ra xịt ớ i tôn phong còn không nói chuyện bên trên tôn tiểu thánh t r ộ p lấy kình thiên trụ tức giận chạy vội đi lên h ừ bên cạnh hồng hải nhi gặp tôn tiểu thánh động thủ tự nhiên cũng là lá yêu phong trực chỉ vừa mới lao giả nói chuyện đánh nhau tự nhiên đến tìm người lợi hại nhất lao giả nhất thời n g h ẹ lời mặt lộ vẻ buồn bực sắc dù sao bị như thế một đứa bé đổ ập xuống mắng một chập mà lại đối phương nói vẫn là tình hình thực tế cũng là hắn ra mặt dày cũng không nhịn được trong lòng xấu hổ nhìn chạy tới tôn tiểu thánh hai người không khỏi quát lớn ngăn trở bọn họ đứng ở chính giữa tôn phong hai tay liên vũ không c h u n g từng đạo từng đạo kiếm quang x t qua chạy tới người áo đen chỗ nào chống đỡ được phảng phất gặt lúa mạch một dạng nguyên một đám thân hình ngã nhào xuống đất nhảy lên đi lên tôn tiểu thánh hai người cũng là thế như trẻ tre không ai cả nổi đại âm dương sư đại nhân tụ tại lão giả bên trên mọi người đều là trong mắt kinh hoàng ánh mắt đồng thời nhìn phía bên trong lão giả viêm đế hôn thế tiểu ma vương thì không ai cả nổi bây giờ lại ra tới một cái cường đại tiểu hải tử bọn họ như thế nào là địch thủ bọn họ sớm liền đạt được thủ hạ báo cáo có thể ngoại trừ kinh nghi chỉ có thể cảm khái hoa hạ người tài ba nhiều liền tiểu hải tử đều biến thái như vậy lão giả không nói gì chắp hai tay trong miệng thấp r ộ n g thì thảo chú ngữ lúc nhanh lúc chậm liên miên kéo dài chung quanh vài dặm tri địa cũng có thể nghe nói tại lão giả chú ngữ vang lên thời điểm bốn phía người á o đen tất cả đều ngăn tại phía trước phảng phất bên thai vang lên thanh âm để tôn phong trong mắt kinh ngạc hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để lão giả thi triển tuy nhiên hắn cũng có chút hiếu kỳ cái này cái gọi là đại âm dương sư hội gọi ra cái gì thất thần hai mắt chẳng biết lúc nào đã là tinh hồng một mảnh tôn phong hai mắt hơi hơi chuyển một cái đông nhiên nơi xa lão giả trước người một đám lửa giấy lên lại có kết giới quét gặp lão giả chung quanh nhảy lên một quang cháo tôn phong trong mắt kinh ngạc không có gì không đốt thánh hỏa bám vào cái kia lồng ánh sáng phía trên bất quá xem ra trong thời gian ngắn khó có thể phá vỡ hừ tôn phong trùng điệp hừ một cái xoay chuyển ánh mắt chỉ thấy đứng ở lão giả bên cạnh mấy cái âm dương sư trong nháy mắt bị ngọn lửa điểm bảo hộ âm dương sư đại nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong nương theo lấy từng đạo từng đạo gầm thét thanh âm chỉ bằng vào nỉ dạ giác tình giả rất rõ ràng không phải viêm đế đối thủ bây giờ có thể dựa vào ngoại trừ thức thần bọn họ đã không có biện pháp nhất thời mấy tên nỉ giả cầm lấy đ ổ vật hướng mặt đất ném một cái trong nháy mắt nồng đậm hắt vụ toát ra che khuất tôn phong ánh mắt mà những cái kia giác tình giả nỉ dạ lại là thoan đi ra y nguyên ngăn tại phía trước chúng ta so tài một chút người nào r ế t nhiều lắm quét gặp cầm lấy kình thiên trụ loạn vũ tôn tiểu thánh hồng h ả i nhi đột nhiên lớn tiếng nói tốt ai sợ ai đối mặt khiêu khích tôn tiểu thánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt húng chi còn là hồng h ả i nhi khiêu khích cái này hai người càng là điên cuồng đủ phốc mà đến tiểu đảo quốc người căn bản là không ai cản nổi ở bọn họ một chiêu tiểu đảo quốc cái này chỉ sợ là muốn triệt để chơi xong nước mỹ hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo không ai giúp được bọn họ nước mỹ liền xem như trước kia bọn họ cũng không dám trừ phi l i ề u mạng quốc gia mình không m u ố n sử dụng tấn lượng lớn nhất đạn hạt nhân mà lại cũng không nhất định được chúng được viêm đế bọn họ cũng không biết cái kia âm dương sư có thể có thủ đoạn gì đừng nóng n ộ i nói không chừng hội có ngoài ý muốn nghe nói tiểu đảo quốc các đại trong đền thờ thế nhưng là cung phụng không ít quái vật đặc biệt là thủ đô cái kia nhìn lấy trong video phảng phất đồ sát hai người website diễn đàn phía trên mọi người nhiều cách nói v ò đương nhiên đại bộ phận vẫn cảm thấy tiểu đảo quốc lần này khẳng định là hạ bạ dù sao bây giờ viêm đế chi huy không ai có thể ngăn cản thế gian này chỉ sợ ngoại trừ đạn hạt nhân đã không có cái gì có thể làm bị thương tôn phong trừ phi cùng lần trước nước mỹ một dạng tiểu đảo quốc có cái gì đặc thù binh khí vĩ đại đảo nhỏ đế quốc anh linh nhóm các ngươi không ai địch nổi không ai có thể ngăn cản theo một đạo trầm thấp trường âm nơi xa đứng ở lồng ánh sáng bên trong đại âm dương sư đột nhiên dỗi ra hai tay cao giọng g ầ m thét làm thứ độ gì không chỉ có h ép sai bên trong mọi người cái trong mắt ngạc nhiên cũng là đứng ở trong sân tôn phong cũng là có chút điểm mạc danh kỳ diệu rõ ràng là âm dương sư cái này làm cho cùng tà giáo một dạng trong lòng nghi ngờ tôn phong đ ỗ n g nhiên khắp nơi hơi chấn động một chút lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy trước mắt đất đai đột nhiên phá vỡ một cái hư thối tay phải đưa ra ngoài tiếp lấy một cái toàn thân bẩn thịu thi thể trôi ra mặc trên người rách dưới quân phục tựa hồ là tiểu đạo quốc chiến tranh thế giới thứ hai quân phục vong linh ma pháp trước mắt thời gian chỉ thấy trước mắt trên mặt đất liên tục không ngừng bóng người bỏ lên đi ra cái này mới thời gian mấy hơi thở trước mắt đã đứng lít nha lít nhít bóng người tất cả đều mặc lấy cũ nát quân phục ngoại trừ một số nhỏ người bên hông cải lấy thái đao đại bộ phận đều cầm lấy quê mùa xuống trường phía trên cắm dao găm nhìn cái kia ăn mặc tựa hồ cũng là chiến tranh thế giới thứ hai bộ đội xa xa đại âm dương sư thế mà triệu hoán ra tiểu đảo quốc chiến tranh thế giới thứ hai bộ đội tay cầm binh khí thông sắt tôn tiểu thánh hai người cũng là đứng tại không trung trong mắt nồng đậm kinh ngạc đến mức những cái kia bị tôn tiểu thánh hai người đánh cho thảm hề hề tiểu đảo quốc mọi người tất cả đều hốt hoảng thối lui đến lão giả kia bên người b ỏ ra ngoài mọi người dậm chân hướng về tôn phong mấy người chạy tới được tốc độ chạy cũng không lộ vẻ cứng ngắc còn vô cùng lưu loát v o a anh mặt đôi trước mắt vọt tới đông đảo q u á i nhân tôn tiểu thánh há miệng cũng là một đám lửa phun ra trong n g á y mắt nguyên một đám quần áo tất cả đều bị nhen nhóm nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không hề hay biết hướng về tôn phong mấy người chạy tới thứ gì nhìn lấy một cái kia cái đốt thi thể tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc thân hình vượt chạy mà lên trong tay kình thiên trụ o à n h một cái đem trước hết một người đánh thành thịt nát lại là một k i a sáng phá không mà ra bên trên hồng hài nhi cũng là trường thương trong tay liên vũ bị r i m trúng người thể nội càng là bỗng nhiên luồn lên ngọn lửa trong nháy mắt chỉ thấy trước mắt từng đạo từng đạo ánh sáng dâng lên ồ tốt cường đại cỡ nào linh hồn vốn là ở phía xa thôn vệ linh hồn tiểu hát khuyển đột nhiên trong mắt giật mình há miệng đ ố n g nhiên khẽ hấp từng đạo ánh sáng không vào miệng lối vào bên trong về sau quay người hướng về tôn phong phương hướng lướt đến chương năm trăm tám mươi hai ngạ giả khô lâu cái này là cái gì đó cương thi vẫn là dòm bị s không rõ ràng bất quá xem ra h uy lực không được tốt lắm một chút thì bị đánh chết không tệ đối phó người bình thường vẫn còn có thể viêm đế bọn người chỉ sợ không h i ể u quả gì đối mặt đột nhiên xuất hiện đông đảo q u á i nhân website bên trong mọi người cũng là trong mắt kinh ngạc có thể tại xem qua tôn tiểu thánh mấy chiêu về sau thì không báo cái gì hy vọng dù sao viêm đế mấy người hoặc là biết bay hoặc là có thể cách không giết người mọi người không khỏi nghi hoặc cái kia âm dương sư dự định dù sao gọi ra bọn g i a hỏa này cũng không có ý nghĩa gì chẳng lẽ chỉ là vì ngăn cản viêm đế tốc độ nếu như chỉ là vì ngăn cản chỉ sợ cũng không phải kế hoạch lâu dài có thể nơi xa cái kia hắc vụ ngưng tụ không tan căn bản là không nhìn thấy âm dương sư động tác mới cái này một hồi thời gian những cái kia quái người đã bị tôn tiểu thánh hai người tiêu diệt rất nhiều cha cha đều là cung phụng nhiều năm linh hồn bay tán loạn m à tới tiểu hắc h u y ể n quét gặp giữa sân một cái kia thân ảnh mắt trong mừng rỡ há miệng đ ố n g nhiên khẽ h ấ p chỉ thấy hư không bên trong bay ra ánh sáng từng đạo từng đạo tất cả đều một nhập tiểu hắc h u y ể n trong miệng mà hướng ở phía trước không ít người trong nháy mắt sụp đổ hóa thành ném đi đánh đất đen chiếu xuống địa từ đó vọt ra ánh sáng cũng là không bị k h ô n g chế hướng về tiểu hắc h u y ể n bay tới vọt ra tiểu hắc h u y ể n để còn lại đông đảo q u á i nhân thần s ắ c kinh hoàng tiếp theo tại từng đạo từng đạo trong tiếng thét trói thai trên người mọi người từng đạo ánh sáng phá ra hướng về nơi xa bỏ chạy đừng chạy chính hưởng thụ mỹ vị tiểu hắc h u y ể n gặp này sắc mặt kinh hãi d ư n g d ư n g thét lên liền muốn chạy lên đi có thể mới chớp mắt thời gian những ánh sáng kia thì biến mất vô ảnh vô tung cái này tình cảnh trước mắt không chỉ có để xa xa tiểu đảo quốc người kinh ngạc cũng là hép sai bên trong mọi người cũng là trận mắt h ố t mồm phế đi lão đại công phu triệu hoán đi ra quái nhân đúng là chớp mắt chạy sạch sành xanh nghĩ đến tiểu hắc khuyển thân phận không ít người lại là trong lòng một trận sáng tỏ những thứ này cũng đều là linh hồn trèo trống có thể tại địa ngục tam đầu khuyển trước mặt hoàn toàn cũng là phát ra mùi thơm mỹ thực tiểu hắc khuyển người cái tên này Đang c hắc u tiểu thánh, một mặt tức giận nhìn qua tiểu ẩ n lớn phương tôn thánh, giận nhìn bị làm một mặt tư tức h hắc u y n h n hiện tại vừa l ú ở cùng hồng hài nhi hài tiểu thí, trong tay cột trống ờ mùa giới, vậy mà bùn dưới, biến i vậy thành tất t cả Hắc hắc! đều đen. hắc huyền toét miệng một mặt lúng túng cười nó cũng không nghĩ tới vừa mới há muộm bọn g i a hỏa này thế mà trong nháy mắt chạy sạch sành xanh, xanh hừ hừ quét gặp hồng hài nhi đã hướng về phía trước chạy đi tôn tiểu thánh cũng không có thời gian cùng tiểu hắc huyền l o ạ n kéo cuốn quít lướt tới đang lúc hai người tới gần thời điểm đột nhiên trước mắt khắp nơi đột nhiên nổ t u n g một cái cự đại khô đầu náo túi xông ra một hồi thời gian một cái mười trượng độ cao to lớn khô lâu từ dưới đất bỏ ra ngoài trong tay nắm lấy một thanh hơn mười mét lớn lên đại quốc đao đây là tiểu đảo quốc â m dương sư sao nhìn lấy cái kia bỏ ra tới to lớn khô sọ tôn phong trong mắt nồng đậm mê vẻ nghi hoặc âm dương sư chủ yếu là k h ô n g chế thức thần chiến đấu nhưng trước mắt không hề giống trước kia đồng dạng theo khói mà ra cũng hoặc có mang theo trong người, đến là có điểm giống triệu hoán đi ra sinh theo là là điểm ra triệu đi vượt ậ t to lớn khô sọ, nâng tay lên bên trong cốt Và anh, ra đao, ngoài lớn nâng lên bên hung hăng khô h bỏ sọ, ớ n n g về k h ô quá hồng hai nhi dự kiến trong tay hắn hỏa tiêm thương chỉ ở phía trên lưu lại một cái điểm trắng đúng là không có đâm đoạn khô lâu không xương h ừ xem ta gặp hồng hà nhi không công mà lui tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ phi lên thân hình một gậy hướng về khô lâu bắp đùi đánh tới đông tiếng vang ầm ầm khô lâu thân hình thoát một cái lật tay cũng là một cốt đao hướng về tôn tiểu thánh chém xuống đ á vụn vẩy ra mặt đất lưu lại một điều thật sâu v ế t cát uy lực mạnh như vậy tình cảnh trước mắt đến là để tôn phong vô cùng kinh ngạc dù sao đối với tôn tiểu thánh hồng hà nhi thực lực tôn phong vẫn là vô cùng hiểu rõ huống chi hai người còn có uy lực bất p h ả m binh khí tương trợ thế mà không có thương tổn đến trước mắt khô lâu tiểu đảo quốc gâm dương sư biến thân phía tây vong linh pháp sư rồi xem ra cái này khô lâu uy lực cũng không tệ lắm thế mà gánh vác được hôn thế tiểu ma vương bọn họ công kích nhìn qua liền thụ hồng hài nhi hai người công kích đại khô lâu website bên trong mọi người trong lòng đồng dạng trấn kinh mặc dù không có đánh bao lâu có thể cứ như vậy mấy hiệp tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra cái này khô lâu không đơn giản mà nhìn điện thoại di động giản tịch giờ phút này cả người đều sợ ngây người tôn phong mấy người rời đi mới không có bao lâu thời gian không nghĩ tới thế mà chạy đến tiểu đạo quốc đi còn có nàng vậy mà thấy được cái kia nướng người hồng hải nhi hơn nữa còn tay cầm hỏa tiêm thường trên không trung bay tới bay lui thực lực phi thường l i ê u đắc tiểu h à i này rốt cuộc là ai nhìn lấy uy phong lấm lấm hồng hải nhi giản tịch nghi vẫn đầy bụng không chỉ có nghi hoặc tôn phong vì sao đột nhiên chạy đến tiểu đạo quốc còn có hồng hải nhi thân phận nàng đương nhiên không tin là tôn phong tiểu hải tử dù sao lúc trước thời điểm tôn phong đã nói hồng hài nhi là hắn bằng hữu tiểu hải tử nhưng trước mắt đứa trẻ này thế mà không có chút nào so tôn tiểu thanh yếu thực sự quá kỳ quái viêm đế đây chính là ta dùng người hoa các ngươi thi hải ngưng tụ thành ngạ giả k h ô lâu bị ta thuẩn dưỡng mấy chục năm không biết n g ư ờ i hôm nay có thể ngăn trở hay không nó thần uy nơi xa nồng đấm hắc vụ bên trong chuyến đến đại âm dương sư thanh âm hưng phấn cái gì tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt nồng đậm nghi hoặc xa xa đại âm dương sư cũng không có đang nói chuyện chỉ là trốn ở hắc vụ bên trong cũng không hiện thân hiển nhiên đối với tôn phong xạ dị gẳng hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ ngạ giả khô lâu tôn phong nhúng mày bảo hộ ở quanh thân âm dương kiếm bay tán loạn mà ra tranh tranh hai đạo thanh âm vang dội tôn phong âm dương kiếm vậy mà chỉ ở trên đám xương trắng lưu lại mấy đạo vết cắt có thể chớp mắt thời gian lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu còn thật có điểm khó chơi xa xa tôn tiểu thánh hồng hài nhi hai người đã vây quanh cái kia đại khô lâu thân hình liên vũ có thể ngoại trừ phát ra từng đạo từng đạo len ken thanh âm chỉ có mặt đất cái kia răng khắp nơi vết đ à o cũng không có đem cái kia khô lâu đánh nát hai mắt vừa mở tôn phong chỉ thấy xa xa khô lâu phía trên giấy lên hùng hùng đại hỏa vê anh trong lòng vừa mới hoan hỉ tôn phong đ ỗ n g nhiên không t r ù n g khô lâu phía trên đúng là phun ra nồng đậm hát vụ tại hát vụ ăn mò dưới hỏa diễm đúng là đang không ngừng yếu bớt cái này thế nhưng là triệt để để tôn phong kinh ngạc so với lúc trước đại thiên cầu cái này khô lâu tựa hồ càng thêm lợi hại ha ha ngạ giả khô lâu cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy hôm nay liền muốn để ngươi viêm đế hôn thế tiểu ma vương mệnh chết tiểu đảo quốc trong mắt kinh ngạc tôn phong nơi xa truyền đến đại âm dương sư ngông c u ồ n g tiếng cười phía trước tụ lấy đông đảo tiểu đảo quốc mọi người cũng là sắc mặt hoan hỉ trong mắt nồng đậm thật không thể tin rất hiển nhiên chương á i đại này k ô lâu c năm trăm tám mươi ba thôn phong phát hiện website bên trong mọi người đồng dạng trong mắt kinh ngạc đúng là ngay cả xạ dị g ặ n g t h á n h hòa đều không làm gì được cái này đại khô lâu mọi người căn bản cũng không có nghĩ đến cái này nho nhỏ tiểu đảo quốc lại có bực này sinh vật mạnh mẽ ban đầu ở nước mỹ thời điểm ngoại trừ cái kia quái dị binh khí liền xem như cái kia kỳ ngạt xua mà nệ tổ cũng vô pháp dập tắt xạ dị gẳng thánh hỏa không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp phải như thế một cái đồ biến thái hôn thế tiểu ma vương thần lực thế nhân đều biết ở tại cột trống trời phía dưới cái này khô lâu cũng có thể bình yên vô sự hừ i nhiên n phòng ngự cùng củng lực vô b tôn phong trùng điệp hừ một cái xạ gì gẳng đ ỗ n g nhiên chuyển một cái một bức to lớn khải giáp quanh thân ngưng tụ thành trực tiếp xử xuất sở xạ nổ năng h ồ vốn là không trung gào thét âm dương kiếm p h ú t chốc rơi vào tôn phong trong tay càng trong nháy mắt biến lớn vậy liền nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu chịu đánh tôn phong sắc mặt không giận tự uy hắn tu luyện thế nhưng là bát cựu huyền công hắn có thể không tin trước mắt bộ này khô lâu phòng ngự còn mạnh hơn hắn vê anh hoa hồng sắc sở xa nô năng hồ không t r ù n g trùng điệp đánh xuống tôn phong trong tay dương kiếm hung hăng chạm tại đại khô lâu trên thân to lớn lực đạo trực tiếp đánh cho nó liên tiếp lui về phía sau cái này giao cho ta ngươi đi đối phó bọn hắn nhìn lấy trước mắt đ ặ t mông ngồi dưới đất đại khô lâu tôn phong đối với tôn tiểu thánh hai người hô tôn tiểu thánh một mặt tức giận nhưng vẫn là gật đầu đồng ý trước mắt khô lâu thật sự là quá chịu đánh so lúc trước gặp phải cái kia độc nhãn tăng nhân còn lợi hại hơn tôn tiểu thánh vốn là không có gì tính nhẫn mại quét gặp nơi xa mặt có ý cười đông đảo tiểu đảo quốc người hét lớn một tiếng gánh lấy cột trống trời thì chạy vội đi lên hồng h ả i nhi vốn đang không muốn lên đi mong muốn gặp tôn phong thân thể cao lớn do dự một chút vẫn là nhảy lên tới nơi xa vốn là trong lòng hoan hỉ tiểu đảo quốc mọi người nhìn lấy chạy tới tôn tiểu thánh hai người nhất thời sắc mặt đại biến cô lại không đề cập tới viêm đế mấy người có đánh hay không đến thắng không trung đại khô lâu có thể chí ít bọn họ không phải hôn thế tiểu ma vương đối thủ giống đang lúc tôn tiểu thánh mấy người liền muốn nhảy lên phía trên thời điểm đột nhiên trước mắt hắc vụ bên trong truyền đến một đạo thú hống ngay sau đó một nói to lớn thân ảnh nào h đi ra đen như mực chân dài càng đem bên trên mấy tên tiểu đạo quốc nỉ giả cấp xuyên phía trên ai nha lại là cái gì đồ chơi nhìn trước mắt xuất hiện sinh vật tôn tiểu thánh một mặt kinh ngạc trước mắt sinh vật mọc ra chi chu chân dài nhưng lại nắm giữ lao hổ thân thể một chương mặt mũi hung dữ m ặ t quỷ cảm giác giống như là một cái chồng sen lẫn yêu quái a bị con n h ệ n kia chân xuyên ở mấy tên nị dạ giờ phút này còn chưa chết treo ở phía trên không ngừng têu thảm nằm dạp trên mặt đất yêu quái một miệng thì cắn chúng xuyên tại trên đùi một người như ăn tươi nuốt sống đem hắn nuốt xuống tụ tại bốn phía tiểu đảo quốc mọi người gặp này sắc mặt kinh hãi đều là là xa xa thối lui đại âm dương sư đại nhân cứu ta còn lại còn chưa có chết mấy người sắc mặt k ị c biến trong mắt nồng đầm hoảng sợ treo ở phía trên không ngừng giấy giụa nhưng lại khó có thể tránh thoát xuống tới đành phải phát ra từng đạo từng đạo kêu thảm có thể sau lưng hắc vụ bên trong bình tĩnh một mảnh càng không ai tới cứu bọn họ tại tôn tiểu thánh hồng hài nhi trong ánh mắt kinh ngạc xuyên ở phía trên mấy người ba lần hai t r ừ hai liền bị quái vật trước mắt ăn sạch sẽ nhìn lấy trực tiếp mọi người cũng là bị giật nảy mình lên đều còn chưa lên ngược lại đem chính mình người nuốt mấy cái tiểu đảo quốc tuy nhiên diện tích nhỏ cổ lý vật cổ quái đến là không có chút nào thiếu kỳ thật bọn họ cũng không biết tiểu đảo quốc có rất nhiều thứ đều là hoa hạ chuyển tới bọn họ lấy làm tự hào âm dương sư cùng lý dạ cũng là lưu truyền đến hoa hạ chỉ bất quá bị bọn họ hơi chút cải biến liền thành bọn họ đổ v ậ bao quát bọn họ trong lịch sử rất nhiều có tiếng yêu quái cũng chỉ là tại cổ hoa hạ không sống được nữa chạy nạn đến tiểu đảo quốc thôi lộn xộn cái gì đồ vật an ta nhất côn tôn tiểu thánh cũng mặc kệ ngươi dung mạo ra sao x ô n g đi lên cũng là một gậy yêu quái này là của ta ngươi đi đối phó những người khác nhìn lấy cái này rõ ràng bất phàm yêu quái hồng hài nhi cũng là trong mắt hoan hỉ hai cái này đều là không sợ trời không sợ đất chủ không có chút nào bởi vì trước mắt quái vật khủng bố mà có chút lo lắng cái gì là ta trước nhìn đến gặp hồng hài nhi cái này đều muốn cùng hắn đoạn tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ không trung chạy vội tốc độ lại là không khỏi nhanh lên một kia chạy tới hồng hài nhi tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống lái hát phong tay cầm hỏa tiêm thương giống đây ngụm máu tươi yêu quái tựa hầu nghe đã hiểu đối thoại của hai người nhất thời phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ mấy cái đen nhánh đôi chân dài thật cao vung lên thanh âm k h à n giọng gào thét nơi xa đứng thẳng tiểu đào quốc mọi người cũng là sắc mặt tức giận trong lòng bọn họ vô cùng sợ hai đồ vật nhưng trước mắt hai người thế mà tranh nhau muốn đối phó hoàn toàn không đem yêu quái kia để ở trong mắt tiếng vang ầm ầm không trung tôn tiểu thánh hồng hài nhi hai người đồng thời đánh tới tôn tiểu thánh trong tay cột trống trời một gậy đánh vào yêu quái trên đầu mà bên trên hồng hài nhi trong tay hỏa tiêm thương cũng đâm vào yêu quái trên lưng bị tôn tiểu thánh nhất côn nện nát đầu yêu quái tiếp theo bị hồng hài nhi trực tiếp nhất thương đánh bay cách cách trung điệp tiếng vang tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc vừa mới uy thế bất phàm yêu quái ngã trên mặt đất đã là phá nát không chịu nổi trông thì ngon mà không dùng được nhìn trên mặt đất đầu nước toác yêu quái tôn tiểu thánh hai người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt nồng đậm kinh ngạc vừa mới rõ ràng thật là lợi hại bộ dáng thế m à như thế thì phế đi thì là đối diện tiểu đảo cốt mọi người cũng là trận mắt hốt mồm tựa hồ vô cùng không hiểu cẩn thận nó lại sống lại nắm lấy hỏa tiêm thương hồng hải nhi đột nhiên hai mắt ngưng tụ kinh ngạc nói chỉ thấy yêu quái kia dưới thân đất đai kịch liệt lan lộn đều là tràn vào yêu quái trong thân thể một hồi thời gian yêu quái lại hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở trước mắt lại là đánh không chết tiểu cường tôn tiểu thánh vô cùng tức giận hắn cảm giác tiểu đảo quốc luôn luôn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái rầm rầm rầm mà xa xa tôn phong đã hoàn toàn cùng cái kia đại khô lâu chiến đến cùng một chỗ hai cái to lớn thân ảnh tiện tay công kích đều tại trên mặt đất lưu lại kinh khủng vết cắt phương viên vài dặm tri địa tất cả đều là từng cái từng cái kinh khủng vết n ư ớ c trước mắt đại khô lâu rõ ràng không địch thủ cầm âm dương kiếm tôn phong liên tục bị hoanh bay nhưng vẫn là nhanh chóng chạy tới ồ ác chiến thật lâu tôn phong đột nhiên hai mắt co rụt lại trong mắt xẹt qua một tia kinh nghi nắm lấy âm dương kiếm hắn đ ỗ n g nhiên phát ra công kích mãnh liệt trước mắt khô lâu bị hắn đánh liên tiếp lui về phía sau nâng lên c ố t đ a o tại âm dương kiếm công kích đến đã hiện đầy dày đặc lỗ hổng dọc đường phong úc kiến trúc tất cả đều bị phá hủy lưu lại một chỗ bừa bộn vê anh theo tôn phong trùng điệp liền t r ạ m trước mắt đại khô lâu trực tiếp bay ra ngoài n ê n ở một tòa hơn hai mươi tầng cao ốc phía trên chỉnh tòa nhà lớn trực tiếp đổ s ụ p xuống dưới cầm kiếm mà đứng tôn phong cũng không có tiến lên quả nhiên một hồi thời gian nương theo lấy quần quận yên trần cái kia khô lâu lại bỏ lên đi ra có thể nó cũng không có trước tiên hướng về tôn phong chạy đi mà chính là chạy về phía ban đầu địa phương chiến đấu quả nhiên quét gặp xa xa tình cảnh tôn phong trong mắt một vẻ sáng tỏ c h i sắc t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố không chết không tốt ẩn tại trong hắc vụ đại âm dương sư nhìn qua đại khô lâu động tác trên mặt s ẹ t qua một tia không ổn c h i sắc đại khô lâu mặc dù là hắn thối luyện c h i vật nhưng hắn cũng không thể chuẩn xác k h ô n g chế hành động của nó bay nhảy lên mấy bước đại khô lâu vững vàng dừng lại tựa hồ lại trở nên khí thế cường đại nhìn qua xa xa tôn phong truyền trong tay cốt đao thì chạy vội tới nhìn lấy đại khô lâu trong tay hoàn hảo như lúc ban đầu c ố t đao tôn phong trong mắt nồng đậm sáng sắc thoáng nhìn cái kia mặt đất rõ ràng ít đi rất nhiều đất đen ở đâu là cái gì bất bại chi thể phòng ngự cũng không có hắn trong tưởng tượng khoa trương như vậy tôn phong giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia đại âm dương sư lúc trước hội triệu hồi ra những cái kia thực lực nhỏ yếu thế chiến thứ hai bộ đội nguyên lai、like、cũng là vì cái này đại khô lâu làm chuẩn bị viêm đế phát hiện cái gì sao tôn phong nụ cười trên mặt để quan sát trực tiếp trong mắt mọi người kinh ngạc mặc dù đại bộ phận người kinh ngạc tiểu đảo quốc thủ đoạn nhưng trong lòng vẫn là đối viêm đế năm chắc lớn hơn một số t e dù sao đã từng liền nắm giữ bất tử chi thân kinh ngạc s ứ a đều bị tôn phong tiêu diệt trước mắt v ẻ n vẹn phòng ngự cường đại khô lâu chỉ sợ không làm khó được viêm đế trong lòng mọi người chỉ là muốn biết viêm đế đem về bằng vào thủ đoạn gì đem trước mắt khô lâu hủy đi có thể tiếp xuống tình cảnh lại là để trong mắt bọn họ mê hoặc tôn phong cũng không có cái gì quái dị động tác cũng không có thi triển thủ đoạn khác vẫn như cũ như lúc trước giống như không ngừng cùng đại khô lâu đối h oanh đại khô lâu tuy nhiên phòng ngự c ư ờ n g đại có thể dội tắt thánh hỏa có thể cận chiến ý nguyên không phải tôn phong đối thủ thân thể cao lớn đem động kính hoàng cư t r u n g quanh mấy ngàn thước chi địa hoàn toàn nện vì phế tích giữa sân ngoại trừ đại âm dương sư mặt mũi tràn đầy sầu lo còn lại tiểu đảo quốc người vẫn như cũ trong mắt h ư n ấ n dù sao dưới cái nhìn của bọn họ viêm đế là người khẳng định sẽ có mệt nhọc thời điểm thế nhưng đại khô lâu cũng sẽ không mặc dù bây giờ đại khô lâu bị viêm đế ngăn chặn nó có thể lâu dài đi xuống bị bại tất nhiên là viêm đế hiện tại cũng không thể để ngươi đi gặp đánh một nửa lại muốn nhảy lên trở về đại khô lâu tôn phong sắc mặt phát l ạ n h thân hình trung điệp nhảy lên thì ngăn tại tiền phương của nó thoáng nhìn ngăn t r ở đường đi tôn phong đại khô lâu trong miệng đúng là phát ra một đạo khô cạn gào thét trong tay to lớn cốt đao chém xuống phát hiện nó mạnh mẽ nguyên do tôn phong đương nhiên sẽ không để nó đi qua trong tay âm dương kiếm trùng điệp nên đón tiếp lấy tiếng vang to lớn bên trong nương theo lấy xương m ạ n h vẩy ra tại cái kia trắng như tuyết cốt đao phía trên đánh ra một cái cự đại lỗ hổng liều cậy mạnh tôn phong thế nhưng là không sợ trước mắt khô lâu đến mức cận chiến trước mắt khô lâu càng không phải là đối thủ kiên kỵ chỉ là nó cái kia không biết mệnh mọi công kích d ầ m dầm d ầ m khách quan lúc trước càng thêm chiến đấu kịch liệt tôn phong trong tay kiếm khí khổng lồ đánh xuống trong sân khô lâu bị đánh liên tục gào rú một hồi thời gian mọi người rốt cục phát hiện khô n g ổn tuy nhiên tôn phong công kích không cách nào đem trước mắt đại khô lâu đánh bại có thể khô lâu vết thương trên người lại là càng ngày càng nhiều cũng không có như lúc trước giống như khôi phục toàn thân trên dưới bao quát trong tay cốt đao phía trên đều hiện đầy vết thương theo tôn phong trong tay đại kiếm trùng điệp một chảm một đạo thanh thúy răng rắt thanh âm chỉ thấy đại khô lâu chém xuống cốt đao tại tôn phong âm dương kiếm d ư ớ i trong nháy mắt đứt thành hai đoạn gây mất mọi người chung quanh bao quát video trước giác tỉnh giả tất cả đều sợ ngây người không nghĩ tới cái kia cùng tôn phong đối oanh cốt đao rốt cục bị chém đ ứ t tiểu tiểu khô lâu cũng mưu toan giết ta thật sự là buồn cười gắn vào s ở xạ nổ năng h ồ bên trong tôn phong trong mắt nồng đậm kinh thường thân hình một bước mà lên trong tay song kiếm liền trảm mất đi cốt đao đại khô lâu giờ phút này càng không phải là tôn phong đối thủ tại tôn phong công kích đến giống như một cái đại đồng tác hoàn toàn không có sức phản kháng giữa sân xương mảnh bay tán loạn lúc trước uy vũ bất phàm đại khô lâu giờ phút này đông thiếu một khối tây thiếu một góc xa xa tiểu đạo quốc mọi người đã là sắc mặt trắng bệnh trong mắt rất là không hiểu、Xoẹt. theo một đạo trùng điệp tiếng vang liền cái kia so với người trưởng thành eo còn to xương đùi đ ứ c gãy đại khô lâu ẩm vang ngã xuống còn không đợi này bỏ lên Tôn t không phong gần hư không nhảy xuống, đạp hư h ậ ẩm dót đẩy chân nguyên âm dương kiếm trực tiếp đem đại khô lâu đầu nổ tung xương mảnh bay tán loạn một đạo hồng quang tử trong đó nhảy lên ra mang theo thê lương thét lên hướng về nơi xa nhảy lên đi chính là lúc trước cái kia đông đảo ánh sáng rời đi phương hướng ngoa t ạ o đây chính là một cái đại gia hỏa thế mà chạy trốn tại bốn phía trường hấp thu linh hồn tiểu hắc h u y ể n nhìn qua nơi xa không trùng tình cảnh tràn đầy thất vọng nó rất muốn đuổi theo đi lên có thể thấy được tôn tiểu thánh mấy người đều ở nơi này đành phải bất đắc di đẻ xuống ý nghĩ trong lòng t nhìn lấy trong video tình cảnh đông đảo giác tỉnh giả đều là sắc mặt kinh hãi không nghĩ tới tôn phong đúng là lấy như thế thô bạo phương thức đem cái kia khô lâu đánh bại không ít người trong lòng hiện tại còn mang theo nồng đậm nghi ngờ dù sao lúc trước thời điểm cái kia đại khô lâu thương thế trên người cũng có thể phục hồi như cũ hiện tại thế mà trực tiếp bị v a n h tạc w e b s i t e bên trong đông đảo giác tỉnh giả nghị luận âm ý trong sân tôn phong nhìn phía xa đảo tàu hồng quang trong mắt lóe ra không h i ể u thần quang có thể quay người lại cái kia đại âm dương sư bọn người vậy mà sớm đã biến mất tôn tiểu thánh hai người vẫn như cũ vây quanh yêu quái kia không ngừng đánh tàn bạo có thể tựa hồ tác dụng không lớn c h ố n mất đến còn thật nhanh thoáng nhìn không có một hai sân bãi tôn phong trùng điệp hừ một cái ba ba mau tới yêu quái này cũng đánh không chết thật sự là quá khinh người tôn tiểu thánh nhìn trước mắt một lần nữa biến đến hoàn hảo không hơn yêu quái mặt mũi tràn đầy giận dữ c h i sắc cũng là bên cạnh hồng hải nhi cũng là cao m ả y hai người bọn họ đã không biết bao nhiêu lần đem trước mắt yêu quái đánh chết có thể chớp mắt thời gian lại x u ố n g lại rõ ràng không có chút nào lợi hại nhưng là dựa vào cái kia không ngừng phục sinh năng lực quả thực là cùng bọn hắn hao tổn lâu như vậy đem nó đánh chết trên không trung là có thể quét mắt mặt đất một lần nữa bỏ dậy yêu quái tôn phong nhẹ nói nói tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ động tác lại là không có rơi xuống thân hình chạy vội mà lên giờ phút này cũng không có nhất côn đánh xuống mà chính là trong tay cột c h ố n g trời vẩy một cái đối mặt tôn tiểu thánh mạnh mẽ l ự c đạo yêu quái kia lật lên cái bụng bay lên bầu trời bay trên không trung yêu quái phát ra một đạo r ồ n r ậ p gọi tiếng tám đầu đen nhánh chân dài liền lắc bên trên hồng hài nhi gặp này tay cầm trượng tám hỏa tiêm thương mánh liệt nhảy lên mà tới nhất thương chọn tại yêu quái kia trên bụng chít chít chít chít thật dài vết thương theo cái bụng một mực kéo dài đến hàm dưới yêu quái phát ra từng đạo từng đạo tức giận gọi tiếng lớn lên dưới đ â y tôn tiểu thánh một tiếng quắc nhẹ chỉ thấy trong tay cột trống trời đột nhiên thành dài một thanh chọc vào yêu quái trên bụng vốn là muốn hướng trên mặt đất rơi xuống yêu quái lại là bay lên không trung bay đi lên v ù vù nắm lấy cơ hội hồng hải nhi lại là liền đâm đếm thương tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc không trung yêu quái phát ra một đạo thê lương gọi tiếng đúng là toàn thân hóa thành bùn đất dồn dập xuống chăm chú nhìn hai người dưới đất trong n g á y mắt trong mắt ngạc nhiên yêu quái kia quả nhiên không tiếp tục khôi phục nhìn lấy video đông đảo giác tình giả Cũng là trong mắt kinh ngạc, trong kinh Trưng là là mắt rất tiểu khó hiểu. đây o quốc thứ nhất thần xã. Ba ba. đ là có chuyện gì chạy tới gần tôn tiểu thánh nhìn trên mặt đất bùn đất trong mắt tràn đầy hiếu kỳ bên cạnh hồng hài nhi cũng là mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phong yêu quái hắn tại thúy vân sơn gặp qua không ít có thể chưa từng có gặp phải như thế tên kỳ quái đây cũng là tiểu đảo quốc có tên thổ chi chu ở trên mặt đất vĩnh viễn không chết muốn giết chết nó chỉ có trên không trung hoặc là trong nước thoáng nhìn nơi xa bởi vì thổ chi chu cùng đại khô lâu bỏ mình mà kinh hoàng đông đảo tiểu đảo quốc n ỹ ra, tôn phong trong mắt hàn quang bắn ra bồn phía đại âm dương sư rời đi thời điểm thế nhưng là đem bọn hắn trực tiếp liếc tại nơi này quay người nhìn lại bọn họ nhìn qua r ô n g tuyết sau lưng trong mắt nồng đậm vẻ hoảng sợ cương đại đại âm dương sư vậy mà cách bọn họ mà đi kỳ quái như thế yêu quái tôn tiểu thánh trong mắt giật mình mới nhớ tới vừa mới nhiều lần đánh chết yêu quái này thời điểm đều là mặt đất bùn đất lăn lộn tiếp lấy r a hỏa này lại lần nữa sống lại nguyên lai là nguyên nhân này vây chung quanh giác tỉnh giả cùng nghĩ ra quét gặp tôn phong mấy người trông lại ánh mắt đều là điên cuồng đảm mệnh l i ê n đại âm dương sư cũng không biết cái gì trốn bọn họ tự nhiên càng không phải là tôn phong đối thủ đừng chạy rốt cuộc hiểu rõ thổ chi chu yêu quái tôn tiểu thánh gặp này sắc mặt giận dữ c h ụ p lấy cột c h ố n g trời thì đuổi theo bên trên hồng hài nhi tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu rất hiển nhiên hai cái tiểu gia hỏa vẫn không có quên tranh tài sự tỉnh sắc trời sớm đã chậm rãi ngầm hạ nơi xa chân trời hỏa quang lộ ra càng thêm lóa mắt tôn tiểu thánh hai người lúc trước thả đại hỏa bây giờ ý nguyên còn không có dập tắt đông đảo nị dạ thoát đi phương hướng chính là lúc trước cái kia hồng quang đào t ẩ u phương hướng tôn phong trong mắt lóe không hiểu hàng quang song chân vừa bước thân hình chạy vội mà lên ven đường nguyên một đám giác tình giả nị dạ bị đánh giết vui vẻ tiểu hắc h u y ể n d ư n g d ư n g thét lên há miệng cuốn hút không một lát nữa thời gian nơi xa một dãy nhà xuất hiện tại trước mắt những cái kia chạy trốn rắc tỉnh giả nị dạ tất cả đều thoan đi vào quả nhiên là ở chỗ này tiểu đảo quốc đệ nhất thần xã cấm quả thần xã quét gặp cái kia hùng vĩ kiến trúc tôn phong cả người tản ra nồng đậm sắc khí lần trước đến tiểu đảo quốc thời điểm muốn không phải tôn tiểu thánh nháo muốn về nhà tôn phong liền muốn đem trước mắt thần xã hủy đi tiểu đảo quốc còn lại thần xã thì cũng thôi đi vật trước mắt nhưng điều vô số người hoa làm chán ghét chi điện lúc trước xuất hiện cái kia đông đảo thế chiến thứ hai binh lính thời điểm tôn Phong tiểu h h ì o à nghi cùng thần quan Tôn Phong thần thức giới, hắn ở trước mắt trong đền thờ cảm giác được chúng nhiều sóng gợn mạnh còn quen những này giờ giới, giác hệ, thức thờ khí thuộc. thứ Tại Lại i cấm có trước cảm được có tức mấy xem mắt mẽ, quả xã đã ra bây đạo đ là là ở thánh n Đi, tiểu chọc đầu, chúng ta đánh vào đi. Tôn tiểu Tôn Thánh lúc trước theo tôn phong phá hủy không ít thần xã đối tiểu đảo quốc những kiến trúc này tự nhiên vô cùng rõ ràng ta gọi hồng h ả i nhi không phải tiểu trọc đầu cầm lấy trượng tám hỏa tiêm thương hồng h ả i nhi m ộ t mặt tức giận nhìn q u a t ô nhiên Tiểu t á n Vốn h là tức g ậ n muốn tiến l đánh hắn, có trước h hồng hài nhi chút, hướng ể vẫn do dự một t là hướng lấy trước mắt kiến tiểu r trong ú c bên đ đến. Đi đi Cẩn thận một chút. Tôn Phong quét mắt hai người bọn họ, chậm dãi đi vào. Tuy nhiên trướng thôi. hai dãi i một chút. quét mắt Tuy mắt t họ, chậm vào. đảo quốc tu luyện giả có thể đối với bọn hắn có chút thủ đoạn tôn phong vẫn có chút kinh ngạc muốn không phải đụng phải hắn viêm đế người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ l ệ n h miễn cưỡng bước vào bên trong tôn phong đối diện một đạo hàn phong xoắn tới toàn bộ thần xã trong đại sảnh đúng là âm phong t r ậ n t r ư ợ khiêu lương tiểu quỷ cũng dám tiến lên chịu chết tại tôn phong hai mắt d ư ớ i hắn rõ ràng thấy rõ trong sảnh tình cảnh bên trên tôn tiểu thánh hồng hài nhi tự nhiên cũng trông thấy chỉ thấy trước mắt trong đại sảnh đúng là đứng đấy lít nha lít nhít quỷ ảnh không nhìn thấy cuối cùng từng cái sắc mặt trắng bệnh đều là thân mang cũ kỹ thế chiến thứ hai quân phục tiểu hắc khuyển đều giao cho ngươi tôn phong cũng lời đạo thủ đối với cùng ở phía sau tiểu hát huyền hô được rồi chủ nhân quét gặp nhiều như vậy linh hồn tiểu hát huyền mắt trong mừng rỡ v è o thì thoan đi lên há miệng đ ố n g nhiên khẽ hấp vốn là muốn mặt mũi tràn đầy say mê tiểu hát huyền lại là thần sắc khẽ giật mình chỉ thấy những quỷ hồn kia vẫn như cũ lập ở trong sân chậm chạp hướng về tôn phong bọn người tới gần chủ nhân không hút được tiểu hát huyền lần nữa hút hai lần có thể những quỷ hồn kia vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về mấy người đi tới theo đông đảo quỷ hồn tới gần đối diện một luồng lệ khí phủ xuống vậy mà khiến người ta có run như c ầ y s ấ y cảm giác vê anh đứng tại bên trên tôn tiểu thánh hồng hài nhi gặp này song song trong miệng hỏa diễm p h u n r a hùng hùng đại hỏa quyền r a nhưng lại trực tiếp theo đông đảo quỷ ảnh trên thân xuyên qua căn bản cũng không có làm bị thương hàn nhóm tôn phong trong mắt giật mình không nghĩ tới vừa mới tiến đến thì gặp phải như thế chuyện p h i ề n phức lúc trước đại âm dương sư triệu hoán đi ra thế chiến thứ hai bộ đội thế nhưng là bị bọn họ tiện tay đánh nát tức thì bị há miệng hút vào tiểu hát khuyển bị hù vội vàng thoát thân không nghĩ tới vừa tiến vào cấm quả thần xã bên trong c ư nhiên như thế cao minh rõ ràng đang ở trước mắt thế mà không cách nào công kích cũng là tôn tiểu thánh chộp lấy cột trống trời ở trong đó múa mấy cái những cái kia quỷ ảnh cũng chỉ là lung lay cũng không lo ngại ta dựa vào ba ba chúng ta đánh không đến bọn họ tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi bên trên hồng hải nhi cũng là trong mắt ngạc nhiên hôm nay gặp phải chuyện kỳ quái còn thật nhiều vừa mới cái kia yêu quái hiện tại lại là những thứ này quỷ dị đồ vật tôn phong nhướng mày sự tình gia khác thường tất có yêu lúc trước không chịu nổi một kích tại lúc này lại cường đại như thế hẳn là có trô ý lại ánh mắt chuyển một cái tôn phong trong nháy mắt bị nơi xa một cái kia cái bài vị hấp dẫn tôn phong đưa tay phải ra chỉ phía trên một đạo kình khí v ọ t ra chính bên trong nơi xa một cái bài vị tại tôn phong nhất kích phía dưới cái kia bài vị trong nháy mắt nổ tung bên trong một đạo hồng quang nhảy lên, lên ra đột nhiên đầu nhập trong sảnh đông đảo quỷ ảnh bên trong tiểu hắc huyền thử một chút cái kia đạo linh hồn quét gặp đông đảo quỷ ảnh bên trong một người tôn phong đối với bên trên tiểu hắc huyền nói ra gâu gâu gâu tiểu hắc huyền liền hoán hai tiếng há miệng hút vào chỉ thấy đông đảo quỷ ảnh bên trong một bóng người kinh khiếu hướng về nó bay tới ha ha bị ta ăn mắt trong mừng rỡ tiểu hắc huyền đi đập vài cái trên mặt nồng đậm vẻ vui mừng đây đều là tiểu đạo quốc chiến tranh thế giới thứ hai binh lính chết trận lâu dài bị người cung phụng túi trào linh hồn đã sớm cường đại không ít nguyên lai là những cái kêu bài vị đang tắc quái bên cạnh tôn tiểu thánh cũng nhìn x ả ra sự tình ngọn nguồn nhất thời hai mắt vui vẻ trong mắt kim quang đấu bắn mà ra cuối cùng trên bàn trà từng d ã y trưng bày bài vị tất cả đều nổ tung trước mắt phía trên đại sảnh nhất thời từng đạo từng đạo hồng quang chui vào một nhập bốn phía quỷ ảnh bên trong đứng trên mặt đất tiểu hắc h u y ể n cái này không dùng tôn phong bắt chuyện há miệng liên hút nhất thời từng đạo từng đạo linh hồn không vào miệng lối vào bên trong mừng đến nó mặt mày hớn hở trốn ở cấm quả thần xã nội đường đại âm dương sư bọn người cảm giác trong đại sảnh tình cảnh đều là sắc mặt tái xanh cái này nhưng đều là tiểu đảo quốc chiến sĩ anh linh thế mà bị địa ngục tam đầu khuyển tất cả đều nuốt Trưng 586, vạn quỷ đều tựa hồ cảm giác đồng bạn đều bị nuốt vào giữa sân còn sót lại quỷ ảnh nhất thời biến đến kinh hoàng vạn phần nguyên một đám dương nhanh múa vớt ư hướng về tôn phong mấy người đánh tới tốc độ đều nhanh phía trên không ít người bình thường có lẽ sẽ có chỗ sợ hãi có thể tôn phong mấy người căn bản là chẳng sợ hãi không trung âm dương kiếm bay tán loạn mà qua nơi x a lập trên bản trà bài vị nguyên một đám tất cả đều nổ tung phảng phất vạn quỷ x u ấ t lồng vô số hồng quang dâng lên mà ra so sánh với lúc trước đại âm dương sư triệu hoán đi ra còn nhiều hơn đến sau cùng thậm chí một cái bài vị bên trong tuân ra mấy đạo hồng quang trước mắt trong đại sảnh tất cả bài vị trong nháy mắt liền bị thanh lý không còn tại tôn phong thần thức cảm ứng phía dưới thô sơ giản lược đoán chừng đúng là có hơn trăm vạn khó trách đi vào bên trong hội có như thế âm sâu cảm giác tiểu đảo quốc cấm quả thần xã bên trong đúng là cung phụng nhiều như vậy lệ quỷ tôn phong nhớ đến tiểu đảo quốc chiến tranh thế giới thứ hai không sai biệt lắm treo hai triệu hai bên binh sĩ như thế xem ra tất cả đều bị cung phụng ở chỗ này bên trên tiểu h ắ c khuyền đã hút không tới tôn phong cũng là không có rơi xuống âm dương kiếm vừa đi vừa về t r ú n g sát từng đạo từng đạo quỷ ảnh bị đánh g i ế t tại chỗ bên cạnh tôn tiểu thánh hồng hài nhi cũng là binh khí trong tay liên vũ đánh tới quỷ ảnh tất cả đều bị đánh g i ế t bài vị bị hủy trong sảnh quỷ hồn ngoại trừ một chút lớn mạnh một chút cùng với những cái khác quỷ hồn cũng không cái gì khác biệt nếu không phải là bởi vì số lượng quan hệ căn bản là không ảnh hưởng tới tôn phong mấy người thật đúng là cảm giác sảng khoái cảm giác tràn vào trong mắt băng lánh năng lượng tôn phong trong lòng một trận ngây ngất đây là mỗi lần tới tiểu đạo quốc nhất làm cho hắn chuyện vui mỗi lần tới xa gì gẳng đều có thể hấp thu đông đảo băng lánh năng lượng chỉ cần không phải bị tiểu hắc huyền n u ố t vào giữa sân bị đánh giết quỷ hồn đều sẽ hóa thành năng lượng tràn vào tôn phong trong mắt không tiêu một phút thời gian toàn bộ trong đại s ả n h quỷ hồn bị tôn phong mấy người thanh lý trong không vượt qua dự liệu của bọn hắn những cái kia xông vào tới tiểu đạo quốc mọi người thế mà chưa hề đi ra ngăn cản không biết là minh bạch tự thân thực lực không đủ vẫn là đem hy vọng ký t h ắ c trong đại sành quỷ hồn trên thân rất hiển nhiên bọn họ ngăn không được tôn phong tốc độ website bên trong nhìn lấy trực tiếp mọi người lại là có chút buồn bực tôn phong mấy người tiến vào cấm quả thần xã mà cấm quả thần xã bên trong cũng không có ca mạ giác bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tiểu đảo quốc cấm quả thần xã lại không nhìn thấy tình cảnh bên trong quốc gia khác giác tỉnh giả không có quá cảm thấy cảm giác website bên trong đông đảo hoa hạ giác tỉnh giả lại là hô hảo viêm đế đem cấm quả thần xã phá hủy ba ba. chúng t A đi、mò. Đêm cuối mò. bàn tôn r à một nát, t gậy nệ nát, tôn tiểu thánh la lớn. lang, là lệ phía qua phía tựa bước hướng trước trước mới tới, hướng tới. Nói xong đến, hành cũng là một cái đại sảnh. Tôn tiểu Thánh tiến diện một đạo lệ quỷ đánh tới, nhất hướng về hắn tới. À, Tôn tiểu Thánh đi đi cái đại Tiểu đối Tiểu vào, đạo trảo cất một một một trộm hồ về về đầu quỷ không có chuyện gì đánh tới lệ quỷ lại là rít lên một tiếng thân hình liền lùi lại. Theo vào tới Tôn phòng, chỉ thấy nơi đây trong đại sảnh, giờ phút Phong, chỉ sảnh, hắc quen vào vụ này là nơi đại giờ đúng quẩn, đây so lúc trước những cái kia mạnh hơn không ít nhìn lấy hắc vụ bên trong tỉnh h thoảng lộ ra bóng người tôn phong trong mắt kinh ngạc hơn nữa nhìn trước mắt quỷ ảnh rõ ràng thân phận cao hơn một số dù sao từng cái bên hông đều vác lấy thái đao chiến tranh thế giới thứ hai tiểu đạo quốc có thể phối trí giao quân dụng có thể chỉ có quân quan cùng sĩ quan lúc trước đi qua cái kia đại sảnh cũng đều là một số phổ thông binh sĩ đáng tiếc không mang trinh tử tới không phải vậy nhiều như vậy quỷ hồn hẳn là có thể để cho nàng thực lực tăng nhiều nhìn lấy hắc vụ bên trong từng cái tay cầm võ sĩ đao quỷ ảnh tôn phong thầm nghĩ nói tiền kỳ thời điểm trinh tử vẫn là có không ít tác dụng có thể theo tôn phong thực lực đề cao nàng tồn tại đã kinh biến đến mức vô cùng xấu hổ chân chính biến thành cái người hầu giúp tôn phong t r o n g nhà hộ viện thu thập nhà tôn tiểu thánh trong tay cột trống trời đánh xuống cũng như lúc trước đồng dạng căn bản là không đả thương được bọn họ tuy nhiên trong sảnh có hắc vụ ngăn cản có thể tôn phong thần thức vẫn là tùy tiện phát hiện xa xa bài vị so với vừa mới đại sảnh rõ ràng ít đi rất nhiều h ừ tôn phong trùng điệp hừ một cái không trung âm dương kiếm phá không mà ra thẳng đến nơi xa cái kia từng dây bài vị không trung quỷ ảnh tựa hồ biết được tôn phong dự định đúng là nguyên một đám tay cầm dao quân dụng hướng về không trung âm dương kiếm chém tới c h a n h tranh tranh nhất thời trong đại sảnh từng đạo từng đạo tiếng vang lanh lành truyền đến có thể tôn phong phi kiếm cái nào là bọn họ có thể dung chuyển chỉ nghe h á t vụ bên trong liên miên tiếng nổ tung vang lên không chung gào thét quỷ ảnh nhất thời sắc mặt khẩn trương nguyên một đám hướng về bước vào tôn phong mấy người đánh tới tuy nhiên chiếm lúc công kích không đến trước mắt quỷ ảnh nhưng bọn hắn cũng căn bản thì không đả thương được tôn phong mấy người hộ thể chân nguyên đem bọn hắn đều ngăn cản ở ngoài đến mức tôn tiểu thánh hồng hà nhi quỷ ảnh càng là không thể tới gần người thời gian mấy hơi thở cuối bài vị tất cả đều nguyên một đám vanh bạo chỉ thấy trước mắt hắc vụ bên trong vô số hồng quang bay nhảy lên tiếp lấy một nhập một cái kia cái quỷ ảnh bên trong thực lực mạnh một chút đáng tiếc trung quy là chút quỷ hồn nhìn lấy không trung gào rú gào thét lệ quỷ tôn phong mắt bên trong bình tĩnh nơi đây quỷ hồn lại là ít đi rất nhiều có chừng mấy trăm ngàn dáng vẻ những thứ này vốn chính là quân nhân lúc còn sống lệ khí thì trọng giờ phút này nguyên một đám cầm đao hướng về tôn phong mấy người đánh tới rất đáng tiếc bọn họ cũng không có ngưng tụ thành quỷ thể một cái thậm chí ngay cả trinh tử cũng không sánh nổi không c h u n g một đỏ một trắng hai đạo kiếm quan g x t qua một cái kia cái g i ữ t ậ n quỷ ảnh không c h u n g nổ tung hóa thành băng lánh năng lượng trôi vào tôn phong trong mắt chủ nhân đừng như vậy nhanh c h ứ a chút cho ta tiểu h ắ c khuyển đứng ở bên cạnh mắt nhỏ bên trong tràn đầy cuống cuồng chi sắc trước mắt quỷ hồn thực lực tăng lên không ít cũng không có vừa mới như vậy há miệng hút vào một đoàn quỷ hồn t u ô n ra vào bên trong miệng tình cảnh nó nuốt tốc độ hoàn toàn so ra kém tôn phong đánh chết tốc độ mà lại bên cạnh còn có tôn tiểu thánh hồng h ả i nhi giúp đỡ gấp cái gì vừa đều bị ngươi ăn nhiều như vậy tôn phong đĩu môi thế nhưng là không để ý đến nó dù sao trước mắt những quỷ hồn này năng lượng đối với hắn xạ gì gẳng còn có y ê u ớt tác dụng không c h u n g quỷ hồn nhiều như thế ấn tiểu hắc h u y ể n tốc độ còn không biết đến nuốt tới khi nào mà lại những quỷ hồn kia nguyên một đám tại bốn phía gào rú thế nhưng là nhao nhao cực kỳ tiểu hắc h u y ể n trong miệng nói thầm hai tiếng cũng liền không tại nhiều lời há miệng l i ề u mạng liền hút có thể mỗi một lần tối đa cũng chỉ có thể hút hai cái mà lại những quỷ hồn này sẽ còn phản kháng hao tốn tôn phong mấy người gần thời gian nửa tiếng mới đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ hai mắt rét l ạ n h cảm giác để tôn phong vô cùng sảng khoái phảng phất ở phía trên đắp một tầng băng khối bên trên tiểu t hắc khuyển cũng là c h ậ t c h ậ t lấy miệng trong lòng vui vẻ nở hoa tuy nhiên tốc độ không đổi kịp tôn phong mấy người có thể nó vẫn là nuốt vào không ít website bên trong nhìn lấy video mọi người lại là trong lòng có điểm gấp cái này đều đã cá biệt giờ trước mắt cấm quả thần x ã không có bị phá hủy viêm đế mấy người bóng người cũng chưa từng xuất hiện viêm đế người hoa thân phận mọi người đều biết tiểu đảo quốc đại hoàng động kính hoàng cư đều cấp săn bằng cái này cấm quả thần x ã không có đạo lý không cho hắn phá hủy mà lại lấy viêm đế thực lực này đẳng cấp chiến đấu không có khả năng không có một chút động tĩnh không ít người trong miệng nói thầm lại cũng không thể tránh được chỉ có thể làm trờ lấy chương năm trăm tám mươi bảy sau cùng đại sảnh dẫm chân đi ra tôn phong trước mắt là một cái hành lang thật dài hai bên khắc họa lấy không ít chiến tranh hình ảnh cơ bản đều là chiến tranh thế giới thứ hai sự kiện h ừ tôn phong trùng điệp hư một cái tay phải nhất trưởng v a n h ra vách t ư ờ n g trực tiếp hóa thành b ộ t phấn làm sao một cái ra hỏa đều không thấy tôn tiểu thánh thu liếc một chút ánh mắt lại là nghi ngờ nhìn qua bôn phía vừa mới rõ ràng nhìn đến rất nhiều nhân dũng tiến đến nhưng bây giờ đã trải qua trải qua thời gian rất lâu thế mà không có bất kỳ ai xuất hiện bọn họ tránh ở bên trong chúng ta đi thôi tại tôn phong thần thức giới hắn rõ ràng cảm ứng được nơi xa cái kia đông đảo khí tức tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên c h ụ p lấy cột c h ố n g trời nhanh chóng chạy vội đi lên bên trên hồng hải nhi liếc mắt rời đi tôn tiểu thánh lập tức lao ra ngoài không một lát nữa thời gian mấy người lại xuất hiện tại một cái trong đại sảnh tiến đến mấy người cũng không có như lúc trước đồng dạng bị công kích toàn bộ đại sảnh im ắng một mảnh nhìn qua vô cùng trang trọng thế mà không có, có quỷ hồn công kích tôn tiểu thánh cũng là trong mắt kinh ngạc đi ở trong đó mắt to tò mò nhìn m ộ n phía lúc trước hai cái đại sảnh mới vừa bước vào thì có quỷ hồn đánh tới nơi đây liền đi mấy bước vẫn không có một chút phản ứng cũng là lúc trước cái kia lít nha lít nhít bài vị cũng không có thấy tôn phong không nói gì ánh mắt lại là nhìn phía nơi xa trên vách tường dán vào ảnh t r ụ p h í a tây trên vách tường dán tràn đầy ảnh t r ụ xem xét cũng là thế kỷ trước nhân vật nhìn lấy trong tấm ảnh nhân vật trước ngực huy chương cùng nguyên một đạo á Thoáng Bát giác. m chấm mắt, mắt âm kiếm đâm một tấm Một trên Tôn biết thứ tranh thế thứ tướng tình trước Tôn trong thường, trong tay trụ trên. ra. nhỏ, Phong không cần nghĩ đã biết được, những thứ này khẳng định là chiến tranh thế giới thứ hai tướng lãnh cao cấp. Còn không nhìn cảnh Phong khinh dương hung hăng đâm vào một tấm ảnh vai vào hai cao phía giới được, cấp. đã đ là tức giận tiếng quát chỉ thấy trước mắt trong tấm hình một tên thân cao g ầ y trung niên nam tử nhảy ra ngoài trong tay võ sĩ đao đối với tôn phong ở trước mặt chém xuống tôn phong trong tay âm dương kiếm không trung chặt lại đúng là truyền đến r ồ n dập tiếng ma sát hoa、wow. nguyên lai、like、hiện tại trốn ở trong tấm ảnh a bên trên tôn tiểu thánh gặp này mắt trong mừng rỡ trong tay cột trống trời thì hướng về không trung vách tường đập tới ba ba ba tại tôn phong mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy trước mắt trên vách tường từng đạo từng đạo bóng người từ đó nhảy ra phảng phất ni dạ đồng dạng tay cầm võ sĩ đao liền chạm xuống vốn là trống giống đại sảnh trong nháy mắt tụ tập không ít người tôn phong thô sơ giản lựa quét qua không sai biệt lắm có hàng ngàn người lại là xa xa nhỏ hơn lúc trước hai cái đại sảnh thế mà đều có tới gần thần hải cảnh tu vi nhìn lấy trước mắt cái này mấy ngàn quỷ ảnh tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc bước vào tiên thiên thì mang ý nghĩa những quỷ hồn này đều đã có bước đầu quỷ thể cùng trinh tử thực lực tương xứng bất quá tôn phong rất rõ ràng phát giác những thứ này lệ quỷ cùng cái này thần xã có không hiểu liên hệ chỉ muốn rời khỏi cấm quả thần xã thực lực của bọn hắn chắc chắn phim hàng người tu đạo một cái đại cảnh giới t r ê n l ệ n h cái kia có thể cũng không cách nào vượt qua khoảng cách trừ phi có pháp bảo cường đại t ư ơ n g trợ nếu không căn bản cũng không phải là đối thủ nhân số có lúc căn bản là không có cái gì tác dụng quét gặp cản tại phía trước đông đảo q u ỷ hồn tôn tiểu thánh trừng lấy hỏa nhãn kim tinh vạch một cái toàn bộ vách tường đều bị đánh nát có thể ra hồ tôn phong dự kiến bên trong cũng không có hồng quang nhảy lên ra khe nhữ mày tôn phong không trung âm dương kiếm nhảy lên qua cái kia xuyên qua quỷ ảnh thế mà tất cả đều bị đánh giết rất hiển nhiên trước mắt trong đại s ả n h quỷ hồn đã có thể không dựa vào những thứ này b à i vị ảnh chụp tôn phong cũng không thèm để ý có thể giết bọn hắn là được giữa sân mấy người đều là thần hải cảnh tu vi những quỷ hồn này tự nhiên vẫn không phải là đối thủ nguyên một đám tại kêu gào thê lương âm thanh bên trong không phải là bị tiểu hắc huyền nuốt vào cũng là bị tôn phong hấp thu tuy nhiên số lượng xa xa ít hơn so với lúc trước có thể trong mắt chuyển đến băng lánh năng lượng không có chút nào so lúc trước yếu thực lực mạnh mẽ hơn không ít có thể phí tổn thời gian lại so lúc trước giảm rất nhiều đến cùng n ú t ở chỗ nào a những tên ghê tầm kia trong lòng tức giận tôn tiểu thánh trong tay cột trống trời trùng điệp vanh một cái trực tiếp đem trước mắt phòng ốc xuyên phá còn một gậy đập xuống vanh rồi thanh âm nửa cái phòng đổ sụp nhìn chăm chú lấy màn hình điện thoại di động liền muốn ngủ giác tình giả nhìn lấy trong tấm hình đột nhiên r ỗ i ra cột trống trời trong mắt đều là vui vẻ có thể tôn phong mấy người bóng người chẳng qua là khi bên trong n h o á một cái thì biến mất không thấy gì nữa phía trước cần phải cũng nhanh đến tôn phong yên t ĩ n h đi ở trong đó ánh mắt lại biến đến càng hung hiểm hơn tại thần trí của hắn bên trong hắn cảm giác được mười bốn cái rõ ràng cường đại hơn nhiều tinh thần lực đó phải là c u n g phụng tại cấm quả thần xã bên trong mười bốn tên giáp cấp tù chiến tranh bọn họ là tiểu đảo quốc chiến tranh thế giới thứ hai cao nhất tướng lãnh cũng là xâm lược chiến tranh người quyết định cùng người chỉ huy bao qua chế tạo kim lăng đại đồ sát kẻ cầm đầu cũng ở trong đó rõ ràng đều là bị quốc tế tòa án quân sự chế tài tù chiến tranh sau cùng lại được cung phụng tại trong đền thờ thật sự là vô cùng hoang đường xuyên qua vài miếng lầu cát rõ ràng đã đến cấm quả thần x ã tận cùng bên trong nhất mười bốn tấm to lớn ảnh chụp treo trên tường chứ ở giữa một người rõ ràng là dân sự còn lại từng cái trên thân đều là treo đầy huy chương vậy cũng là xâm lược chiến tranh chứng cứ lại thành vinh quang của bọn hắn lúc trước cảm giác được mười bốn nói cường đại tinh thần lực cũng là theo trước mắt trong tấm hình truyền đến thậm chí có một đạo tinh thần lực tôn phong còn vô cùng quen thuộc chính là lúc trước theo đại khô lâu bên trong chạy ra h ư n g quang mà lúc trước vụn trộm đào tẩu đại âm dương sư bọn người giờ phút này cũng là đứng ở đằng xa dưới vách tường hai mắt tức giận nhìn qua tôn phong mấy người viêm đế ngươi đừng khinh người quá đáng lúc trước mấy cái đại sảnh tình huống đại âm dương sư lộ ra nhưng đã rõ ràng đây chính là tiểu đảo quốc lớn nhất thần xã thế mà bị bọn họ trực tiếp một đường đánh vào lời này ngươi lúc trước cũng đã nói gánh lấy cột c h ố n g trời tôn tiểu thánh biếu môi vẻ mặt khinh thường tiếp lấy thần sắc tức giận nói bị các ngươi tránh lâu như vậy hiện tại ngoan ngoãn tới chịu chết đi ta nguyên một đám đập nát các ngươi đầu là được rồi nói xong tôn tiểu thánh càng là dương lên trong tay cột c h ố n g trời căn bản cũng không có đem trước mắt mọi người để ở trong mắt bát giác tôn tiểu thánh phách lối lời nói để đối diện không ít tiểu đảo quốc sắc mặt người giận dữ nhưng lại sợ đầu sợ đôi không dám lên tới ít nói lời vô ích làm thịt bọn họ chính là hồng h ả i nhi thế nhưng là tính tình nóng nảy đối phó những cái kia âm thật sâu ra hỏa liền để hắn vô cùng tức giận hiện tại cuối cùng là nhìn đến người sống đáng chết người trung quốc đừng muốn ngưng cuồng hồng h ả i nhi còn chưa nhảy lên đi lên chỉ thấy vách tường trên tấm ảnh truyền đến mấy đạo quát trói thai thanh âm chỉ thấy một đoàn h ắ t vụ phun ra ngoài lập tức nguyên một đám hình người trên không trung ngưng tụ thành không nhiều không ít đúng lúc mười bốn cái bọn họ cũng không có mặc lấy chiến tranh thế giới thứ hai quân phục mà là tại bên ngoài thân ngưng tụ một bộ đen nhánh khải giáp trên khải giáp còn mang theo đông đảo huy chương nhìn qua vô cùng quái dị so với lúc trước quỷ hồn bọn họ rõ ràng cường đại rất nhiều chương 588, t h ầ n đao lưu thế mà đã bước vào thần hải cảnh cảm giác không chung quỷ hồn thực lực tôn phong trong mắt kinh ngạc 14 n g ư ờ i ngoại trừ một cái là thần hải cảnh trung kỳ còn lại đều là tiền kỳ tu vi nhìn lấy không chung mấy người tôn phong lại là c h o mày quỷ hồn tu luyện có thể so với nhân loại khó khăn nhiều dù sao nơi đây chính là trần gian cũng không thích hợp quỷ vật tu luyện tại tôn phong gặp phải tất cả người tu hành bên trong tu vi cao nhất cũng là trung hải đàng cùng nhau cựu trần có thể cũng chỉ là tiên thiên t r i cảnh càng đừng đề cập những thứ này quỷ tu tiểu đảo quốc cái này tiểu mọi ngóc ngách mọi ngóc ngách địa phương thế mà xuất hiện nhiều như vậy thần hải cảnh thực lực quỷ vật bao quát lúc trước những cái kia quỷ vật thực lực cũng đều không yếu tuy nhiên bọn họ không thể rời đi cấm quả thần xã có thể cũng không thể phủ nhận cảnh giới của bọn hắn chẳng lẽ là bởi vì túi trào nguyên nhân trong lòng trầm tư tôn phong đ ỗ n g nhiên trong mắt sáng lên hoa hạ yêu quái cơ bản đều biến mất không thấy gì nữa tiểu đảo quốc lại lưu lại nhiều như vậy yêu quái có thể rất rõ ràng cùng trong đền thờ âm dương sư thoát không được quan hệ mượn thụ đại chúng cung phụ nguyên nhân bọn họ đều thoi thóp sống tiếp được nghĩ thông suốt này bên trong quan trọng tôn phong không khỏi khẽ lắc đầu bực này tu hành phương pháp đến là cùng phật môn hưởng thụ hương như lửa hương hỏa càng đựng tín đ ổ càng nhiều thực lực tăng lên càng nhanh rất đáng tiếc bậc này phương thức tại hoa hạ không làm được cho nên cổ đại rất nhiều hoa hạ yêu quái đều chạy đến tiểu đảo quốc đến ngu m g ộ i bọn họ bất quá đối với bậc này phương pháp tu hành tôn phong cũng là khinh thường dù sao mình tu luyện lực lượng mới là thuần túy nhất lực lượng đây cũng là những thứ này q u ỷ vật không thể rời đi tĩnh quốc thần xã nguyên nhân không phải vậy lúc trước tôn phong công kích động kính hoàng cư thời điểm bọn gia hỏa này nên đập ra tới kỳ kỳ hoài nhìn ta dáng một gậy chết tươi ngươi gặp không trung ngưng tụ thành mấy đạo nhân ảnh tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng quát lớn s á c h côn chạy vội đi lên không trung ngưng tụ thành một quỷ trong mắt tức giận tay cầm v õ sĩ、si、đao thẳng vùng xuống đến mức dưới đáy đứng đấy đại âm dương sư bọn người lại là thân hình liền lùi lại thần s ắ c khẩn trương bọn họ chui vào cấm quả thần xã bên trong cũng là bởi vì trong đền thờ c u n g phụng đông đảo tù chiến tranh tôn tiểu thánh động hồng hài nhi đương nhiên sẽ không ngừng tại nguyên chỗ mà không trung ngưng tụ thành quỷ ảnh ngoại trừ một người không động còn lại tất cả đều hướng về hai người chạy đi chuyện gì xảy ra lại không hút được cùng ở phía sau tiểu hắc h u y ể n lại là trong mắt tràn đầy nghi hoặc tình cảnh trước mắt rất rõ ràng tôn tiểu thánh mấy người có thể công kích đến bọn họ có thể thế mà miễn dịch nó cái này nhưng đều là đại gia hỏa bây giờ lại không có phần của nó gấp tiểu hắc h u y ể n tại bên cạnh đi tới đi lui tà nạ cạ cạ cụ ấy nhìn lấy không trung duy nhất thần hải cảnh trung kỳ quỷ hồn tôn phong lạnh lùng nói ra đây chính là xâm lược hoa hạ cùng phát động thái bình dương chiến tranh trọng yếu tụ chiến tranh một trong tiểu đảo quốc đại biểu nhân vật quang cái đầu cả người n u ố t ở trong khải giáp nhìn qua vô cùng thấp bé đáng tiếc ta không thể rời đi t h ầ n xã không phải vậy nhất định muốn hoàn thành ta cùng nhau châu á to lớn mục tiêu lơ lửng trên không trung tạ nạ cả cả c ụ ấy liếc mắt phía dưới tôn phong trong mắt nồng đậm c ù n g nhiệt quả nhiên như tôn phong suy đoán đồng dạng những thứ này quỷ vật cũng không thể rời đi cấm quả thân xã không phải vậy chỉ sợ sớm đã xuất thủ chết cũng đã chết rồi còn không yên tĩnh hôm nay thì kêu ngươi hồn phi phách tán tôn phong sắc mặt phát lệnh thân là kim lăng người hắn đối với tiểu đạo quốc cái kia là đến từ trong máu căm hận bây giờ đối mặt lúc trước đại đồ sát người quyết định tự nhiên trong lòng càng là phẫn nộ bát giác tà nạ c ả c ả củ sắc mặt giận dữ hai mắt âm lệ nhìn qua tôn phong liếc mắt nơi xa đã cùng tôn tiểu thánh mấy người chiến đấu đến cùng nhau c h ú n g quỷ tôn phong khỏe miệng hiện, hiện một tia cười lạnh mặc dù là thần hải cảnh thực lực có thể rõ ràng thực lực yếu hơn rất nhiều Xì.、Si. đáp lại hắn là không chung bay tới âm dương kiếm sắc mặt tâm lệ tạ nạ cả cả cụ ấy không chút hoang mang đeo ở hông võ sĩ đao đột nhiên vạch ra thần đao lưu nịch phong nhất đao chạm đập xuống tạ nạ cả cả cụ ấy đột nhiên giống to một tiếng trong nháy mắt liền chạm mấy cái đúng là từng đạo từng đạo đen nhánh đao quang hướng về tôn phong chém tới thế mà thật sự có tài thoáng nhìn ngăn trở hắn phi kiếm còn có tuy h phản kích phong kinh thế, hồ khó ể cả cả nạ tôn phong vô cùng kinh ngạc. Người này vẫn lường cụ trước cái tạ mắt tư tựa một t ấy, vô vừa võ mới là sĩ.、Tuy、nhiên bởi vì hắn bây giờ cảnh giới nguyên nhân đao này t h u ậ t uy lực rõ ràng tăng cường có thể tôn phong y nguyên không để trong mắt thân hình không động không trung âm dương kiếm đi ngang qua mạ qua không trung chém xuống đao khí đều xoắn nát còn hướng lấy đập xuống tạ nạ cả cả cụ ấy đánh tới tranh tranh tranh không trung đao kiếm r a minh tạ nạ cả cả cụ ấy liên tiếp lui về phía sau ừ tôn phong có thể mới không có công phu cùng hắn chơi đùa xa gì gẳng chuyển một cái chỉ thấy xa xa tạ nạ cả cả cù trên thân giấy lên hùng hùng đại hỏa có thể ra hồ tôn phong dự kiến đứng ở trong sân tạ nạ cả cả cù hai mắt bình tĩnh nhìn ngọn lửa trên người tựa hồ không có chút nào cuốn cuồng tuy nhiên ta không thể đi ra ngoài có thể ở chỗ này ta chính là không chết quét gặp tôn phong trong mắt kinh ngạc tạ nạ cả cù c ấy ngông cùng nói ra quả nhiên một hồi thời gian hỏa diễm đốt hết tạ nạ c ả c ả cụ ấy một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mắt vô c h i liếc mắt xa xa ảnh t r ụ tôn phong trong mắt nồng đậm kinh thường tiểu đảo quốc luôn luôn làm những thứ này cổ lý vật cổ quái thế gian nào có cái gì là không chết vũ trụ đều có thọ mệnh càng đừng đề cập trước mắt cái này bất quá thần hại cảnh tu vi q u ỷ tu tôn phong khống chế âm dương kiếm nổ bắn ra mà ra treo ảnh t r ụ cái kia một mặt vách tường trong nháy mắt bị xoắn vỡ nát cái kia treo thật cao ở phía trên mười bốn tấm ảnh c h ụ tự nhiên cũng là biến mất tại chỗ bát g i á c thoáng nhìn tôn phong đem hình của bọn hắn đánh nát t ạ nạ cà cà cù sắc mặt nổi giận chân phải một bước mắt trần có thể thấy hắc khí ở tại trong tay võ sĩ đao phía trên ngưng tụ theo hắn một tiếng bạo giống võ sĩ đao trùng điệp chém xuống chỉ thấy không c h u n g lít nha lít nhít đao khí hình thành nhanh chóng hướng về tôn phong lao nhanh mà đến tại liên muốn chém chúng tôn phong t r o nhanh mà đến là có chút vạn kiếm quý nhất cảm giác có chút năng lực Đáng t i ế c cũng là võ sĩ phạm chủ. vẫn võ như phạm là sĩ t ô n phong trong mắt giật mình tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu cái này tạ nạ cả cả c ủ ấy bao quát xa xa mấy người rõ ràng là thần h ả i cảnh tu vi lại chỉ có thể thi triển những thứ này lúc còn sống chiêu thức căn bản cũng không có cùng tu vi tướng xứng đôi công kích năng lực không có có dư thừa động tác tôn phong tay phải đắp một cái áo giáp màu đỏ rực trên cánh tay nhanh chóng ngưng tụ thành chăm chú đem hắn bảo vệ tạ nạ cả c ả cường ủ c lực một đao doanh ở phía trên liền tôn phong thân hình đều không có dung chuyển tuy nhiên cùng là thần hải cảnh trung kỳ có thể cùng tôn phong thực lực t r ê n lệch không phải một chút xíu vâng hai mắt hơi hơi chuyển một cái tôn phong vạch ra một đ a o tạ nạ cả cả cù ấy trên thân lần nữa dấy lên hùng hùng đại h ỏ a nhìn qua nơi xa tạ nạ cả cả cù ấy biểu lộ tôn phong hai mắt co rụt lại trong mắt một vệt nghi hoặc tạ nạ cả cả cù ấy có chỉ là tức giận cùng đối với vừa rồi một đ a o tức giận cũng không có một chút xíu sợ hãi ánh mắt xéo qua quét qua tôn phong phát hiện nơi xa cùng tôn tiểu thánh bọn họ chiến đấu mấy người cũng là như thế làm sao hôm nay gặp phải đều là đánh không chết quái vật t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín thân xã bí mật ba ba những thứ này tên ghê tởm lại đánh không chết xa xa thì truyền đến tôn tiểu thánh thanh âm tức giận tôn tiểu thánh vô cùng không vui từ khi lần này đạp vào tiểu đạo quốc về sau gặp phải ra hỏa một cái so một cái cổ quái trước hết gặp phải độc nhãn tăng nhân càng về sau thổ chi chu còn có được hôm nay những thứ này q u ỷ tu rõ ràng bị đánh tan một hồi thời gian thì lại hoàn hảo như lúc ban đầu quá mẹ nó chứng tráng bên cạnh hồng h ả i nhi cũng là phi thường tức giận theo cái kia không ngừng kêu là thanh âm bên trong liền có thể nghe ra hắn l ử a giận trong lòng hiện tại tôn phong giờ phút này cũng có chút m ệ n hoặc xa xa ảnh chụp đã bị hắn phá hủy trước mắt trong không gian ngoại trừ đứng yên đại âm dương sư mọi người căn bản cũng không có còn lại bất luận cái gì đặc thù đồ vật ha ha ta nói tại cái này trong đền thờ chúng ta đều là không chết tồn tại thoáng nhìn tôn phong trong mắt tức giận tạ nạ cạ cạ cụ cao giọng cười to chỉ thấy cái kia bị thánh hỏa thiêu đốt tạ nạ cạ cạ cụ ấy lần nữa ở trong sân khôi phục tôn phong thần thức đã sớm chăm chú bao phủ bốn phía cũng không có phát hiện cái gì so sánh đặc thù sự tình một tia tinh thần ba động đều không có vê anh đ ỗ n g nhiên nơi xa một đạo tiếng vang tiếp theo tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy tay cầm cột c h ố n g trời tôn tiểu thánh đột nhiên cuốn một cái đem trước mắt kiến trúc nóc nhà tất cả đều cấp sốc bốn phía vách tường tức thì bị đập n á o nhoẹt rất hiển nhiên tôn tiểu thánh phẫn nộ phi thường những thứ này tên ghê tởm triệt để chọc giận hắn bát giác mấy đạo thanh âm tức giận chuyển đến ảnh trụ bị hủy coi như xong hiện tại cả phòng đều bị h oanh đạp lật tung nóc nhà tôn tiểu thánh quét qua nơi xa đứng thẳng đại âm dương sư bọn người thân hình vào tới thì hướng lấy bọn hắn chạy tới những thứ này kỳ kỳ quái quái ra hỏa đánh không chết ta còn không tin đánh không chết các ngươi nổi giận tôn tiểu thánh cũng mặc kệ cái kia mười cái q u ỷ tu thân hình vèo chạy về phía đại âm dương sư bọn người đáng giận chạy tôn tiểu thánh độc lưu hồng hải nhi ở nơi đó đồng thời đối mặt mười ba cái đánh chết không thể ra hỏa để hắn cũng vô cùng tức giận vừa mới đánh chết cái này bên kia đã sống lại tốt trong tay hắn trượng tám hỏa tiêm thương bất phàm tăng thêm có yếm hồng hộ thể đến cũng không có việc gì bất quá lại là một mặt tức giận đi mau tụ tại bốn phía đại âm dương sư bọn người gặp tôn tiểu thánh chạy tới nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt tái nhật bọn họ cũng không có không chết năng lực bị tôn tiểu thánh cây gậy gõ truy cập sợ là đến nện thành thịt nát vê anh lại thế nào trốn sao có thể thoát khỏi tôn tiểu thánh trong tay cột trống trời thành dài tốc độ trong nháy mắt một căn cự đại cây gậy không trung trùng điệp đánh xuống nện ở cái kia bồi dối đào tẩu trong đám người đập chết một mảng lớn mặt đất tức thì bị oanh ra một cái cự đại khe ránh mà bởi vì tôn tiểu thánh một cử động kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm video mọi người lại một lần nữa trông thấy viêm đế mấy người bóng người trước tiên mấy cái kia thân mang tối như mực khải giáp tù chiến tranh thì đưa tới mọi người chú ý trong tầm mắt gặp bị hồng hài nhi chọn t ử mấy cái về sau lại nhảy nhót tưng bừng nhảy ra không khỏi sắc mặt kinh hãi thế giới giác tình giả trước tiên phát hiện hơi nhỏ nhìn tiểu đảo quốc quốc gia này bởi vì viêm đế nguyên nhân bọn họ mới biết được nguyên lai tiểu đảo quốc thế mà có nhiều như vậy biến thái sinh vật đã từng tìm kiếm xạ dị gẳng thời điểm có không ít giác tỉnh giả nỗ lực công kích tiểu đảo quốc thần xã nhưng lại mặc danh kỳ diệu bỏ mình đã sớm làm bọn hắn nghi hoặc bây giờ xem ra rất có thể cũng là trước mắt những thứ này thân mang khải giáp cổ quái người tiểu đảo quốc cả nước thần xã từ trên xuống dưới có mấy vạn nhiều lần trước tiểu đảo quốc đại dung chuyển cũng chỉ có những thứ này thần xã còn tính hoàn chỉnh bảo tồn lại bây giờ đối mặt cái này bị hoàn toàn phá hủy cấm quả thần xã hoa hạ g i á p tỉnh giả đều là ăn no thỏa mãn trong lòng nổi giận tôn tiểu thánh mới không để ý tới nơi xa hồng hài nhi nộ hống c h ụ p lấy cột c h ố n g trời truy tại đại âm dương sư sau lưng dầm dầm dầm một hồi thời gian chỉ nghe không trung liên miên tiếng oanh minh vang lên tại q u ồ n bạo tôn tiểu thánh trước mặt toàn bộ cấm quả thần xã triệt để biến thành phế tích tất cả có thể nhìn thấy kiến trúc tất cả đều bị đập nát đến mức đại âm dương sư bọn người giờ phút này lại là trốn ở một mảnh nồng đ ầ m trong hát vụ khói đen che phủ mấy ngàn thước chi địa trong đó truyền đến tôn tiểu thánh liên tục bạo giống a hiện tại các ngươi cái này đại nhà vệ sinh đã đổ xem các ngươi như thế nào cho phải nhìn qua đã nhảy lên ra g i à n kia đại sảnh tạ nạ c ả c ả cụ ấy tôn phong trong mắt s ẹ t qua một vệ thí ngược chi sắc hắn mới không tin cái gì bất tử chi thân bất cứ chuyện gì đều là có nguyên nhân chỉ là có chút chi tiết hắn không có phát hiện thôi c ấ m quả thần xã bên trong có thể hủy cơ bản đều bị hủy mà trước mắt tạ nạ cả cả cụ ấy đã trong tay hắn chết không dưới mười lần nhưng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ xuất hiện tại trước mắt duy nhất biến hóa chỉ có cái kia hơi có vẻ khô cạn trên mặt tràn đầy bạo lệ dù sao bị người liền giết vài chục lần thần xã còn bị người hình dung là nhà vệ sinh muốn không phẫn nộ đều khó có khả năng bắt g i á c ta hao tổn cũng có thể mài chết ngươi tạ nạ cả, cả cụ ấy mặt tâm trầm trong tay võ sĩ đao liên tục bổ có thể căn thể bản mày chết ta ta muốn thì nguyện ý hoàn toàn có thể đem tiểu đạo quốc phá hủy để cho các ngươi chìm vào thái bình dương xem các ngươi đến lúc đó như thế nào cho phải tôn phong hơi bĩu môi một mặt không thèm để ý chút nào nói ra bắt rát nha đường t ạ nạ cả cả cụ ấy nhất thời sắc mặt nổi giận muốn là chìm vào thái bình dương bên trong toàn bộ tiểu đạo quốc đây chính là triệt để cùng thế giới nói bãi m a i hắn biết rõ lấy tôn phong mấy người bây giờ biểu hiện ra thực lực hoàn toàn có thể làm được Hừ! thoáng nhìn tạ nạ cả cạ c ụ thần sắc tức giận tôn phong thần thức vẫn như cũ chăm chú khóa tại cái này mười bốn vị giáp cấp tù chiến tranh trên thân hôn đ à n có bản lĩnh đến đây nhất chiến đứng tại trong h á c vụ tôn tiểu thánh nhìn lấy đen như mực b ố n phía vô cùng tức giận vừa mới những tên kia là đánh không chết bọn gia hỏa này thế mà cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm h á c vụ chặn tầm mắt của hắn hắn tu luyện chính là bát cựu huyền công chính là luyện thể chi thuật cũng không có tôn phong như vậy thần thức cường đại ngoại trừ khoảng cách gần có thể cảm nhận được ba động hoàn toàn không nhìn thấy bốn phía tình cảnh mắt t ô i sầm lại tôn tiểu thánh chỉ có nắm cột c h ố n g trời bốn phía cổ vũ rầm rầm rầm nổ thật to thanh âm trốn ở trong hắc vụ đại âm dương sư tự nhiên càng không khả năng xuất hiện những thứ này hắc vụ chính là ní da đặc chế bọn họ khẳng định có biện pháp ở trong đó thấy rõ quét gặp tôn tiểu thánh tạo thành tình cảnh càng là tránh r a thật xa có mấy cái gan lớn muốn đi lên đánh lén còn không có tới gần liền bị cái kia cuồng bạo khí kình xoắn nát nhìn đến tôn tiểu thánh kinh khủng như vậy tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó tìm không thấy người tôn tiểu thánh đành phải trộm lấy cột trống trời hung hăng hoành tại trên mặt đất lại một lần nữa đem tạ nạ cả cả cù ấy đánh chết tôn phong trong mắt tinh quang lóe lên tại hắn bị thánh hỏa đốt sạch một khắc tôn phong rõ ràng phát giác được tạ nạ cả cả cù ánh mắt dị dạng vừa mới hắn nhìn về phía tôn tiểu thánh trong ánh mắt không chỉ có kinh ngạc còn có một chút sợ hãi không sai cũng là loại kia sợ hãi ánh mắt tuy nhiên chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng vẫn là bị tôn phong rõ ràng bắt được tự nhận là không chết hắn thế mà sợ hãi tôn tiểu thánh công kích vẫn là có nguyên nhân khác hôm nay liền đến cái này quá lạnh chương năm trăm chín mươi bắt kỳ đại thần tôn phong giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng hát vụ bên trong tôn tiểu thánh vẫn như cũ cầm lấy cột trống trời trong m i ệ n g bạo giống không ngừng lúc mà ở trong kim quang đấu bắn mà ra quét ngang mà qua kim quang tại bóng đêm đen kịt phía dưới có thể thấy rõ ràng xa xa nhà cao tầng lên tiếng mà đức rầm rầm rầm tôn phong cũng không biết tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh phạm vì công kích có bao nhiêu lớn có thể nơi xa cái kia đèn đuốc sáng t r ư n g kiến trúc một t ò a tòa nhà đổ sụp ngã xuống cả vùng đều khẽ chấn động tiểu đảo quốc thủ đô chỉnh tòa thành thị trên không đều quanh quẩn xe cảnh sát xe cứu hỏa tiếng còi tiểu g i a hỏa bọn họ trốn ở n g ơ i bên phải tám mươi m ở vị trí t ì m không thấy n g ư ờ i tôn tiểu thánh, đột nhiên trong thai một thanh âm quen thuộc nhiên quen chuyển đến. âm ba ba. h ắ c vụ bên trong sở loạn tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ trong tay cột trống trời đột nhiên thành dài lập tức trùng điệp đánh xuống đông tiếng vang rung trời bên trong nương theo lấy vô số tiếng kêu thảm thiết bọn họ đều là bị vẩy ra đá vụn đánh trúng người đến mức đối diện bị cột trống trời đánh trúng mấy người sớm liền biến thành một đám thịt nát ha h a Ba ba mau nói cho ta biết bọn họ ở nơi nào nghe được hắc vụ bên trong tiếng kêu thảm thiết tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn cả ngày hôm nay bắt hắn cho nín chết rồi lúc trước cái kia đánh không chết mấy tên coi như xong những thứ này kẻ như run run dế thế mà cũng cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm sơn đen mà hắc không gian hoàn toàn thì không nhìn thấy vị trí của bọn hắn phía sau một trăm mét tôn phong thần thức sớm đã đem cái kia khói đen che phủ bên trong tình cảnh thế nhưng là nhìn rõ ràng nghe được tôn phong truyền âm tôn tiểu thánh không chút suy nghĩ quay người lại là nhất côn cột trống trời có thể biến đổi lớn lên biến ngắn hắn căn bản cũng không cần sông đi lên vê anh sàn nhà bắn nổ thanh âm lần nữa không t r ù n g văng lên côn g bạo trong kinh khí từng đạo từng đạo bóng người quăng ra ngoài phốc phốc nguyên một đám nện ở phía xa phế tích bên trong miệng phun màu tươi sắc mặt trắng bệnh nhìn qua hắc vụ bên trong thỉnh thoảng bay cuộn cây gậy trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi chỉ là bắn r a đá vụn đều có thể trực tiếp đem bọn hắn đánh giết Tôn Tiểu Thánh liên tục hai lần công liên lần hai để kích, hác phía á t t hiện vị r c ủ bên hắn. Nhưng Tôn phải o n dùng chính từng thiên truyền bọn g thuật, họ là đã từng sao trổi sao dạy âm mới bảy mươi mét tôn phong thần thức đã sớm bao phủ chung quanh vài dặm chi địa căn bản cũng không cần nhìn liền biết cái nào cái phương vị người nhiều nhất trong chiến đấu tôn phong chỉ cảm thấy phía sau liên miên không dứt tiếng oanh minh trước mắt bị hắn nhiều lần đánh chết tạ nạ cả cả cụ ấy khuôn mặt đã âm chầm đáng sợ thần s ắ c bên trong ngẫu nhiên có thể thấy được hoảng sợ tôn phong cũng không cho rằng hắn là đang sợ tôn tiểu thánh thực lực làm sao ngươi không phải không chết tồn tại sao ta làm sao theo trong mắt của ngươi thấy được sợ hãi quét gặp giờ phút này ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía tôn tiểu thánh tạ nạ cả cả cụ ấy tôn phong trong mắt xẹt qua một tia hí ngược so với lúc trước ngẫu nhiên ánh mắt hiện tại đã là chăm chú chú ý tôn tiểu thánh h ừ đào nhỏ đại đế quốc hào quang một ngày nào đó hội chiếu dọi toàn bộ châu á thoáng nhìn tôn phong ánh mắt tạ nạ cả c ả củ thần sắc đắt đỏ trong mắt của nhiệt thật đúng là tự cao tự đại tôn phong trong mắt khinh thường đến lúc nào rồi còn cái dạng này lập tức tại tạ nạ cả c ả củ kinh hai trong ánh mắt tôn phong bên ngoài cơ thể một bộ hỏa hồng khải giáp ngưng tụ thành mà không chung bay tán loạn âm dương kiếm cũng là chăm chú nắm trong tay theo tôn phong một tiếng quát lớn trong tay biến lớn âm dương kiếm trùng điệp chém xuống thân mặc áo giáp tay cầm võ sĩ đao tạ nạ cả cả cụ trực tiếp bị chém thành hai khúc âm dương kiếm càng là tại trên mặt đất vạch ra hai đầu trùng điệp vết cắt kiếm ngân bên trong hát vụ phun trào tạ nạ cả cả cụ thân hình một lần nữa ngưng tụ quét mắt dưới thân vết cắt trong mắt không ức chế được h o ả n g sợ trông thấy không trung lại là chém xuống một kiếm tôn phong tạ nạ cả c ả cả c cả khuôn mặt lên đều không che giấu được hoàng sợ không ngươi không thể làm như vậy thân hình bay lóe mà mở tạ nạ cả cả cù sắc mặt kinh hoàng nhìn qua tôn phong lớn tiếng gào thét h ừ tôn phong trong mắt lóe lên một tia cười lạnh trong tay to lớn âm dương kiếm không ngừng chém vào bốn phía trên mặt đất tựa hồ đối với đánh giết tạ nạ cả cả cù ấy đã không có hứng thú gì tôn phong hiện tại dĩ nhiên minh bạch tạ nạ cả cả cù sợ hãi không phải hắn đại kiếm trong tay mà chính là có khác chỗ vật website bên trong nhìn lấy video mọi người đều là trong mắt m ệ hoặc tại trong tầm mắt của bọn hắn thi triển sở s ạ nộ năng hồ tôn phong cầm lấy hai thanh đại kiếm thì cùng lúc trước tôn tiểu thánh đồng dạng bốn phía chém lung tung một trận vốn là bị phá hủy cấm quả thân xã trước mắt thời gian càng trở nên cảnh hoàng tán khắp nơi viêm đế này làm sao rồi chẳng lẽ tìm không thấy biện pháp chỉ có dạng này phát tiết cũng không khả năng viêm đế cũng không phải một cái táo bạo người rất có thể đã phát hiện những cái kia cổ quái giá hỏa không chết bí mật lời nói nói các ngươi có hay không nhận ra bọn giá hỏa này là ai nhìn trên người bọn họ huy chương giống như đều là tiểu đạo quốc chiến tranh thế giới thứ hai tiểu d á n g mấy tên này tựa hồ là cấm quả thần x ã bên trong cung phụng tủ chiến tranh không phải đâu tỉ mỉ quan sát video mọi người đều là sắc mặt kinh hãi đó cũng đều là thế kỷ trước người mà lại đại bộ phận đều đã chết mấy chục năm bây giờ thế mà tất cả đều sống lại đối với v é p e b s i t e bên trong trong lòng mọi người kinh ngạc tôn phong cũng không có tâm tình quan tâm một biên chỉ huy tôn tiểu thánh tay cầm cột c h ố n g trời loạn vũ một bên trong tay đại kiếm chém lung tung một trận ngươi không thể lại chém không phải vậy tiếp theo chúng ta đều sẽ chết nhìn trong tay đại kiếm điên cuồng chém thẳng tôn phong t ạ nạ c ả c ả củ sắc mặt đại biến trong mắt nồng đậm hoảng sợ quả nhiên là dưới đất tôn phong trong lòng vui vẻ tự nhiên không để ý tới hắn trong tay đại kiếm chém vào càng là cần mẫn thiểu g i a hỏa liều mạng hướng mặt đất n ệ n đã xác định ý nghĩ trong lòng tôn phong tự nhiên kêu lên tôn tiểu thánh cùng nhau ra s ư ớ c cái này không chỉ có tạ nạ cả cả cụ ấy nơi xa cùng hồng h ả i nhi chiến đấu mấy người cũng là cái sắc mặt đại biến thế mà buông tha hồng h ả i nhi đồng thời hướng về tôn phong tôn tiểu thánh đánh tới muốn ngăn cản bọn họ trốn ở hắc vụ bên trong run như c ầ y s ấ y đại âm dương sư bọn người lại là từng cái trong mắt mê hoặc trong lòng không hiểu những thứ này tên ghê tởm cuối cùng đã đi trong lòng nổi giận hồng h ả i nhi gặp mấy người xá hắn mà đi nhất thời sắc mặt vui vẻ cầm lấy hỏa tiêm thương liền hướng đại âm dương sư bọn người phương hướng nhảy lên đi hắn hiện tại cũng sẽ không tìm những cái kia đánh không chết ra hỏa chú ý h ử thoáng nhìn đến đây ngăn cản mọi người tôn phong trong lòng cười lạnh nếu không phải là bởi vì bọn họ nắm giữ phục sinh năng lực sớm đã bị hắn k h ả m thái thiết qua giống như trạc tử cái nào sống đến bây giờ vê anh nương theo lấy tôn phong toàn lực nhất kích trước mắt trên mặt đất một đầu khe nước to lớn hiện ra song tay c ầ m võ sĩ đao tạ nạ cả c ả cù ấy nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong mắt nồng đậm hoảng sợ chạy tới còn lại mười ba người cũng là ngừng ngay tại chỗ toàn thân run rẩy chém ra một chiêu này tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc đáng chết con kiến hôi lại quay dày bản đại thần ngủ chỉ nghe không chung một đạo tức giận tiếng gầm truyền đến tiếp lấy trong cái khe một đoàn đỏ bừng năng lượng tôn ra tám bắt kỳ đại thần thiểu nhân không dám đứng tại cách đó không xa tạ nạ c ả cù ả c trực tiếp quỳ trên mặt đất cả người run lầy bầy chương năm trăm chín mươi mốt đều là bởi vì nó bắt kỳ đại thần cảm giác thấp xuống không ngừng tuân ra hồng quang tôn phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc không ngừng cái kia tạ nạ cả cả cụ ấy nơi xa cái kia mười ba người cũng là cả người nằm trên đất thân thể còn tại run r à y không ngừng tôn phong nhớ đến tiểu đảo quốc trong thần thoại tựa hồ có cái bắt kỳ đại xà chẳng lẽ lại là cái kia ra hỏa nếu thật là cái kia ra hỏa vậy liền vô cùng phiền t o á i xâm lược hoa hạ sự tình làm thế nào không ngừng phun ra ngoài hồng quang bên trong một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến rất hiển nhiên cái này muốn xuất hiện ra hỏa còn chưa phát hiện tình cảnh bên ngoài bẩm báo bát kỳ đại thần tiểu tiểu nhân vẫn chưa hoàn thành tạ nạ c ả c ả cụ cả người nói chuyện đều có chút cả lăm chăm chú phục trên đất đầu cũng không dám ngẩng lên một chút phế vật đều đã nhiều năm như vậy thế mà còn không có đem hoa hạ đánh hạ hồng quang bên trong truyền đến thanh âm đã mang theo lửa giận n ồ n g đ ậ m tiểu nhân đáng chết Tiểu nhân đáng chết. Nghe vậy tạ nả cả cả sắc mặt tái nhận, đúng là trên mặt đất tại trên mặt đất, phát ra thanh em vang rội. Rất tạ một Cái rội. hiển nhiên người, hai quỷ đầu. nhân đáng Nghe nả nhận, đúng không ngừng Đông đông đông. chán đụng vang nả đ cả cả cụ sắc cả cả cụ mực vậy ấy mấy người, một mực sợ em là ra dập ồ vật, trước mắt bát cũng là không ỳ đại t ầ n Ồ, k h trung linh khí thế mà dày đặc như vậy mặt đất hồng quang vẫn tại không ngừng phun trào bát kỳ đại thần không để ý đến mặt đất dập đầu tạ nạ cả cả cụ ấy thanh âm bên trong tràn đầy cuồng hỉ ha ha ha tuy nhiên so ra kém lúc trước nhưng như thế nồng hậu dày đặc linh khí thiên năm liền có thể khôi phục tựa hồ hoàn toàn không để ý đến trên đất tạ nạ c ả cạ cụ ấy hồng quang bên trong truyền đến một đạo hưng phân tiếng kêu to không chỉ có tôn phong sợ ngây người bên trên tôn tiểu thánh hồng hài nhi cũng là trong mắt kinh ngạc đến mức xa xa đại âm dương sư mọi người cùng nhìn lấy video đông đảo giác tình giả tất cả đều là đầy đầu sương mù bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến tại cấm quả thần xã phía dưới thế mà còn ẩn giấu một cái đại gia hỏa tu đạo người ta cảm thấy hoa hạ tu đạo người khí tức chờ lấy nhìn cái này b ấ t kỳ đại thần là thứ đồ gì tôn phong chỉ thấy hồng quang bên trong truyền đến một đạo tức giận tiếng ẩm tiếp theo tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc trước mắt trong cái khe t u ô n ra hồng quang trong nháy mắt r a tốc tiếp lấy hiện hóa ra một bộ to lớn thân hình truyền của tui n n e a n h khắp nơi kịch liệt chấn động một cái mấy chục trượng độ cao cự xả rơi trên mặt đất mọc ra tám cái đầu cùng tám đầu cái đôi u nhưng thân thể cũng chỉ có một cái nhìn qua vô cùng rung động giờ phút này t r ừ n g lấy đèn lồng đỏ lớn ánh mắt chết nhìn trên mặt đất tôn phong cái này thật là trong truyền thuyết bát kỳ đại xà nhìn lấy trước mắt so thân hình hắn còn lớn hơn quái vật tôn phong trong lòng phi thường c h ấ n kinh còn thật cùng hắn suy đoán một cái dạng mở ra sở s ạ n ổ năng hồ hắn vẫn chưa tới trước mắt bát kỳ đại xà một phần năm độ cao bên trên tôn tiểu thánh cũng sợ ngây người ánh mắt s ữ n g s ờ nhìn lấy cái kia không trùng vùng qua vung lại tám đầu cái đôi to mặt đất nằm sấp ta nạ cả cả cụ ấy toàn bộ thân thể đều đang không ngừng run run trong mắt vô cùng hoảng sợ ngoa tào tiểu đảo quốc thế mà thật sự có bát kỳ đại xà ta giọt má ơi so viêm đế sở xạ nô năng hồ còn cường trắng hơn cái này viêm đế có p h i ê n thoái chẳng lẽ những cái kia thần thoại truyền thuyết đều là thật nhìn lấy hoàn toàn chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh bát kỳ đại xà chúng giác tỉnh giả đều là sắc mặt chấn kinh trong mắt nồng đậm thật không thể tin huyết nguyệt về sau theo linh khí hồi phục lại tiến vào toàn dân tiến hóa chi lộ tăng thêm đoạn thời gian trước châu âu xuất hiện huyết tộc đối với mỗi cái quốc gia thần thoại không ít giác tỉnh giả đều có trải qua không nghĩ tới hôm nay tiểu đảo quốc liên bát kỳ đại xà đều xuất hiện trước mắt cái này sinh vật rõ ràng không phải giờ phút này nằm dạp trên mặt đất thế chiến thứ hai tù chiến tranh có thể so sánh đây chính là trong truyền thuyết sinh vật mà lại cái kia thân thể cao lớn suy nghĩ một chút thì vô cùng không đơn giản nhân loại ngươi là hoa hạ tu đạo người nhìn lấy gắn vào sở s ạ n ổ năng hồ bên trong tôn phong bắt kỳ đại xà trong mắt s ẹ t qua một vệt mê sắc tuy nhiên tôn phong trên thân lưu chuyển lên tu đạo người khí tức có thể giờ phút này tôn phong dáng vẻ thật sự là quá mức cổ quái hoa hạ tu đạo người đều dựa vào phi kiếm pháp thuật công kích cái nào có trước mắt như vậy cầm lấy hai thanh đại kiếm một bộ chiến sĩ bộ dáng cảnh giới nhìn không thấu chỉ bằng vào khí thế cảm giác hẳn là thần hải cảnh hậu kỳ tu vi tôn phong không để ý tới hắn một đôi mắt trên giới giò xét trước mắt bắt kỳ đại xà nhưng trong lòng thì một vệ mê hoặc bắt kỳ đại xà nghe đồn thế nhưng là hoa hạ chạy đến tiểu đảo quốc yêu quái cũng không phải cái kia thứ gì thiên c ầ u thổ chi chu có thể so sánh tại toàn bộ tiểu đảo quốc đều là hung danh hiển hách thế hệ nhưng chỉ là thần hải cảnh hậu kỳ tu vi không khỏi có chút quá e l ờ không hôn đ à n gặp tôn phong vậy mà chưa để ý tới hắn trước mắt quận lại bắt kỳ đại xà một đầu cái đuôi trùng điệp hất lên hướng về tôn phong quốc tới nó đã từng là hoa hạ côn lôn sơn hạ một cái xà yêu bởi vì trắng trận thôn giết nhân loại bị tu đạo người truy sát hoảng hốt chạy vừa mới chạy trốn tới tiểu đảo quốc bản thân bị trọng thương nó một mực tại tiểu đảo quốc trầm thụy một trăm năm trước thật vất vả tỉnh lại mới phát hiện địa cầu tiến vào mạt pháp thời đại linh khí khô cạn để nó đáng sợ không chỉ có thực lực chưa tăng thể nội linh khí còn đang không ngừng trôi qua tu vi cũng là đang lùi lại nó rất muốn hồi h o a hạ nhìn xem nhưng trong lòng đối tu đạo người hoảng sợ để nó chỉ có thể c o đầu rút cổ tại tiểu đảo quốc cho nên nó chọn chúng t a nạ cả cả cụ ấ y để bọn hắn chỉ huy tiểu đảo quốc xâm chiếm hoa hạ từ đó thăm dò hoa hạ tình huống nào biết đem gần trăm năm thế mà vẫn chưa hoàn thành nó lời nhắn nhủ nhiệm vụ lê tầm hơn lại có một người tu đạo giết tới tiểu đảo quốc bất kỳ đại xà trong lòng hoảng sợ sau khi càng nhiều vẫn là phẫn nộ đều đã chạy trốn tới như thế một cái tiểu mọi ngóc ngách mọi ngóc ngách địa phương y nguyên còn không buông tha nó đông không trung bỏ rơi cái đuôi lớn còn không có đánh xuống bắt kỳ đại xà một cái dương nanh múa vớt đầu trực tiếp thân mật cùng khắp nơi tới cái tiếp xúc h è n bọn con kiến hôi lại dám công kích v i đại bắt kỳ đại thần còn lại thất cái đầu đồng thời nhìn phía bên phải chỉ thấy một cái hai ba tuổi tiểu hải tử trong tay cầm cây côn mắt to hưng phấn nhìn qua nó không sai theo trước mắt tiểu hải tử ánh mắt nó dám thấy được h ỏ a nhiệt mà không phải sợ hãi nhìn ta không một cái cái đập nát đầu của ngươi tôn tiểu thánh vô cùng hưng phấn hắn rốt cuộc tìm được một cái có thể chịu được nhất chiến đối thủ trước mắt cái này kinh khủng ra hỏa rõ ràng cũng không phải là hạng đơn giản giống thân xác nổi giận bát kỳ đại xà to lớn thân hình đột nhiên c u ố n một cái thật to đầu thì hướng về tôn tiểu thánh t ắ p tới không cần biết ngươi là cái gì bát kỳ đại xà hôm nay thì làm t h t ngươi gặp tôn tiểu thánh động thủ tôn phong trên mặt cũng là phi thường hưng phấn tuy nhiên tên trước mắt này thực lực cảnh giới cao hơn bọn họ có thể tôn phong mấy người bản thân tu luyện công pháp không đơn giản tăng thêm trong tay pháp bảo bất phàm tôn phong cũng không một k i a lo lắng vê anh to lớn cái đuôi giữa trời kéo xuống cả vùng hung hăng chấn động nàm dạp trên mặt đất tạ nạ c ả c ả c ủ ầy bọn người đều bị chấn bay lên bóng đêm đen kịp dưới mọi người chỉ thấy từng cây vung vẩy cự cái đuôi to cùng xà đầu gặp viêm đế trực tiếp cùng bát kỳ đại xà làm lên nhìn lấy video mọi người cũng là trong mắt h ỏ a nhiệt rất hiển nhiên trước mắt chiến đấu tuyệt đối so với nước mỹ chiến đấu càng thêm đặc sắc chương năm trăm chín mươi hai không phải chân thân xa xa đại âm dương sư b ọ n người nhìn lấy tình cảnh trước mắt đã sớm hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh từng cái kinh hoảng hướng về sau thối lui giống bàn tại trên mặt đất bát kỳ đại xà lại là há miệng hút vào chạy trốn tiểu đảo quốc mọi người nguyên một đám tất cả đều bay lên a a cứu mạng đại âm dương sư cứu ta nhìn lấy mở ra huyết bùn đại khẩu bát kỳ đại xà hư không bên trong từng cái tiểu đạo quốc người hoảng sợ gào thét giờ phút này đại âm dương sư đều tự thân khó đảm bảo đâu còn có thời gian để ý tới bọn họ tứ chi không trung loạn vũ có thể căn bản là không cách nào ngăn cản không trung hấp lực chật vật nằm dưới đất tạ nạ cả cả cụ ây thì càng không dám nói tiếp nữa hai mắt run lẩy bẩy co lại tại trên mặt đất đông tôn phong trong tay đại kiếm hung hăng chạm tại bát kỳ đại xà trên thân đúng là một cỗ cường đại lực phản chấn t r u y ề n đến đậu phượng phòng ngự mạnh như vậy cảm giác trong tay t r u y ề n đến lực lượng tôn phong trong mắt kinh hãi không hổ là mọc ra tám cái đầu xà yêu phòng ngự lực không phải bình thường cường đại ha ha người đầu này tiểu xà đến là có chút thực lực nơi xa đồng thời t r u y ề n đến tôn tiểu thánh thanh n â m hưng phấn chỉ thấy lúc trước bị tôn tiểu thánh đập xuống đất xà đầu giờ phút này vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nguyên một đám to lớn đầu hướng về tôn tiểu thánh đánh tới lại bị hắn linh hoạt tránh ra vốn là biến thành phế tích cấm quả t h ầ n xã nhất thời bị đụng m ấ t mô kinh hoàng n ú t ở phía xa tiểu đảo quốc bình thường dân chúng nhìn lấy xuất hiện lớn như thế yêu quái đều là s ắ p mặt kinh hãi lại là cũng không dám nữa lưu lại từng cái điên cuồng đảm bệnh trước mắt đã không còn là nhân loại chiến đấu yêu quái có thể đều sẽ ă n người hồng hài nhi bay trên không trung trong tay hỏa tiêm thương liền đâm mắt bên trong phi thường hưng phấn hai cái đều là hiếu chiến gia hỏa quét gặp cách đó không xa hai người tôn phong trong mắt cũng là kích động tu hành một năm qua này tuy nhiên gặp phải không ít địch thủ nhưng chân chính làm cho hắn kiên kỵ đối thủ cũng không có mấy cái bây giờ trước mắt cái này cuồng bạo bát kỳ đại xà lại là dấy lên hắn chiến ý trong lòng đáng giận nhìn trước mắt thân hình linh hoạt ba đạo nhân ảnh bát kỳ đại xà trong mắt tràn đầy bạo lệ nhưng trong lòng thì vô cùng nghi hoặc tu đạo người không đều dựa vào phi kiếm tiến công sao làm sao trước mắt mấy người đều lại như thế cuồng bạo cận thân công kích Vẫn là thời đại thay đổi, tu đạo người cũng biến. là thời thay tu Tám đại đổi, cải đạo ẩm phía sau lưng một đạo trùng điệp tiếng vang tôn phong thân hình nổ bắn ra mà ra cả người đập vào trong một mảnh phế tích n ằ m dưới đất tôn phong không chút do dự trong tay âm dương kiếm chém ngang giữa trời một đầu to lớn cái đuôi quất ở phía trên truy trái tim đen đ ũ ám cập http nhìn lấy đen nhánh bên trong châm chút lửa ánh sáng tôn phong t r a o mày quá biến thái đi phòng ngự thế mà mạnh như vậy lân giáp loại sinh vật phòng ngự quả nhiên kinh người liền hắn âm dương kiếm đều không phá nổi cái này bắt kỳ đại xả thân thể thể nội mạnh mẽ chân nguyên tràn vào trên đó s o n g kiếm trong nháy mắt tuân ra một đỏ một trắng hai đạo lưu quang xoay người mà lên tôn phong trong tay s o n g kiếm liên vũ từng đạo từng đạo sáng trói kiếm khí lượn vòng mà ra chạm tại bắt kỳ đại xà trên thân rầm rầm rầm nơi xa cầm lấy cột c h ố n g trời liền đập đập tôn tiểu thánh hoa hoa kêu to không ngừng tại bắt kỳ đại xà trên thân thể nhảy tới nhảy lui trong tay cột c h ố n g trời thỉnh thoảng đánh vào cái kia khổng lồ trên thân thể xúi q u ỏ y tiểu h á c k h u y ề n nằm sấp ở phía xa trong mắt tràn đầy tức giận nó phát hiện một kiện rất cổ quái sự tình những cái kia bị bắt kỳ đại xà nuốt vào nhân loại linh hồn thế mà đều không thấy nhìn lấy cùng bắt kỳ đại xà ác chiến tôn phong ba người tiểu h ắ c khuyển không có một k i a dự định tiến lên giúp đỡ dấu hiệu đong đưa cái đuôi nhỏ bốn phía đi tới đi lui g i a hỏa này hình thể lớn như vậy liền xem như nó hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng vẫn như c ũ là tiểu bất điểm còn không bằng thành thơi đứng ở một bên cái gì thời điểm liền tiểu hải tử đều lợi hại như vậy nhìn lấy tại thân tử chung quanh xuyên thẳng qua tôn tiểu thánh hai người bắt kỳ đại xà trong mắt tràn đầy mê hoặc có thể nó trong lòng có một loại cảm giác chỉ cần đem trước mắt hai cái tiểu g i a hỏa nuốt vào thực ự l ống ao một đạo tức giận gào thét cái kia tráng kiện cái đuôi từng đoạn từng đoạn biến thành đen rơi xuống bắt kỳ đại xà không khỏi vung lên cái đuôi trùng điệp vanh tại trên mặt đất có thể căn bản là không diệt được phía trên hòa diễm hữu dụng thánh hỏa như thế trực quan thương tổn để tôn phong vô cùng kinh ngạc v ừ a mới mấy người không phải đao chặt cũng là thương thứ côn đánh nhưng đối với b ấ t kỳ đại xà t h ư ơ n g tổn cực kỳ b é nhỏ không nghĩ tới một cái thánh hỏa lại có mạnh như thế hiệu quả có thể còn mang theo nụ cười tôn phong trong nháy mắt cứng ở trên mặt chỉ thấy cái kia đốt lên hỏa diễm cái đôi u đúng là tự động chóc ra mà cái kia gây mất cái đôi u cũng là nhanh chóng dài đi ra ngoa tào đây cũng quá biến thái đi nhìn qua trong nháy mắt kia khôi phục cái đôi u tôn phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc cứ như vậy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng dài đi ra bắt kỳ đại xà tựa hồ căn bản cũng không có bị một chút ảnh hưởng thân thức gấp khóa chặt bắt kỳ đại xà tôn phong đột nhiên sắc mặt cứng đở trong mắt xẹt qua một k i a kinh ngạc cái kia nhanh chóng kéo dài mà lên trên vết thương tôn phong cũng không nhìn thấy huyết nhục dây dưa mà lên mà chính là một cỗ đỏ bừng năng lượng chẳng lẽ đây không phải nhục thân nghĩ đến lúc trước bắt kỳ đại xà xuất hiện lúc trắng cảnh t ô n phong trong mắt giật mình xuống một đoàn phun ra ngoài h ư n g quang tiếp lấy bát kỳ đại sạt thì xuất hiện tại trước mắt trong lòng nghi ngờ tôn phong hai mắt chuyển một cái lọt vào trong tầm mắt chỗ từng đoàn từng đoàn hỏa diễm bốc lên vẫn là vừa mới một dạng chiêu số mặc kệ là cái đôi vẫn là đầu tất cả đều trực tiếp rơi xuống sau đó dài đi ra thân thức chăm chú nhìn chăm chú tôn phong cái này nhìn càng rõ ràng mỗi cái vết thương đều là đỏ bừng năng lượng không phải huyết n h hôn đản đáng chết tu đạo người ta muốn giết các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bị tôn phong thánh hỏa tập kích bắt kỳ đại xà trong lòng nổi giận bên cạnh gặp đại hỏa có hiệu quả tôn tiểu thánh hồng hài nhi cũng là há miệng hùng hùng đại hỏa bay tới nhưng không có tôn phong lợi hại nguyên một đám bị dập tắt trên mặt đất không phải nhục thân chẳng lẽ là năng lượng thể tôn phong có thể không để ý bắt kỳ đại xà gào thét thân hình nảy lên lại là thu hồi sở xạ nô năng hồ âm dương kiếm m ánh liệt bắn mà ra bắn thẳng đến không trung gào thét bắt kỳ đại xà bởi vì tôn phong thánh hỏa nguyên nhân giờ phút này bát kỳ đại xà bốn cái đầu đồng thời hướng về tôn phong đánh tới đông nhiên bay ra âm dương kiếm để bát kỳ đại xà căn vốn thì chưa kịp phản ứng hai thanh phi kiếm một trái một phải nhảy lên nhập nó tấm kia mở huyết bùn đại khẩu bên trong giống côn bạo năng lượng thể bên trong b ộ c phát ra bát kỳ đại xà phát ra một đạo c h ấ n thiên gào thét ẩm ẩm hai đạo tiếng vang kịch liệt âm dương kiếm phá vỡ mà vào hai cái đầu trực tiếp nổ tung tiếp lấy hai đạo kiếm quang bay tán loạn mà ra chương năm trăm chín mươi ba tiểu hát khuyển một kích vê anh một đạo trùng điệp tiếng vang cũng không phải là bát kỳ đại xa ngã xuống thanh âm mà chính là cái kia đông đảo cái đuôi đánh vào tôn phong c h ỗ đứng tu đạo người bát kỳ đại xa nổi giận thanh âm giữa trời nổ vang mà bị âm dương kiếm hoàn toàn bắn nổ hai cái đầu lại là nhanh chóng dài đi ra nhìn lấy trực tiếp mọi người tất cả đều sợ ngây người không chỉ có tạ nạ c ả c ả cù ấy bọn người đánh không chết không nghĩ tới bắt kỳ đại xà thế mà cũng đánh không chết đối mặt viêm đế nhiều như vậy thủ đoạn đúng là không có lấy được một chút hiệu quả quét gặp bắt kỳ đại xà thân hình khổng lồ kia mọi người không khỏi vì hôn thế tiểu ma vương mấy người lo lắng bên cạnh nắm cột trống trời loạn vũ tôn tiểu thánh cũng có chút buồn tuy nhiên trước mắt ra hỏa này đánh lên vô cùng thoải mái dù sao bị đánh ngao ngao thét lên trong lòng rất hưng phấn có thể bắt kỳ đại xà ngoại trừ không ngừng kêu đau tựa hồ không có gì đánh dám nhìn ta hỏa nhãn kim tinh theo bát kỳ đại xà trên thân nhảy xuống tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng quát lớn chỉ thấy trong mắt kim quang đấu bắn mà ra vê a n g không trung hướng hắn đánh tới hai cái đầu trực tiếp nổ tung tôn tiểu thánh trong mắt bắn ra kim quang càng là hung hăng hoa tại bát kỳ đại xà trên thân mấy chục trượng độ cao thân hình trực tiếp bị tôn tiểu thánh một cái hỏa nhãn kim tinh trực tiếp chém làm hai đoạn đầu cùng cái đuôi càng là rơi đ ầ y đất đập xuống đất phát ra ầm ầm tiếng vang ha ha hay là của ta thần thông lợi hại nhìn trước mắt tạo thành thương tổn tôn tiểu thánh vô cùng vui vẻ lợi hại nhất vẫn là thần thông a tránh ra trước mắt bát kỳ đại xà ngã xuống thân thể tôn phong trong mắt một vệt vẻ chờ mong hắn hiện tại là thần hải cảnh trung kỳ chỉ cần phá vỡ mà vào thần thông cảnh cũng là có thể l ĩ n h nộ g thần thông tay cầm hỏa tiêm thương bay trên không trung hồng hài nhi cũng là trong mắt hâm mộ nhìn lấy video mọi người càng là sắc mặt trấn kinh trong mắt kinh hãi hai đạo ánh mắt đỏ qua đem gần trăm mét độ cao bóng người sụp đổ thật sự là làm cho người rung động có thể tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong giữa sân hồng quang phun trào bắt kỳ đại xà thân hình lại lần nữa ngưng tụ thành xem ra đã xác định không phải nhục thân quét gặp tình cảnh trước mắt tôn phong trong mắt xẹt qua một k i a mê sắc phát bảo công kích rất khó phá vỡ phòng ngự của nó thần thông lại là có như thế kỳ hiệu cũng là để hắn vô cùng kỳ quái ha ha bắt kỳ đại thần là không chết các ngươi đều phải chết nam ở phía xa tạ nạ cả cả cụ ấy quét gặp sắc mặt kinh ngạc tôn phong bọn người cao giọng cười to trong mắt nồng đậm hưng phấn lần nữa khôi phục bát kỳ đại xà thần sắc băng lãnh quét mắt mặt đất cười như điên tạ nạ cả cả cụ ấy há miệng hút vào vốn là co quắp trên mặt đất tạ nạ cả cả cụ ấy bọn người tất cả đều không bị k h ô n g chế hướng về bát kỳ đại xà bay đi bát kỳ đại thần không muốn đừng có giết ta nhìn qua cái kia càng ngày càng gần miệng lớn tạ nạ cả cả cụ các loại người thần sắc kinh hoàng trong nháy mắt trong mắt hoảng sợ một mảnh vừa mới còn mặt mũi tràn đầy cười như điên đảo mắt đã là thần s ắ c hoảng sợ một đám rác rưởi giữ lấy cũng không có tác dụng gì thiên địa linh khí đã khôi phục những thứ này con kiến hôi đối với nó mà nói đã không có gì tác dụng một người trong đó đầu thật cao vung lên cung phụng tại cấm quả thần xã bên trong mười bốn vị giáp cấp tù chiến tranh tất cả đều một nhập bắt kỳ đại xa huyết b u ồ n đại khẩu bên trong theo một trận không tồn tại nuốt tà nạ cạ cụ ẩy mấy người cứ thế mà chết đi chuyện gì xảy ra tôn phong trong lòng nồng đậm không hiểu bọn họ vừa mới hao tâm tổn trí phí sức làm sao đều đánh không chết ra hỏa cứ như vậy bị bắt kỳ đại xà ăn tôn tiểu thánh cũng sợ ngây người dĩ nhiên không phải bởi vì tạ nạ cả cạ c ù ấ y bọn người mà chính là trước mắt lần nữa khôi phục bắt kỳ đại xà đều bị hắn hỏa nhãn kim tinh cắt thành tốt mấy đoạn lúc này mới một hồi thời gian lại nhảy nhót tưng ơ bừng hôn đản đó là của ta linh hồn nhanh cấp bản đại gia phun g a bên cạnh đã sớm thèm nhỏ dãi tiểu hát huyền trợn tròn mắt tức giận chạy ra tôn phong bọn họ thời điểm chiến đấu nó đã nhìn chằm chằm tạ nạ cả cả cù ẩy mấy người có thể nó cố gắng đến mấy lần cũng là hút không đi bọn họ tiểu hát huyền trong lòng còn tính toán nghĩ một chút biện pháp có thể hay không đem bọn hắn nuốt vào nào biết lúc này mới chớp mắt thời gian thế mà liền bị cái này đáng giận đại xà ăn cái kia mười bốn cái cường đại nhất linh hồn cứ như vậy không có giống trong nháy mắt ảo tưởng ra địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng tiểu h ắ c khuyển nhìn lấy không trung bắt kỳ đại xà toàn thân đốt ngọn lửa rừng rực lao tử có tám cái đầu người mới ba khỏa cấp bản đại thần cút mang theo kinh ngạc quét mắt tiểu h ắ c khuyển ba cái đầu tức giận bắt kỳ đại xà tiện tay một cái đuôi hướng nó c ó t ớ i nó tận mấy đôi ánh mắt chăm chú nhìn trên đất tôn tiểu thánh cương đại như vậy thần thông cũng là nó đã từng toàn thịnh thời kỳ đều chưa bao giờ gặp bây giờ thế mà tại một đứa bé trên thân xuất hiện gia hỏa này chẳng lẽ là cái gì đại tông môn đệ tử hoặc làm ấy cái k i a đồ cổ truyền nhân quan sát tỉ mỉ tôn tiểu thánh bát kỳ đại xà lập tức trong lòng càng là nghi hoặc tại tôn tiểu thánh trên thân nó cũng không có cảm giác được khí tức quen thuộc hẳn không phải là đã từng nó gặp phải những tông môn kia người ngao trong trầm tư bát kỳ đại xà đột nhiên phát ra một đạo kêu gào thê lương thanh âm thanh âm bi phẫn thê thảm chuyện gì xảy ra bát kỳ đại xà cái này rõ ràng khác hẳn với lúc trước kêu đau để tôn phong trong mắt kinh hãi ánh mắt quét qua không trung chỉ thấy bát kỳ đại xà một cái đôi u phía trên đốt ngọn lửa đèn kịt không trung phun ra một miệng hỏa diễm tiểu hắc h u y ể n cũng bị bát kỳ đại xà kêu thảm giật mình bay trên không trung kinh ngạc nhìn qua nó rầm rầm rầm tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc trước mắt bát kỳ đại xà khàn r i ọ n g gào thét đốt hắc sắc hỏa diễm cái đôi u không ngừng tại trên mặt đất đập cũng không có như lúc trước đồng dạng tự động gây đôi tiểu hắc huyền lại phun lửa thiêu nó thấy mình một cái thần thông đều không có xử lý trước mắt đại xà tiểu hát huyền thuận miệng phun ra một đám lửa liền để nó thống khổ chu lên tôn tiểu thánh vội vàng hô tựa hồ cũng cảm thấy mình hỏa diễm có hiệu quả tiểu hát huyền ba cái đầu thật cao vung lên lập tức quần quận hỏa diễm bao phủ mà đi hôn đản ngươi đến cùng là thứ đồ gì làm sao có thể thiêu đốt đến nguyên thần của ta nhìn qua không trung tiểu hát huyền bắt kỳ đại xà thân hình tán loạn trong mắt nồng đầm hoảng sợ đứng ở phía dưới nghi ngờ trong lòng tôn phong nghe được bát kỳ đại xà nói nhất thời trong lòng cũng là giật mình tu thành nguyên thần vậy ít nhất là nguyên anh kỳ trở lên cảnh giới chẳng lẽ cái này bát kỳ đại xà đã từng là nguyên anh kỳ trở lên cao thủ nhìn lấy không trung liên tục kêu thảm thân hình nhanh chóng thối lui bát kỳ đại xà tôn phong mồm dài đến lao đại xem ra trước kia trên địa cầu xác thực có cực kỳ cường đại tu chân giả có thể theo mạt pháp thời đại tiến đến đã sớm biến mất không thấy không biết ra hỏa này là bởi vì thiên địa linh khí khô cạn thực lực rơi xuống hay là bởi vì bị thương thật nặng nguyên nhân nhìn hắn đối hoa hạ tu đạo người thống hận sợ là cả hai đều có bát kỳ đại xà đốt lên hỏa diễm hai cái đôi tại bốn phía cùng nện nhưng cũng không có dập tắt tiểu hắc khuyển h ắ t viêm chết khan r ọ n g gào thét bát kỳ đại xà vung lên đốt lên hỏa diễm cái đôi thì hướng về tiểu hắc khuyển đập tới hừ còn dám đi lên tiểu hắc khuyển trong mắt giận dữ ba miệng đều xuất hiện tam điều hỏa xà bay tán loạn mà ra hôn đản khan r i ọ n g gào thét bát kỳ đại xà gặp này nào còn dám tiến lên đánh xuống cái đ u ô i co rụt lại tiếp lấy q u a y người hướng về nơi xa bỏ chạy chương năm trăm chín mươi bốn nguyên thần chi khu mau đuổi theo đừng để nó chạy nó là nguyên thần chi khu quét gặp xoay người bỏ chạy bát kỳ đại xà tôn phong trong mắt sáng lên cao giọng hô to hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước một mực không đả thương được nó trước mắt vậy mà chỉ là nguyên thần mà có thể thuận miệng nuốt vào tạ nạ cạ cù ầy bọn người chỉ sợ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân nguyên thần tôn tiểu thánh mấy cái trong mắt người s ư n g sờ k h ẽ nhũ mày bên trên tiểu hắc huyền lại là mắt trong mừng rỡ kim đan đại đạo tu luyện thì là linh hồn chỉ có cường đại tới trình độ nhất định mới có thể coi là nguyên thần nếu có thể nuốt vào cái này to lớn nguyên thần tiểu hắc huyền thực lực tuyệt đối phải bùng lên không chút do dự tôn phong lời nói vừa dứt tiểu hắc huyền thì lao ra ngoài tôn phong theo sát phía sau bên trên tôn tiểu thánh hai người gặp này nhìn nhau nhìn một cái lập tức nhanh chóng chạy đi lên mới vừa rồi còn anh dũng phi phàm cùng bạo bá khí ra hỏa hiện tại thế mà nhanh chân liền chạy website bên trong nhìn lấy video mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người nhìn qua không trung bay nhảy lên tiểu hát khuyển trong mắt nồng đậm nghi ngờ viêm đế mấy người thi triển thủ đoạn đều không thể để bát kỳ đại xà có chút biến sắc chỉ là phun ra khó chịu diễm tiểu hát khuyển thế mà để nó đoạt mệnh chạy trốn vốn cho là coi như nó xuất thủ cũng muốn p hưng í khí chút lực mới có thể đánh thắng ra hỏa, h lại mới giờ n ra bây thế sợ ó tiểu、h、khuyển hác c n vô ù đắc Đừng đắc đắc đều đánh chạy! cùng chết chi. ý. ý, ý Tiểu tử! tại tiểu thánh đều đánh không chết ra hỏa. Nó tiện tay diệt hiện miễn liền Nó bản, không nó Hưng Go go go! hỏa, vô ra phấn trong lòng tiểu hắc huyền tự nhiên biểu hiện dòng chống thua chiêng bay trên không trung dưng dưng thét lên hận không thể toàn thế giới đều nhìn nó giai đến đại có làm được cái gì đầu nhiều càng vô dụng còn không phải bị nó đuổi được tới chỗ chạy trong lòng đắc ý tiểu hát h u y ể n càng là quay đầu hướng về phía tôn tiểu thánh nhìn lại đầu thật cao vung lên hôn đản làm sao xui xẻo như vậy thân hình khổng lồ tại trên mặt đất gấp lui bát kỳ đại xà nhìn phía sau đổi theo tiểu hát h u y ể n trong lòng kinh hãi có thể thương tổn được nguyên thần pháp bảo thần thông vô cùng ít ỏi không nghĩ tới như thế bất hạnh bị nó gặp phải một cái chạy trốn bát kỳ đại xà cũng không có quản đám người chung quanh hoàn toàn cũng là chăn trở đẻ tới tiểu đảo quốc cái kia từng mảnh từng mảnh sụp đổ kiến trúc so với bị xe đ ủi đất đẻ qua con bình cùng ở phía sau tôn phong gặp tiểu hắc h u y ể n một bộ tiểu nhân đắc t r í bộ dáng không khỏi trong lòng buồn cười đợi liếc thấy phía trước chạy trốn bát kỳ đại xà không khỏi gấp giọng hô tiểu hắc h u y ể n hướng nó phun lửa cũng không biết bát kỳ đại xà làm sao làm cái kia hai cái đôi u phía trên hỏa diễm vậy mà tại chậm rãi dập tắt chủ nhân yên tâm xem ta hai cái đầu nhìn chằm chằm trước mặt tiểu hắc huyền tự nhiên trông thấy bắt kỳ đại xà trên người tình cảnh há mồm phun một cái không chung một đầu cự đại hỏa xà bay nhảy lên mà ra đúng là linh hoạt hướng về bắt kỳ đại xà đuổi theo g i a hỏa này xem ra thực lực lại vụ n trộm tăng cường rất nhiều thoáng nhìn tiểu hắc khuyển một chiêu này tôn phong trong miệng một tiếng nói thầm đối với tiểu hắc khuyển nước tiểu tính tôn phong đã sớm vô cùng rõ ràng sự tình gì đều ưa thích lén lút cất dấu dịch giữ đ ư ợ c ba bức dùng dưới bầu trời đêm đen nhánh che giấu tốt lắm không chung đốt hắc viêm hòa x à cũng trách bắt kỳ đại xà thân thể quá mức to lớn muốn không đánh chúng đều khó có khả năng ngao thê lương tám đạo chu lên thanh âm tại dưới bầu trời đêm tiểu đạo quốc vang lên thân là tiểu đạo quốc phồn vinh nhất thành thị giờ phút này vô số người trắng đêm chưa ngủ điên cuồng hướng về ngoài thành đỏm bệnh bầu trời sớm đã một mảnh đen k ị t có thể tiểu đạo quốc thủ đô khắp nơi đèn đuốc sáng trưng r ồ n dập tiếng kèn cùng từng đạo từng đạo tiếng ở mỹ tràn ngập mỗi con đường nguyên thần đau nhức bát kỳ đại xà thân hình c u ồ n bạo chăn trở qua gặp phải người đi đường tất cả đều một miệng n u ố t vào nhìn đằng sau tiểu hắc khuyển sắc mặt giận dữ đây đều là linh hồn của ta an sớm muộn bảo ngươi phun ra tức giận tiểu hắc khuyển thân hình không khỏi tăng nhanh mấy bước bát kỳ đại xà tuy nhiên thân hình to lớn mà dù sao cũng có thần hải cảnh hậu kỳ tu vi tốc độ lại là không có chút nào chậm đáng giận nhìn ta thần thông s a u l ư n g đổi u không kịp tôn tiểu thánh trong mắt giận、dữ. mở mắt cũng là hai đạo kim quang b ắ n ra tốc độ lại nhanh cũng khẳng định không nhanh bằng tôn tiểu thánh thần thông kim quang đánh vào xa xa bát kỳ đại xà trên thân vê a n g nổ thật to thanh âm bát kỳ đại xà thân thể trực tiếp bị tạc thành vài đoạn quá tốt rồi đều là của ta đều là ta truy ở phía sau tiểu hắc h u y ể n trong mắt cuồng hỉ lập tức thoan đi lên há miệng hút vào lại là toàn không có phản ứng thân xác ngẩn ngơ tiểu hắc h u y ể n quét gặp đã đang thong thả trọng tổ bát kỳ đại xà thân hình nhảy lên t h i nhào vào một đầu gãy mất cái đuôi phía trên ta cũng không tin ăn không được ngươi ấn xuống mặt đất còn đang nhảy nhót cái đuôi to tiểu h á c khuyển ba tấm miệng hung hăng cắn đi lên lập tức tại tôn phong trận mắt hốc mồm trên nét mặt đúng là hỗn độn thôn t ạ o giống như nuốt xuống trước mắt là bát kỳ đại xà nguyên thần cái này thân thể cao lớn khẳng định là dựa vào linh khí ngưng tụ thành tiểu h á c khuyển những thứ này cũng có thể nuốt vào hung hăng ăn vài miếng tiểu h á c khuyển hơi hơi trầm tư một chút nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng phi phi thế mà không có hiệu quả trong mắt giận dữ tiểu hắc huyền thân hình bay cuộn mà lên trông thấy bát kỳ đại xà một đoạn thân thể liền chạy đi lên cắn một cái cổ quái quét gặp trước mắt đã khôi phục bát kỳ đại xà tiểu hắc huyền vô cùng thất vọng trong lòng tức giận nó há miệng cũng là hùng hùng đại hỏa phun ra đem trước mắt hoành liệt kê mấy cái cái đuôi tất cả đều nhen nhóm ngao bát kỳ đại xà tám cái đầu đồng thời thật cao vung lên phảng phất bị người thông đít ba hoa đồng dạng phát ra một đạo cực kỳ bi thảm gọi tiếng một lần nữa tổ hợp thân thể căn bản cũng không có một chút do dự thân hình nhanh chóng du động hướng về nơi xa bỏ chạy không muốn trốn đem linh hồn của ta trả lại cho ta đốt lên hỏa diễm tiểu hắc quyển thân hình nhảy lên thì nhảy tại bắt kỳ đại xà trên thân tức giận tiểu hắc quyển tự nhiên hung hăng cắn đi lên đáng chết đáng chết nhìn lấy treo ở cái đôi phía trên tiểu hắc quyển bắt kỳ đại xà trong lòng vô cùng nóng nảy nó ngang dọc tiểu đảo quốc mấy ngàn năm liền những thứ này dã man tiểu đảo quốc người đều là bởi vì nó ảnh hưởng mới đi ra khỏi người nguyên thủy thời đại không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một con chó truy mặc dù là một đầu ba cái đầu chó dài đến có điểm quái dị đốt tại cái đôi u phía trên hỏa diễm lại là thời thời khắc khắc thiêu đốt nguyên thần của nó kịch liệt đau đớn bát kỳ đại x à tám đầu to lớn cái đôi u quét ngang mà qua một t ò a tòa nhà lớn đổ sụp càng là hỏa quang nổi lên b ố n phía suy suy nổi giận bát kỳ đại xà đột nhiên không trung nói đạo kiếm quang lướt qua bát kỳ đại xà gào thét hai cái đầu ẩm vang nổ t u n g sau lưng tôn phong mấy người đã đuổi theo các ngươi đều đáng chết ta nhất định muốn đem bọn ngươi tất cả đều g i ế t nhìn qua vây quanh nó tôn phong mấy người bát kỳ đại xà còn lại sáu cái đầu phẫn nộ gào thét tiểu hát khuyển trên thân đốt lên hỏa diễm nó không dám công kích có thể bên trên tôn phong mấy người lại không có k h á c h khí tám đầu to lớn cái đuôi già thiên tế nhật xuống tại bóng đêm đen kịp dưới đều nhìn đến vô cùng rõ ràng rầm rầm rầm tiếng vang rung trời phảng phất động đất đồng dạng chung quanh cao ốc ả o ả o sụp đổ giống như ngày tận thế vô số tiếng thét trói thai trong đêm tối vang lên ngự kiếm mà ra tôn phong đã sớm tránh ra thật xa nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong lòng âm thầm tắt lưới bát kỳ đại xà cái này lực phá hoại tiểu đảo quốc thủ đô sợ là đến đổi mới t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm khổ cực bát kỳ đại xà lấy tôn phong mấy người linh hoạt bắt kỳ đại xà tựa như đại pháo đánh con mỗi đồng dạng căn bản là đánh không t r ú n g bọn họ ngoại trừ đem chung quanh hóa thành một mảnh hỗn độn căn bản thì không có còn lại hiệu quả gì tiểu hắc huyền không cần lưu thủ tuyệt đối đừng để nó chạy nhìn trước mắt chấn thiên gào thét bắt kỳ đại xà tôn phong đối với xa xa tiểu hắc huyền hô một tên có khả năng đã từng là nguyên anh kỳ trở lên cao thủ hiện tại linh khí hồi phục lại để nó tu luyện một đoạn thời gian nói không chừng liền có thể khôi phục nhanh chóng lúc trước thực、lực. mà lại trước mắt chỉ là bát kỳ đại x a nguyên thần ai biết nó còn có hay không n ụ c thân nguyên thần quy vệ chỉ sợ thực lực liền muốn tăng nhiều mặc kệ bất luận một loại nào tình huống bỏ mặc nó rời đi tuyệt đối sẽ là một cái đại phiền thoái vừa mới bát kỳ đại x a chạy trốn bóng người để tiểu h ắ c khuyển có chút quên hết tất cả đối mặt tôn phong yêu cầu tiểu h ắ c khuyển lòng tin tràn đầy chủ nhân ngươi yên tâm một đầu tiểu xà mà thôi nhìn ta tiện tay diệt nó quét gặp tiểu hát h u y ể n cái kia ngươi giao cho ta yên tâm ánh mắt tôn phong luôn có cố không hiểu lo lắng gia hỏa này có thực lực lại luôn không đáng tin cậy thời khắc mấu chốt dễ dàng như xe bị tuột xích nhảy lên ở phía xa tôn phong khống chế âm dương kiếm không ngừng hướng về bắt kỳ đại xà công kích hấp dẫn chú ý của nó bên trên tôn tiểu thánh cũng là hoa hoa kêu to chỉ có hồng hài nhi gương mặt phiền muộn tiểu hắc huyền hòa diễm để trước mắt xà yêu kinh hoàng đầm bệnh tôn tiểu thánh thần thông cũng nhiều lần đem bắt kỳ đại xà phá hủy tuy nhiên nó lại sống lại có thể tôn tiểu thánh tạo thành tình cảnh vẫn là vô cùng rung động chỉ có hắn trong tay trượng tám hỏa tiêm thương liền đâm ngoại trừ ở phía trên lưu lại một cái tiểu bạch điểm liền bắt kỳ đại xà r a thịt đều không có đâm rách tự xưng là thực lực bất p h ẳ n hắn trong lòng phi thường tức giận bây giờ còn đang cùng tôn tiểu thánh tranh phong h i ệ n nhiên xem xét rõ ràng thì yếu tại tôn tiểu thánh rất nhiều đáng giận sau khi trở về ta nhất định muốn tu luyện một cuốn cường đại thần thông cảm giác trong tay truyền đến l ự c đạo hồng hài nhi trong lòng âm thầy pháp lực mạnh hơn không có một cái thần thông bản thân tựa hồ cũng lộ ra nhu nhược rất nhiều trong lòng trầm tư hồng h ả i nhi đột nhiên trước mắt tối sầm lại nhất thời hô to không ổn ẩm không chút suy nghĩ hồng h ả i nhi trong tay hỏa tiêm thương cản tại phía trước ngay sau đó lực lượng cuồng bạo hai tay đánh tới không trung bay nhảy lên hồng h ả i nhi trực tiếp tại bát kỳ đại xà cuồng bạo nhất kích phía dưới xa xa bay ra ngoài nguy rồi gặp hồng h ả i nhi bị đánh bay tôn phong trong mắt kinh hãi hắn cùng tôn tiểu thánh đều luyện tập b á t cựu huyền công nhục thân phòng ngự không tệ có thể hồng h ả i nhi bao nhiêu tháng lớn như thế nào chống đỡ được b á t kỳ đại xà công kích hy vọng cái kia hiếm hồng có chút dùng nhìn qua nơi san đ ệ n ở một chỗ trong cao ốc hồng h ả i nhi tôn phong trong lòng cầu nguyện dù sao đây chính là liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn thiết phiến công chúa một cái hắn có thể ngăn không được nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình ai biết tiểu đ ả o quốc thế mà liền bắt kỳ đại xà đều đi ra con tốt tại tôn phong thần thức giới hồng h ả i nhi một mặt chật vật lao ra ngoài lá yêu phong bay trên không trung hồng h ả i nhi một bộ quần áo phá rách dưới không đ ể cập tới còn đầy người bùi đất ha ha tiểu c h ọ c đầu ta còn tưởng rằng ngươi bị đại xà này một cái đuôi cấp nghện chết rồi tay cầm cột c h ố n g trời tôn tiểu thánh nhìn lấy mặt mày xám xịt hồng h ả i nhi trên mặt vô cùng vui vẻ cũng là bởi vì trước mắt cái này bát kỳ đại xà tức giận tâm tình đều biến đã khá nhiều tuy nhiên hắn không có đem bát kỳ đại xà đả thường có thể chí ít đem nó đánh gào gào kề ờ hồng hài nhi không có một chút tác dụng không nói còn bị đánh t r ậ t vật như vậy hử hồng hài nhi trùng điệp một tiếng tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong lá yêu phong một lần nữa bay đi lên hử gặp hồng hài nhi không để ý tới hắn tôn tiểu thánh cái đầu nhỏ hơi hơi dương lên trong mắt tinh quang đấu bắn mà ra đúng lúc đánh vào hồng hài nhi phía trước một k h ỏ a bát kỳ đại xà trên đầu đưa nó vênh não nhuẹn hỏa nhãn kim tinh dư thế càng là cắt ngang mà xuống đem bắt kỳ đại xà gần nửa người chặt đức bay trên không trung hồng hải nhi trong tay trượng tám hỏa tiêm thương cầm chăm chú nhưng trong lòng thì phẫn nộ phi thường biết được tôn tiểu thánh thần thông lợi hại hắn đành phải cắm đầu bay đi lên không có cách ai bảo hắn không biết thần thông ai nhìn lấy lúc này còn tại tranh phong hai người tôn phong hơi hơi lắc đầu còn tốt hai người không còn khí buồn bực đánh lộn lên không phải vậy nhưng là có hắn buồn không trung bị tôn phong cổ vũ tiểu hắc khuyển giờ phút này vô cùng vui vẻ vây quanh bát kỳ đại xà không ngừng phun lửa trong bóng đêm đen nhánh chỉ thấy bát kỳ đại xà năm đầu cái đôi u ba cái đầu tất cả đều dấy lên ngọn lửa đen kịt côn bạo bát kỳ đại xà cái này cũng không dám nữa dừng lại công kích tôn phong đám người giống như một cái to lớn b ạ c h tuộc hướng về nơi xa nhanh chóng chạy trốn dù sao dừng lại nó cũng không đả thương được tôn phong mấy người vừa mới đánh chúng cái kia giống như một tuổi tiểu hải tử thế mà đánh rắm đều không có bát kỳ đại xà trong lòng rất nghĩ hoặc cái gì thời điểm hoa hạ tu đạo người biến thái như vậy phi kiếm thần thông công kích coi như xong phòng ngự đều nhanh theo kịp nó cái này còn có để hay không cho bọn họ những thứ này yêu quái sống đám yêu quái vang vọng nhưng chính là nhục thân phòng ngự liên mạnh nhất một hạng đều bị tu chân giả đ u ổ i kịp bất kỳ đại xà trong lòng đã không dám tưởng tượng cùng ở phía sau tôn phong mấy người đương nhiên sẽ không để nó đào tẩu phi kiếm xuyên tới xuyên lui bên cạnh tôn tiểu thánh trong tay cột c h ố n g trời liên vũ thỉnh thoảng trong mắt kim quan g bắn tới so với lúc trước tức giận giờ phút này lại là vô cùng vui vẻ đánh không chết bát kỳ đại xà không quan hệ nhưng hoàn toàn có thể cho hắn đánh thông khoái đương nhiên chủ yếu hơn hay là bởi vì hắn cảm thấy mình tại tranh phong bên trong đã thắng hồng hài nhi bát kỳ đại xà phía trước phi tốc chạy trốn sau lưng tôn phong ba người đ i ê n cuồng đ u ổ i theo không trung tiểu h ắ c khuyển trong miệng hỏa diễm liên phun cái này một đuổi một chạy xui xẻo nhất vẫn là tiểu đạo quốc bát kỳ đại xà cuồng bạo thân hình quân qua có r ấn t ít có thể có may m ắ tôn h khỏi chi o á t k điện. May mắn g người, cũng miệng sáng, ăn sạch, một tên cũng không chết chăn sạch, nhiên ánh một ướt. trở một tên nó ăn Ấn tôn lại. là là bị Quả để phong đoan chừng gia hỏa này rất có thể là hấp thu linh hồn dùng để chống cự tiểu hắc thầm hòa diễm bởi vì nó chuyên môn hướng nhiều người địa phương chạy d u i dài tám cái đầu hoàn toàn bao phủ vài trăm mét chi điện những người bình thường này chỗ nào có thể may mắn thoát khỏi đến mức quân đội nhìn đến b ấ t kỳ đại xà cái kia kinh khủng thân thể cái nào còn có người tới gần tất cả mọi người vội vàng đỏm bệnh chấc chấc chấc tiểu đảo quốc bài này đều sợ là thật xong đáng tiếc đen kịt một màu nhìn không rõ ràng lắm không phải vậy còn thật muốn nhìn một chút tiểu đảo quốc hiện tại bộ dáng đều quay chính bọn hắn muốn chết trêu chọc viêm đế còn dẫn xuất như thế một cái đại gia hỏa w e b s i t e bên trong nhìn lấy video mọi người quét gặp tình cảnh trước mắt đều là kinh hãi liên tục không chỉ có kinh ngạc tại viêm đế mấy người thực lực còn có tiểu đảo quốc hình dạng Nguyên bản bọn họ còn lo lắng viêm họ lo đế kim h không nghĩ ô n g được, t ớ địa a ngục t đầu khuyển v ừ a ra tay, hoàn toàn hoàn nghịch h u y ể tiểu n Hiện cục quốc cái thế. tại i đáo k a kinh khủng、bát、kỳ đại bát xà, đ ã tại i đ ê n u nghệ tuyệt đối n động toàn Kinh à cầu. xua, mã tố đây đều là giác tỉnh nhân loại nhưng b á t kỳ đại xà thì không đồng dạng đây chính là trong truyền thuyết h i ể n hách hung danh yêu quái chỉ sợ từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có người dám đắc tội viêm đế đám người c h ư ơ n năm trăm chín lên trời hồng hải nhi trốn ở nơi nào đó tiểu đảo quốc đại hoàng các loại cao tầng nhìn trước mắt hình ảnh từng cái sắc mặt trắng bệnh cấm quả thần xã bên trong cất dấu bát kỳ đại xà người khác không biết có thể tiểu đảo quốc đại hoàng lại là vô cùng rõ ràng bị bọn họ tự khoe là tiểu đảo quốc thủ hộ thần bát kỳ đại xà bây giờ lại là phá hư toàn bộ tiểu đảo quốc trực tiếp thủ phạm so với lần trước công kích lần này tuyệt đối càng thêm thảm liệt nhìn qua cái kia thân hình cuồng bạo bát kỳ đại xà toàn bộ thủ đô sợ là muốn triệt để bị san thành bình địa số người chết căn bản là không cách nào đ o á n chừng đang tức giận bát kỳ đại xà trước mặt đừng nói những người bình thường này cũng là giác tình giả âm dương sư nị i ả đều là một miệng sự tình bọn họ không phải là không có nghĩ đến phái gia quân đội có thể đã từng viêm đế tại nước mỹ biểu hiện để bọn hắn nhìn mà e sợ bước phái lại nhiều quân đội ra ngoài bất quá là để bọn hắn chịu chết thôi đứng ở trong đó mọi người mỗi người phảng phất giống như mất hồn đồng dạng nước mỹ còn có thể ầm ầm đạn hạt nhân vừa vặn vì thế chiến thứ hai quốc gia thua trận bọn họ căn bản cũng không có đem ra được công kích cái kia cuồng bạo thân thể đó là chỉ có thần thoại bên trong mới có sinh vật nhưng bây giờ cái này sinh vật mạnh mẽ thế mà bị đuổi đến chật vật chạy trốn tuy nhiên toàn bộ thủ đô bị bắt kỳ đại xà phá hư nhưng bọn hắn vẫn là khát vọng xuất hiện kỳ tích hy vọng bắt kỳ đại xà có thể đem tôn phong đánh giết dù sao hiện tại bọn hắn đã triệt để đem viêm đế các tội nổi giận bên trong viêm đế tuyệt đối sẽ đem chọn cái tiểu đảo quốc cao tầng giết hại chống không hôn đ à n ngươi làm sao còn không chết nhìn lấy phía trước vẫn tại trốn bắt kỳ đại xà tiểu hắc huyền vô cùng tức giận một cái kia cái bị nó nuốt vào nhân loại cũng để cho tiểu hắc huyền trông mà thèm vậy ngươi làm gì còn truy ta bắt kỳ đại xà một cái đầu hung hăng trợn mắt nhìn tiểu hắc huyền lớn tiếng gào thét nếu như chỉ là đào tẩu nó đương nhiên là có biện pháp có thể nó lại không nỡ cái này trăm năm lấy được năng lượng dù sao hiện tại tuy nhiên linh khí hồi phục lại có thể hoàn toàn so ra kém nó đã từng lúc tu luyện thay cái này trăm năm thời gian cấm quả thần xã đi qua vô số người túi trào đã sớm ngưng tụ năng lượng kinh khủng không phải vậy chỉ bằng vào nó nguyên thần chi khu làm sao có thể át chiến lâu như thế ẩm bất kỳ đại xa lời nói vừa dứt chỉnh cái đầu trực tiếp nổ tung không chung một vòng trắng như tuyết kiếm quang sẽ qua đáng giận tu đạo người bất kỳ đại xa đành phải phát ra một đạo tức giận thanh âm tốc độ nhưng cũng không dám dừng lại dạng n à y một mực đ ổ i tiếp cũng không phải biện pháp có thể nhục thân của nó vẫn tại trầm thủy bên trong nổi giận bát kỳ đại xà không khỏi đem lửa g i ậ n tất cả đều phát tiết tại bồn phía còn tốt chung quanh có nhiều người như vậy loại không phải vậy nó cũng chỉ có thể bông tha cái này một thân năng lượng tám cái đầu há miệng hung hăng k h ẽ hấp chỉ thấy bốn phương tám hướng nguyên một đám tay chân l o ạ n vũ hoảng sợ gào thét nhân loại hướng về nó bay đi tiểu hắc huyển đừng để nó hấp thu nhân loại chung quanh quét gặp bát kỳ đại xà động tác tôn phong lớn tiếng nói tiểu đảo quốc thủ đô thế nhưng là toàn thế giới nhân khẩu dày đặc nhất thành thị vẹn vẹn nhất thành t h ị có hơn mười triệu nhân khẩu liền xem như tôn phong muốn cản chỉ sợ cũng khó khăn tốt tiểu hát khuyển cũng là há miệng hút vào vốn là hướng về bát kỳ đại xà bay đi một bộ phận nhân loại bị tiểu hát khuyển một miệng n u ố t vào quét gặp sau lưng tình cảnh bát kỳ đại xà cũng không thèm để ý dù sao n ó thực lực không yếu chỉ là sợ hai tiểu hát h u y ể n hòa diễm tăng thêm nó có tám cái đầu hoàn toàn không lo lắng không đấu lại tiểu hắc huyền thoáng nhìn cái kia hướng về tiểu hắc huyền bay tới thưa thất mấy người tôn phong cũng là sắc mặt xấu hổ đọc truyện với trọn đụ ác ui cái này bát kỳ đại xà rõ ràng ăn người ăn đã quen động tác vô cùng thành thạo tôn phong mấy người không muốn buông tha bát kỳ đại xà bát kỳ đại xà lại không nỡ cái kia một thân năng lượng cái này một trước một sau ngay tại tiểu đảo quốc thủ đô x u n g quanh vòng bằng vào đối với nhân loại khí tức cảm ứng bắt kỳ đại xà thế nhưng là từ trước tới giờ không đi tái diễn đường mà lại người ở nơi nào nhiều thì đi hướng nào những thứ này tiểu đảo quốc người bình thường căn bản là không chỗ có thể trốn lại nhanh còn có thể nhanh hơn được nó bắt kỳ đại xà ngoại trừ những cái kia sớm trước ngồi máy bay thoát đi nơi đây người đại bộ phận đều bị ngăn ở trong thành cảnh ban đêm sớm đã một mảnh đen kịt sau lưng trên mặt đất đông một túm tây một đống đốt lên hòa diễm xa xa chân trời vẫn như cũ xe t ê u tiếng kinh hô không ngừng vang lên chính đang phi hành mấy người đột nhiên phía sau hồng hài nhi thân hình dừng lại hướng về xa xa tôn tiểu thánh hô tôn tiểu thánh lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi hiện tại cũng đánh không thắng ta còn nói về sau tôn tiểu thánh bị môi vẻ mặt khinh thường hừ hồng hài nhi trùng điệp hừ một cái không nói gì một đôi mắt lại là chăm chú nhìn xa xa tôn tiểu thánh ngươi ngu như bỏ nhìn ta làm gì ta đối với ngươi không hứng thú gặp hồng hài nhi ngừng ở phía xa nhìn lấy hắn tôn tiểu thánh gãi gãi đầu lớn tiếng nói hồng hài nhi sắc mặt giận dữ đi tới nơi này cũng có một đoạn thời gian hắn tự nhiên minh bạch tôn tiểu thánh lời nói bên trong y tứ n ó a đều lúc này hai người này không trở về bên trong đỏ a quét gặp sau lưng tình cảnh tôn phong s ạ mặt m lại chờ ta học thần thông nhìn ta không đem ngươi đánh nhị ra x ị t đứng trên không trung hồng hài nhi hướng về tôn tiểu thánh hét lớn một tiếng thân hình đúng là hóa thành một tia sáng hướng về không trung bay đi đứng lại trong lòng giận dữ tôn tiểu thánh liền muốn chạy lên có thể không trung nào có hồng hài nhi bóng người nguyên lai、like、là đã đến giờ quét gặp tình cảnh trước mắt tôn phong nao nao bất chi bất giác thế mà thời gian một tháng đã qua khẽ lắc đầu hắn không kịp dò xét nhiệm vụ lập tức hướng về xa xa bắt kỳ đại xà đuổi theo còn tốt có tiểu hắc h u y ể n ở phía trước chỉ dẫn không phải vậy cái này một hồi thời gian cũng không biết muốn chạy đi đâu tôn phong tôi n t ể u thánh biết đ ư ợ cũng nguyên do chuyện, không có gì ngạc nhiên, nhưng nhìn lấy video đông đảo giác tỉnh giả, lại là sắc mặt kinh ngạc. không lên gì giác giả, đâu, lấy thấy Bay do video dưới đảo có sắc c hiếp phía dưới mắt, thế mà đã không thấy tâm hơi. kia lại mới đi trời. là Vừa đứa đã mặt ta mắt, tâm Ta mà bé thấy rõ ràng đứa bé kia hóa thành một vệ ánh sáng biến mất ở chân trời chẳng lẽ là phi thăng làm sao có thể hắn không phải viêm đế con thứ hai à làm sao lại như thế không thấy còn có các ngươi chú ý tới không có viêm đế cùng hôn thế tiểu ma vương thần sắc tựa hồ vô cùng bình tĩnh thật chẳng lẽ chính là người của tiên giới vẫn là viêm đế thu được đến từ tiên giới truyền thừa nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa hồng hài nhi từng cái trong mắt c h ấ n kinh càng đ ể bọn hắn kinh ngạc chính là tôn phong mấy người phản ứng dù sao một người đột nhiên hóa thành một k h ỏ a lóe sáng chấm nhỏ biến mất tại sâu hư không ai cũng hội kinh ngạc cảm thấy thật không thể tin đây cũng không phải là thanh thanh trong thảo nguyên khôi thái lan đây là thật sự nhân vật cứ như vậy phi thăng biến mất không thấy trong lòng kinh hãi bên trong còn có nơi xa chạy trốn bát kỳ đại xà tuy nhiên nó tại điên cuồng hấp thu linh hồn có thể chú ý lực lại là không hề rời đi qua tôn phong mấy người nó có thể so với cái kia r ắ c tỉnh giả có kiến thức nhiều mà lại tại cảm giác của nó bên trong hồng hài nhi c h ư ớ c mắt thì biến mất tại cảm giác của nó bên trong tựa hồ thì trong n g á y mắt rời đi này phương thời không đến ở không trung viên kia l ư ợ n g t ì n h bất quá là làm cho người thái mắt thôi phá vỡ một phương thời không cũng là đã từng đỉnh phong thời kỳ nó đều làm không được chương năm trăm chín mươi bảy tiểu h ắ c khuyển bản mệnh thần thông chẳng lẽ là thượng giới b ấ t kỳ đại x a nghĩ đến một loại khả năng không khỏi trong lòng kinh hãi có thể lập tức lắc đầu liên tục trong mắt nồng đậm không thể tin trong đầu loại nào ý nghĩ đánh chết nó cũng không tin dù sao liền nó thời đại kia đều là một loại truyền thuyết bất quá duy nhất cảm giác chính là sau lưng mấy người tuyệt đối không đơn giản thấm nghĩ lấy nó tốc độ không khỏi nhanh lên một chút mang xuống khẳng định không phải biện pháp thế nhân đều khó có khả năng làm chuyện vô ích sau lưng mấy người nói không chừng còn có điều ý vào nhìn qua theo sát phía sau cuốn lấy nó tôn phong mấy người b ấ t kỳ đại xà trong lòng đã ẩn ẩn có chút thoái ý lúc trước cũng cảm giác tôn phong mấy người vô cùng thân bí bây giờ tăng thêm cái này không hiểu biến mất tiểu hải tử nó hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tôn phong bọn họ đang đợi trong môn cường giả tại trong trí nhớ của nó những tông môn này tu đạo người cũng là đánh con thì cha tới đánh lao còn có ra hơn lúc trước nó cũng là bị đánh chật vật chạy trốn tới tiểu đạo quốc tới đương nhiên nó cũng không có khả năng tùy tiện như vậy đào tẩu dù sao một thân năng lượng đến từ không dễ chủ yếu vẫn là bởi vì nó thấy được tôn phong đã lộ ra mọi mệnh trạng thái cần phải không kiên trì được bao lâu sau lưng mấy người xem xét cũng là lấy tôn phong cầm đầu chỉ cần hắn theo không kịp còn lại phía dưới một đứa bé một con chó nói không chừng thì sẽ tự động từ bỏ tại kiên trì một lát muốn là bọn họ còn tử cắn không thả cũng chỉ có buông tha cái này một thân năng lượng thoáng nhìn sau lưng không trung l i ề u mạng phun lửa tiểu hắc h u y ể n bác kỳ đại xà thầm nghĩ nói hiện tại chỉ là một chút nguyên thần tiêu đốt muốn là vì cái này một thân năng lượng hỏng căn cơ vậy liền được không bù mất trước mặt bác kỳ đại xà trong lòng phiên muộn phía sau tôn phong làm sao không là mặt có ư ớ c sắc thời gian dài như vậy không có đem bác kỳ đại xà cầm xuống tôn phong tiêu hao đại phi thường lớn đến là bên trên tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền vẫn như cũng một bộ điên cuồng dáng vẻ hoàn toàn không có lấy được hiệu quả vậy mà cũng còn một bộ nhạc bất lẫn nhau dáng vẻ xem bọn hắn biểu lộ tựa hồ không có chút nào cuốn cuồng tiểu hắc h u y ể n ngươi liền không có n ả y chiêu thức của hắn sao nhìn lấy bên cạnh ba cái đầu thay phiên phun lửa tiểu hắc h u y ể n tôn phong la lớn tại trong ấn tượng của hắn tiểu hắc h u y ể n đã sớm biết phun lửa còn có hấp thu linh hồn về sau duy nhất thêm ra năng lực cũng là toàn thân nhóm lửa diễm bay trên không trung cái này thời gian hơn một năm tựa hồ thì mấy dạng này bản lĩnh đoạn thời gian gần nhất nó hấp thu linh hồn thế nhưng là không có chút nào thiếu tôn phong hoài nghi nó khả năng còn ẩn giấu đi năng lực khác bắt kỳ đại xa chính là nguyên thần c h i khu h ắ n cùng tôn tiểu thánh không quá mức biện pháp đành phải dựa vào tiểu h ắ c khuyển không chung sủa hy n gọi tiểu h ắ c khuyển một người trong đó đầu quay đầu nhìn về tôn phong thần sắc trầm tư ừ m thật lâu tiểu h ắ c khuyển nhẹ nhàng gật đầu quét gặp tiểu h ắ c khuyển biểu lộ tôn phong trong nháy mắt sầm mặt lại hai mắt tức giận nhìn qua nó nó như thế tôn phong liền biết g i a hỏa này còn che giấu đến lúc nào rồi thế mà còn là cái tính cách này quả nhiên là một chút cũng không thay đổi tôn phong cảm thấy thật nên tìm cái thời gian thật tốt thu thập thu thập tiểu hắc khuyển để nó nhớ lâu một chút lần này cần không phải b ắ t kỳ đại xà đem tạ nạ cả c ả cụ ấy bọn người nuốt vào g i a hỏa này còn không biết tại bên cạnh lắc lư tới khi nào hiện tại có đại chiêu thế mà cũng không thả có là có bất quá đại giới so sánh lớn phát hiện tôn phong sắc mặt không tốt tiểu h á c khuyển vội vàng nói đại giới rất lớn tôn phong nhúng mày tiểu h á c khuyển ý tứ rất rõ ràng thực lực của nó bây giờ không đủ nhẹ nhõm thi triển ừ mừng theo tôn phong vẻ mặt tiểu h á c khuyển cũng có thể phát giác hắn l ử a giận trong lòng thần s ắ c nhu thuận nói lớn bao nhiêu tuy nhiên tiểu h á c khuyển vẻ mặt thành thật bộ dáng nhưng tôn phong vẫn cảm thấy có cần phải hỏi một chút nó thi triển về sau có thể sẽ vô cùng mệt mỏi tiểu h á c khuyển ngẩng lên đầu to vô cùng nghiêm túc nói vô cùng mệt mỏi vẫn là khả năng tôn phong trong nháy mắt cảm giác trong lồng ngực một cỗ hoán khí bay thẳng đỉnh đầu hận không thể thật tốt quất nó mấy cái đại tắc hai chỉ là mệt mỏi mà thôi lại còn nói đại giới rất lớn đông tôn phong còn không có động tác khác bên trên tôn tiểu thánh chộp lấy cột trống trời một gậy thì nện h ở tiểu hắc khuyển trên đầu tiểu hắc khuyển ngươi có phải hay không muốn ta thật tốt đánh đánh ngươi tôn tiểu thánh có lúc thật không hiểu tiểu hắc khuyển ý nghĩ đổi lại là hắn đã sớm g i ó n g chống khua chiêng thi triển ra đâu còn che giấu lại nói trước mắt ra hỏa này thật sự là quá đáng giận đều gào gào kêu một đêm y nguyên còn là sinh long h o ặ c hồ dáng vẻ coi như là tiểu hát huyền hòa diễm tựa hồ đối với nó cũng không có tạo thành nhiều kinh khủng thương tổn đối mặt trợn mắt nhìn hai người tiểu hát huyền kìm nén miệng không thể nào phản bác vậy ta thử một chút đi tiểu hát huyền há to miệng một mặt bất đắc di nói đối với nó tới nói mệt mỏi đã là cái giá rất lớn dù sao nó thích nhất vẫn là thành thơi thành thơi nằm dễ chịu lúc trước muốn không phải ra hỏa này ăn nó đi nhìn chúng linh hồn tiểu hắc huyền có thể mới không có ý định xuất thủ phía trước bay tán loạn bát kỳ đại xả quét gặp sau lưng nói nhỏ mấy người trong mắt lóe lên một vệ nghi ngờ tráng kiện cái đuôi vừa mới đem một tòa đếm nhà lớn cao mười tầng tạo tháp bát kỳ đại xả đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình ánh mắt nghi ngờ nhìn qua sau lưng chỉ thấy cái kia một mực đuổi theo nó phun lửa tiểu hắc huyền trên thân quần cuộn khói đen toát ra lập tức lại tại sau lưng ngưng tụ thành một con khổng lồ địa ngục tam đầu khuyển hư ảnh mấy chục trượng độ cao thân hình so với nó đều không thua bao nhiêu chủ yếu hơn chính là bên trong một cỗ mánh liệt uy hiếp cảm giác chuyển đến thật cường đại tinh thần ba đ ộ u đi theo tiểu hắc khuyển sau lưng tôn phong nhìn lấy không trung hư ảnh trong mắt nồng đậm kinh ngạc địa ngục bào hao thực sự chạy trên không trung tiểu hắc khuyển ba đầu đủ n g ự a sau lưng hư ảnh cũng là ngẩng đầu gào thét hống hống hống ba đạo tiếng vang rung trời chuyển đến đứng tại bên trên tôn phong đ ỗ n g nhiên cảm giác phía trước một đạo kinh khủng tinh thần công kích đánh tới thần hải đều một trận lắc lư còn tốt có tiểu hắc khuyển nhắc nhở tôn phong thu hồi thần thức không phải vậy chắc chắn thụ trọng thương ẩm nơi xa không trung to lớn bát kỳ đại xà chỉnh thân thể trong nháy mắt nổ tung càng là nương theo lấy một đạo kêu gào thê lương tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc nổ tung bát kỳ đại xà trong thân thể đúng là xuất hiện một cái ước chừng một trượng lớn nhỏ bát kỳ đại xà hư ảnh thân hình có chút trong suốt phảng phất một trận gió thổi qua đều có thể đưa nó thổi tan bắt kỳ đại xà nguyên thần tôn phong hai mắt quét qua thì lấy minh bạch đây mới là bắt kỳ đại xà chân chính nguyên thần tiểu hắc huyền nhanh một m ù i lửa thiêu chết nó tôn phong sắc mặt khẩn trương thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn cơ hội thế nhưng là c h ư ớ c mắt l à qua vừa mới vừa đánh chúng bắt kỳ đại xà tuyệt đối bị thương nặng hiện tại chỉ cần một cái hòa diễm hoàn toàn liền có thể tiêu diệt nó bay đầu nhìn về tiểu hắc k h u y ể n nhìn lại tôn phong lại là trong mắt giật mình không trung cái kia khổng lồ địa ngục tam đầu k h u y ể n hư ảnh đã sớm biến mất địa ngục tam đầu k h u y ể n bộ dáng tiểu hắc k h u y ể n đã biến trở về nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng giờ phút này chính vô lực từ không trung rất xuống xem ra lần này là hiểu lầm nó bay nhảy lên mà qua tôn phong một thanh tiếp nhận tiểu hắc k h u y ể n chỉ thấy nó hai mắt mê tây hơi hơi quét mắt tôn phong thì nhắm mắt lại chương năm trăm chín mươi tám ảm vẹ tạ tự đa tên đang chết các ngươi chờ đó cho ta theo vừa mới trong công kích lấy lại tinh thần bát kỳ đại xà trong miệng rít lên một tiếng hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời nó vốn định kéo kéo dài thời gian nhìn tôn phong mấy người có thể hay không lui bước không nghĩ tới xuất hiện như thế ngoài ý mớn trăm năm năng lượng lãng phí không nói hiện tại nguyên thần đều bị thương nặng bát kỳ đại xà trong lòng vô cùng thống hận vừa mới nên quả quyết một chút không phải vậy dùng cái gì phát sinh bực này biến cố nhìn lấy phút chốc đào tàu bát kỳ đại xà tiểu hát n o n vọng. g mắt thất khuyển triển ràng thế nào nhìn qua bị tôn phong thả trong ngực tiểu hát khuyển tôn tiểu thánh trong mắt lo lắng tuy nhiên có lúc tức giận tiểu hắc h u y ể n một ít động tác bất quá đối với an toàn của nó vẫn là vô cùng quan tâm tiêu hao quá lớn nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt quét mắt trong ngực tiểu hắc h u y ể n t ô n phong thuận miệng đáp tôn tiểu thánh thăm dò nhìn một cái gặp tiểu hắc h u y ể n chính đang nghỉ ngơi cũng không có q u ấ y g i à y nó bầu trời một mảnh đen kịt xa xa khắp nơi lại là lũ lửa sáng long lánh loang thoáng có đạo đạo kêu khóc thanh â m chuyển đến đối ở trước mắt bị phá hư thành thị tôn phong cũng không quá sóng lớn động dù sao đại bộ phận đều là bát kỳ đại xà kế tác người đã chết cũng cơ bản đều bị bát kỳ đại san ướt bất quá tiểu h ắ c h u y ề n vừa mới cái kia một cái địa ngục bào hao đến là giết không ít người tôn phong thần thức bao phủ vài dặm t r i địa nhân loại may mắn còn sống sót tất cả đều ngay đầu tiên bỏ mình hẳn là tại công kích kia phía dưới linh hồn đều bị chấn vỡ đứng tại tiểu h ắ c h u y ề n sau lưng hắn đều cảm giác năng lượng kinh khủng những người bình thường này sợ là trong nháy mắt tất cả đều chết đi quả như tôn phong phỏng đoán tiểu hát khuyển tất cả năng lực tựa hồ cũng có khuynh hướng linh hồn phương diện ba ba chúng ta bây giờ đi đâu quét gặp sớm cũng không biết chạy đi đâu b ấ t kỳ đại x à tôn tiểu thánh c a o mày nhìn phía bốn phía trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi minh thiên lại tìm tiểu đạo quốc tính sổ sách tôn phong liếc mắt bốn phía nhẹ nói nói tiểu hát khuyển hiện tại cần nghỉ ngơi trong cơ thể hắn chân nguyên đồng dạng tiêu hao đông đảo Tốt. bốn phía sơn đen mà hát một mảnh tôn tiểu thánh cũng không biết đi nơi nào tìm hai người thân hình vạch một cái hóa thành hai đạo ánh sáng biến mất trên không trung giờ phút này nhìn lấy video mọi người lại là đồng tử tăng nhiều trên mặt không ức chế được c h ấ n kinh ngoa tạo địa ngục tam đầu khuyển quá kiểu như châu bò vừa mới cái kia cũng hẳn là thần thông hống một tiếng phía dưới bắt kỳ đại xà trực tiếp nổ tung không nghĩ tới vẫn là viêm đế thắng bất quá cái kia bắt kỳ đại xà tựa hồ cũng chưa chết những thứ này cũng không phải giác tình giả đều là trong truyền thuyết sinh vật nào có dễ dàng chết như vậy quá đẹp muốn là ta có một cái địa ngục tam đầu khuyển liền tốt trên lầu quên đi thôi ngươi chẳng bằng hỏi một chút địa ngục tam đầu khuyển lông chân thiếu không thiếu vật trang sức dạng này còn đáng tin điểm nói tựa hồ còn có chút đạo lý toàn bộ web xét tất cả đều vỡ tổ kiên trì lâu như vậy quả nhiên thấy không giống nhau nội dung so với lúc t r ư ớ c hồng hài nhi biến mất chân trời vừa mới tiểu hắc khuyển h ố n g một tiếng chấn v ỡ b ắ t kỳ đại xà mới gọi rung động mấy chục trượng độ cao thân thể trong nháy mắt sụp đổ không hổ là địa ngục tam độc quyển không quá đôi gặp tiểu hắc quyển thi triển sau phản ứng chỉ sợ có chút hậu di chứng gặp tôn phong hai người biến mất trong đêm tối mọi người cũng hiểu biết hôm nay công việc dừng ở đây dù sao chiến đấu lâu như vậy muốn đến lấy viêm đế thực lực cũng cần tìm địa phương khôi phục tụ tại một chỗ lòng đất tiểu đảo quốc cao tầng nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh không ít người trực tiếp có q u ắ c trên mặt đất liên tiểu đảo quốc yêu quái mạnh mẽ nhất bất kỳ đại xà thế mà đều bị viêm đế mấy người đánh bại bọn họ đã hoàn toàn không có cách nào viêm đế mấy người tuy nhiên rời đi có thể tuyệt đối sẽ không dự định buông tha bọn họ làm sao bây giờ tiểu đảo quốc đại hoàng nhìn lấy trong tấm hình hóa thành phế tích thủ đô hai mắt trống rỗng hướng hoa hạ tạo áp lực đi đứng tại bên trên tiểu đảo quốc thủ tướng ảm vẽ tạ tiểu đ ạ túi đầu nhẹ nói nói phản kháng đã là không phản kháng được hiện tại ngoại trừ dạng này bọn họ căn bản cũng không có những biện pháp khác tạo áp lực bày trên mặt đất tiểu đảo quốc đại hoàng sắc mặt cười khổ lúc trước viêm đế đại não nước mỹ thời điểm nước mỹ cũng là liên hợp chúng đa quốc gia hướng hoa hạ tạo áp lực sau cùng còn không phải cái rắm đều không có thậm chí ngay cả thiết lập ở nước mỹ liên hợp quốc không ít điểm bố đều bị liên lụy bọn họ đều không nói gì vẹn vẹn hướng hoa hạ thi triển căn bản là vô dụng tiểu đảo quốc đại hoàng thậm chí hoài nghi bọn gia hỏa này không giúp hắn coi như xong nói không chừng rất nhiều quốc gia đều vui lòng xem bọn hắn chê cười ai kêu thế chiến thứ hai thời điểm bọn họ là kẻ xâm lược kết thủ quốc gia cũng không ít ảm vẹ tạ cựu đa cũng là c h o mày hắn là một cái hợp cách chính khách nhưng bây giờ sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống đi ảm vẹ tạ cựu đa rủ xuống cái đầu nhẹ nói nói ai vậy ngươi đi an bài đi tiểu đảo quốc đại hoàng sắc mặt bất đắc dĩ trong mắt đ ố i tương lai tràn đầy m ở mịt tiểu đảo quốc tuy nhiên quốc thổ diện tích nhỏ nhưng tại toàn cầu quân sự lực lượng phía trên cũng có thể xếp vào toàn cầu mười vị trí đầu Tăng thêm bên cạnh lấy nước、Mỹ、nguyên nhân, Mỹ mặc lấy là dù đại ã từng quốc gia thua trận, t gia quốc trên tế y nguyên sống đến quốc mức y p hoàng n sinh thủy khởi. Nhưng hôm nay g khởi. thủy hôm thế m bị một cái h h â n n loại, ép k ô có cắt biện、pháp. Đại hoàng pháp. hạ, s a o không đem c h ủ đạo đẩy người ra, l à mặt viêm giận. đế hết g p ảm vẹ ạ kiểu đã rời đã đi, đ ứ n g ở một bên hỉ xì mà thấp bên nỏ giọng nói ra. Chủ đạo người.、Đại、hoàng hỉ Chủ xì Đại ra. đạo sở ắ c mặt sững s trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ chi sắc đúng vậy dù sao bắt viêm đế người nhà đều là ảm vẽ dạ củ chú ý khi nọ xị mạ trong mắt tinh quang lóe lên tư thái càng thêm thấp ngươi nói là đem thủ tướng giao ra có thể thân là tiểu đạo quốc đại hoàng hắn tự nhiên không ngúng ốc ảng vệ i ả cụ đã sớm chết nhưng hắn hậu nhân ả m g vệ tạ i ể u đ à vẫn còn ở đó có thể thành công sao đại hoàng do dự một chút ra hiệu đứng ở phía sau người lui ra ánh mắt chỗ sâu lại là lóe ra không h i ể u thần quang ta nghiên cứu qua viêm đế người này đồng dạng chỉ tìm việc chủ muốn là hắn thật cựu thị chúng ta tiểu đạo quốc lần trước thì sẽ không dễ dàng rời đi khi nọ si m à e m t hay nói trong mắt cũng là hy vọng sắc đến mức tôn tiểu thánh trực tiếp đem tiểu đảo quốc nện vì làm hai nửa sự tình bị hắn trực tiếp không để ý đến làm như vậy cũng chỉ là vì sống được nhất mệnh dù sao nếu như bị viêm đế tìm tới nơi này bọn họ khẳng định tất cả đều muốn chết tiểu đảo quốc đại hoàng khe n h ư mày trong lòng đã có chút ý động nếu như có thể lắng lại viêm đế l ử a giận một cái thủ tướng lại có cái gì mười cái thủ tướng đều có thể chỉ cần có một chút hy vọng hắn đều sẽ không đông tha cho nghĩ một lát tiểu đảo quốc đại hoàng khẽ gật đầu chí ít biện pháp này so hảm vẹ tạ i ự u đả cái kia tạo áp lực nhìn qua đáng tin nhiều vâng khi nọ si m à trọng trọng gật đầu chậm rãi lui xuống chương năm trăm chín mươi chín tam mội chân hỏa tôn phong có thể không để ý tình cảnh bên ngoài giờ phút này ẩn tại tiểu đảo quốc một chỗ vườn hoa bên trong một mặt mong đợi mở ra hệ thống t r u n g quanh bày ra một cái nho nhỏ mê trận căn bản cũng không lo lắng có người tới gần lại nói hiện tại tiểu đảo quốc loại tình cảnh này chỉ sợ người người cảm thấy bất an người nào còn có tâm tình hơn nửa đ ê m chạy tới công viên tôn tiểu thánh cái này cũng không có làm âm ỉ nhu thuận ngồi tại bên cạnh đến mức tiểu hát khuyển giờ phút này tứ chi tám ngựa nằm trên mặt đất ngủ được vù vù hương tình cảnh trước mắt tựa hồ đúng như nó lúc trước nói chỉ là quá mệt mỏi ủy thác hệ thống ký chủ t ô n phong danh tiếng bốn nghìn năm trăm bao k h ỏ a đào mộ kiếm hạ phẩm linh thạch tam m ộ i chân hỏa nhìn qua bao k h ỏ a bên trong cái kia bốn chữ lớn tôn phong trong mắt nồng đậm hỏa nhiệt hệ thống ta lấy ra tam m ộ i chân hỏa có thể hay không trực tiếp bị thiêu chết tam m ộ i chân hỏa đây chính là tiên gia nắm giữ c h i vật bằng hắn thực lực hôm nay sợ là dính vào liền phải treo để cho an toàn tôn phong vẫn là hỏi một chút hệ thống so sánh ổn thỏa chỉ cần là nhiệm vụ đồ vật ký chủ cũng có thể nắm giữ tại tôn phong ánh mắt vui mừng bên trong hệ thống máy móc thanh â m chuyển đến quá tuyệt vời tôn phong mắt trong mừng rỡ ngồi tại bên trên tôn tiểu thánh nhìn lấy hai mắt n g ẩ người thỉnh thoảng mừng như điên tôn phong trong mắt nồng đậm không hiểu t i ể u g i a hỏa ngươi làm gì đang định xuất ra ta muội chân hỏa tôn phong đột nhiên cảm giác cái chán nóng lên một cái tay nhỏ thả ở bên trên ba ba ngươi không có phát xuất ta chẳng lẽ tu luyện tàu hỏa nhập ma trong mắt trầm tư tôn tiểu thánh nhìn qua trên mặt vẫn như cũ mang theo vui mừng tôn phong kỳ quái nói ta phải nhanh t i t tốt t một m chút tiến vào nhị chuyển tri cảnh gặp tôn phong ngôn ngữ bình thường tôn tiểu thánh nghiêm trang nói lập tức ngay tại tôn phong bên cạnh khoanh chân ngồi xuống tiếp lấy trực tiếp tu luyện đáng tiếc ta còn không có bát c ử u huyền công nhị chuyển tu luyện công pháp nhìn lấy chuyên tâm tu luyện tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt hâm mộ hắn phá vỡ mà vào bát c ử u huyền công nhất chuyển đã được một khoảng thời gian rồi có thể tiếp xuống công pháp còn không biết ở nơi nào bất quá ánh mắt xéo qua quét về phía trước mắt hệ thống trang địa tôn phong trên mặt một lần nữa tỏa ra ánh sáng tam mội chân hỏa đồng dạng không tệ tôn phong tay phải nhẹ nhàng một chiều chỉ thấy một đám lửa phù ở lòng bàn tay nhàn nhạt ngọn lửa đông dưng g i ấ y lên kém xem xét cùng phổ thông hỏa diễm cũng không hề khác gì nhau nhưng cẩn thận nhìn lại tôn phong rõ ràng phát hiện trong đó bất phàm một chút tới gần đều có một cô áp bách cảm giác không chỉ có là nhục thân còn có đến từ linh hồn đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ cũng là thần s ắ c sáng lên nhìn qua đoàn kia hỏa diễm trong mắt ẩn ẩn có màu nhiệt huyết bất quá quét gặp tôn phong ánh mắt chuyên chú lại là đẻ xuống một miệng nuốt vào dự định hy vọng hội có không tưởng tượng nổi hiệu quả nhìn qua lòng bàn tay tam mội chân hỏa tôn phong trong mắt s ẹ t qua vẻ mong đợi lập tức tay phải chậm rãi nâng lên đem tam mội chân hỏa trực tiếp ấ n vào trong mắt trái tại vừa nhận nhiệm vụ này thời điểm tôn phong liền định đem tam mội chân hỏa giấu ở trong mắt trái dù sao xạ gì gẳng mắt trái nhãn thuật thánh hỏa cũng cùng hỏa diễm có quan hệ t nhưng làm tôn phong đem tam mội chân hỏa ấn nhập mắt trái thời điểm đ ỗ n g nhiên một c ố làm bị thương linh hồn đau đớn đánh tới hệ thống n g ư ờ i gạt ta tôn phong rỗi trên không chung tay phải cứng đờ toàn thân đều đang run rẩy bản hệ thống làm lại không gạt người đối mặt tôn phong trầm thấp gầm thét hệ thống không nhanh không chầm thanh â m chuyển đến tôn phong hiện tại đã không có thời gian để ý tới hệ thống toàn bộ trong hốc mắt đều là vô cùng lò nóng còn tốt chỉ là mãnh liệt đau đớn cũng không có còn lại phản ứng càng không dùng hắn dùng chân nguyên đi áp chế không phải vậy bây giờ tiêu hao đông đảo hắn nhưng là có bờn gần thời gian nửa tiếng túi thấp đầu tôn phong một bộ quần áo đều bị mồ hôi lạnh ư ớ t nhẹp trong mắt cái kia cô đau đớn rốt cục biến mất không thấy nhỏ khe nâng lên đầu tôn phong chỉ thấy hắn trong mắt trái một đóa kiểu diễm hỏa diễm thiêu đốt cảm giác trong mắt biến hóa t ô n phong trong lòng phi thường kinh ngạc hắn hiện tại còn chưa mở ra xạ dị gẳng trong mắt bên trong thế mà liền đã có hỏa diễm hình thái hai mắt nhẹ nhàng nhất chuyển mở ra xạ dị gẳng tôn phong cả người đều ngây ngẩn cả người mắt trái xạ dị gẳng vậy mà biến không đồng dạng lúc trước cái kia ba đoá hình giọt nước trong ngọn lửa hiện tại đốt một đoá đỏ bừng hòa diễm mà mắt phải lại không có biến hóa tam mội chân hỏa đây tuyệt đối là hiện tại lớn nhất s á t chiêu vận chuyển xạ dị gẳng tôn phong trong mắt nồng đậm c u n g hỉ tuy nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ tu vi vẹn vẹn chỉ có thể chống đ ỡ ba lần có thể đầy đủ dù sao có thể ép hắn thi triển tam mội chân hỏa người cũng không nhiều b ấ t kỳ đại xạ lần nữa gặp phải cũng là thủ cái mạng nhỏ ngươi thời điểm trong lòng mừng như điên tôn phong nhắm hai mắt lại bắt đầu khôi phục thể n ộ i tiêu hao chân nguyên một đêm không có chuyện gì xảy ra tôn phong yên tĩnh tu luyện tiểu đảo quốc cao tầng lại là từng cái chưa ngủ theo phía đông một vệ mặt trời gây gắt bắn xuống tôn phong chậm rãi mở ra hai mắt bên trên tôn tiểu thánh cũng là lập tức mở to mắt trong mắt đúng là ẩn ẩn có kim quang loại qua ba ba ta cảm giác ta sắp đột phá đến nhị chuyển c h i cảnh mở mắt ra tôn tiểu thánh nhìn qua tôn phong một mặt hoan hỉ nói nhanh như vậy tôn phong sắc mặt khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin bắt k i ử u huyền công phá vỡ mà vào nhất c h u y ể n thì có thần hải cảnh tu vi muốn là tiến vào nhị chuyển c h i cảnh vậy coi như có nguyên anh kỳ cảnh giới nguyên anh kỳ mới xem như chính thật bước lên tu hành đại đạo tại cường thịnh c h i kỳ tu trần giới đều là nhất đẳng cao thủ đúng a cần phải rất nhanh tôn tiểu thánh nắm chặt lại nắm tay nhỏ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy tôn tiểu thánh vui vẻ biểu lộ tôn phong vẫn có chút hoài nghi Tôn Tiểu Thánh lúc trước phá lúc vậy ỡ vỡ mà muốn xem muốn tam mù điểm mà vào là đà vô vòng vào v co Phong xoáy, nhất chuyển, đều phi không ít công、phu. Nhị chuyển cảnh không ngộ Tôn cùng khăn. giống như hắn, không hắn cũng không nhất chuyển chi cảnh. phi phu. chi khó Thì phải thời thể phá chi ít tại tại bét biết Tốt! có giác cái cái có đều quỷ kia kỳ gì, gì ra ngươi nhanh điểm tu luyện nhanh chóng đột phá bất quá tôn phong cũng sẽ không bỏ đi tôn tiểu thánh kích tình một mặt khích lệ nhìn lấy hắn ân chờ ta đột phá cái kia đại xà khẳng định bị ta dáng một gậy chết tươi tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy tự tin tựa hồ đột phá thật ngay trước mắt ừng tôn phong sờ lấy đầu của hắn liên tục gật đầu tiểu hắc h u y ể n tiểu hắc h u y ể n ánh mắt hướng về một bên nhìn lại đã thấy tiểu hắc h u y ể n vẫn như cũ nằm trên mặt đất tôn phong nhẹ nhàng ngồi sổn người xuống chỉ thấy nó trong m ũ i thổi ngâm một chút tựa hồ đang ngủ say ra hòa này lắc đầu tôn phong không khỏi nhẹ khẽ đầy đầy nó tiểu hắc huyền mờ mịt mở to mắt quét mắt tôn phong hai người trượt đứng lên đột nhiên ôm bụng la lớn chủ nhân ai nhà ta thật đói à giống như cảm giác mấy trăm năm chưa ăn cơm một dạng tôn phong khỏe miệng nhỏ quất da hỏa này ngủ một đêm ngoại trừ đói thì không có chuyện gì đi dẫn ngươi đi ăn thật ngon một trận tôn phong tay phải vừa thu lại trận pháp lớn tiếng nói tốt tốt tốt nhanh đi ăn ta phải chết đói tiểu h ắ c khuyển tứ chi liền thực sự chạy vội ra cái đầu nhỏ nhìn chung quanh quả nhiên là rất mệt mỏi nhìn tình cảnh trước mắt tôn phong đã biết được tiểu h á c khuyển không có chuyện gì chương sáu trăm ăn hết cái này đi đâu tìm ăn mới đi vài bước tôn tiểu thánh nhìn lấy bốn phía tình cảnh gương mặt phiền muộn c h i sắc t r u n g quanh đã là một vùng phế tích đừng nói ăn hoàn hảo kiến trúc đều không có một tòa tôn phong cũng là sắc mặt xấu hổ tối hôm qua một trận đại chiến toàn bộ tiểu đạo quốc thủ đô hầu như đều bị phá hủy bây giờ chú mục mà đi chưa có không có bị phá chỗ xấu trước mắt công viên tự nhiên cũng là một mảnh hỗn độn vậy chúng ta đi tìm một chút nguyên liệu nấu ăn chính mình làm đi tôn phong quét mắt bốn phía nhẹ nói nói bọn họ hiện tại còn muốn tìm tiểu đảo quốc p h i ê n phức tạm thời là không thể nào rời đi một buổi tối thời gian coi như những cái kia người sống sợ sợ sớm liền chạy mất dạng đâu còn lưu tại nơi này tốt ta tiểu h ắ c huyền quan sát bốn phía trong mắt bất đắc dĩ rất đáng tiếc mấy người bay vút thời gian rất lâu tại người này miệng dày đặc trong thành thị cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng nguyên liệu nấu ăn ồ、oh. ba ba chỗ đó có toàn núi thân hình bay tán loạn tôn tiểu thánh đột nhiên nhất chỉ nơi xa trong miệng lớn tiếng nói chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy nơi xa cao sơn tuyết trắng mênh mang hình nón ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu tại trời xanh mây trắng làm nổi bật dưới phảng phất đồng thoại bên trong thế giới tại tiểu đảo quốc có thể có tuyệt vời như vậy đại sơn tôn phong trong lòng vừa nghị thì đã biết núi phú sĩ tuy nhiên ở vào tiểu đảo quốc thủ đô có thể tối hôm qua chiến đấu cũng không có đưa nó tác động đến Đi. chúng ta đi cái kia dưới núi nhìn xem tại tôn phong trong ấn tượng giống như thì cái này một vùng không có biến thành chiến trường bất quá giờ phút này cũng khẳng định là người đi nhà trống t e ế h u en vn mấy cái thả người thời gian mấy người đã là tới gần liếc nhìn lại im ắng một mảnh Đi. bên kia có mấy cái ao lớn bên trong có rất nhiều cá tôn phong thần thức đảo qua đ ộ tại n n thần g m trí vui của i hàn giới có ăn là được, mặc cho những ngày con cá làm sao ẩn nút vẫn như cụ khó thoát tôn phong cảm giác lại có lớn như vậy nhìn lấy trong nước liên tiếp s ô n g tới cá lớn tôn tiểu thánh trong mắt kinh hô bên trên tôn phong cũng là trong lòng kinh ngạc trong hồ cá có thể dưỡng lớn như vậy cũng không dễ dàng những thứ này trì thủy đều là bởi vì trên núi phú sĩ tích tuyết tan xâm nhập trong đất bùn phun ra ngoài mà lại trì thủy nhiệt độ hơi thấp dạng này cá vị đạo khẳng định ngon một hồi thời gian mấy người lắp xong đống lửa cầm cá lớn nướng lúc trước tại trung hải thời điểm tôn tiểu thánh mấy người thì có đồ nướng kinh nghiệm giờ phút này bắt đầu nướng càng là thuận buồm xuôi gió tăng thêm một đường lên tôn tiểu thánh thu thập tới đồ gia vị một hồi thời gian thì nồng đậm mùi thơm chuyển đến như tôn phong suy nghĩ trong lòng trong ao cá lớn mỹ vị cùng cực bên trên tôn tiểu thánh tiểu t h á c h u y ể n cũng là liên tục tán thưởng cũng là vẫn đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ cũng là lần đầu tiên ăn một đầu sự thật chứng minh thuần hoang dại cá lớn xác thực mỹ vị không ít ba ba chúng ta chờ lát nữa đi đâu tìm bọn hắn tính sổ sách a găm đến mặt mũi tràn đầy đầy mỡ tôn tiểu thánh nhìn qua nơi xa thưa thất khói đen nhẹ nói nói ha ha đợi lát nữa liền biết ha ha no b ụ n g lại nói tôn phong giờ phút này cũng là hoành cầm lấy một con cá lớn ăn say sương ngon lành ừ gặp tôn phong một mặt thần bí tôn tiểu thánh cũng không truy vấn vùi đầu gặm lấy gặm để cá biệt nhiều giờ mấy người chung quanh đã là một chỗ xương cốt đồ nướng không có phí công học ca ăn đến cái bụng phình lên tiểu hắc h u y ể n nằm n ử a trên đất gương mặt đắc ý đi thôi lên núi làm việc liếc mắt đồng dạng nằm dưới đất tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói lên núi tôn tiểu thánh chống đỡ thân thể ngồi dậy trong mắt tràn đầy nghi hoặc những tên kia thì trốn ở trong núi lớn này tôn phong trong mắt lóe lên một tia ánh sáng trên mặt cũng là ngoài ý mớn lúc trước dò xét trong ao cá lớn thời điểm đ ỗ n g nhiên phát g i á c cái này trong lòng núi đúng là có sóng chấn động chuyển đến tôn phong thần thức bao phủ phía dưới mới phát hiện núi này trong cơ thể thế mà cất giấu không ít người núi phú sĩ thế nhưng là một tòa núi lửa hoạt động tiểu đảo quốc những người này cũng là gan lớn muốn là núi lửa phun một cái phát còn không đưa hết cho chém mất ở chỗ này tôn tiểu thánh thân hình bắn nhảy dựng lên mắt trợn t r ừ n g nhìn qua b ố n phía chủ nhân nói không sai tại ngọn núi bên trong ta cũng phát hiện rất nhiều linh hồn ba đ ậ u g trượt xoay người mà lên tiểu hát quyển cũng là liên tục gật đầu đỏ tươi đầu l ư ỡ i một cuốn sau khi ăn xong đến điểm mỹ vị linh hồn đối với tiểu hắc khuyển tới nói đây chính là chuyện hạnh phúc nhất t ì n h đi vậy chúng ta nhanh đi đánh nổ bọn họ gặp bọn gia hỏa này tất cả đều trốn ở núi lớn này phía dưới tôn tiểu thánh biến đến vô cùng vui vẻ ăn no rồi đều không cần tìm khắp nơi tại tôn phong thần t h ứ c dưới một hồi đã tìm được tiến vào ngọn núi lối vào một chỗ bí ẩn nham thạch bên trong tôn phong mấy người trực tiếp lấy thẳng đứng thang máy xuống chầm xuống đem gần ngàn mét khoảng cách thang máy rốt cục dừng hẳn đinh theo cửa thang máy mở ra tôn phong đã là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua phía sau cửa tình cảnh cũng không như trong tưởng tượng chống cự một đám người cung kính đứng tại cách đó không xa rất đáng tiếc tôn phong cũng không thế nào chú ý tiểu đảo quốc tin tức không biết mấy người đến là có một cái quen thuộc người giờ phút này cũng là bị trói gô ném ở trước mắt nhìn lấy xuất hiện tôn phong mặt mũi tràn đầy cho tàn tiểu đảo quốc thủ tướng ảm vẹ tạ t i ệ u đạ nhận biết ra hỏa này chỉ là bởi vì hắn thích đến chỗ n h ả nhót còn tiểu h ư ờ n xuyên g ú trào hắc u khuyển n đem bọn hắn ăn hết tôn phong quét mắt bọn họ bịu ngôi nói ra xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì đều đến lúc này mới nghĩ đến xin lỗi tôn phong mới không có thời gian dỗi nghe hắn nói nhảm không có hắn cho phép ảm vẽ tạ cựu đã lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái thủ tướng viêm đế đại nhân gặp tôn phong không chút do dự muốn đem bọn hắn đánh giết thì nọ xị mạ sắc mặt kinh hãi d ư n g dưng có thể lời nói vừa mới nói ra miệng chỉ thấy bên trên tiểu hắc khuyển liền gọi hai tiếng từng đạo từng đạo ánh sáng bay tán loạn mà ra hướng về trong miệng nó bay đi thì nọ xị mạ sắc mặt kinh ngạc dỗi ra tay cứng trên không t r ú n g lập tức thân hình chậm rãi ngã xuống phanh phanh quỳ trên mặt đất mọi người bao quát tiểu đảo quốc đại hoàng thân hình nghiêng một cái trong nháy mắt nằm một chỗ Cốc cốc cốc. đứng nơi xa đông đảo binh lính gặp tôn phong thế mà không có buông tha bọn họ nguyên một đám bản năng nổ súng có thể tất cả viên đạn tất cả đều dừng ở tôn phong mấy người một mét bên ngoài theo tôn phong một đạo ánh mắt trong nháy mắt nổ bắn ra mà quay về phốc phốc phốc thanh nhâm bên trong nương theo lấy đông đảo linh hồn bay cuộn mà ra thế mà giấu tại một chỗ như vậy thật đúng là bí ẩn tôn tiểu thánh cũng không có quản thi thể trên đất hai mắt hiếu kỳ dò xét bốn phía vê anh tôn tiểu thánh lời nói vừa dứt đ ỗ n g nhiên nơi xa một nói nổ thật to thanh âm tiếp lấy n g ú t trời hỏa quang đánh tới chương sáu trăm linh một đ ặ p phá thiết hải vô mịch sử rầm rầm rầm bốn phía kiến trúc bên trong cũng là liên miên tiếng oanh minh chuyển đến càng là nương theo lấy lăn khí lãng cùng xa lưới ba ba nơi này muốn sụp tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh đột nhiên biến hóa trong mắt kinh hãi tôn phong đến là có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới tiểu đạo quốc cao tầng bá lực lớn như vậy tôn phong tiến vào chỗ này khu vực thời điểm bọn họ cần phải liền phát hiện rất hiển nhiên bọn họ cũng làm dự tính xấu nhất nếu như tôn phong không bông tha bọn họ tự nhiên dự định lôi kéo tôn phong mấy người cùng một chỗ chết theo chúng ta đi nhanh đi trong núi ngàn mét chiều sâu xác thực nguy hiểm có thể tu đạo người năng lực há lại bọn họ có thể lý giải dương kiếm bay c u ộ n mà ra trực tiếp tại đỉnh đầu chui ra một cái đ ộ n lớn trong i cái người, Phi kiếm n vòng phòng tôn phong nhanh chóng nhanh lên. tay một phút lao bẩy mấy mà hộ lả a anh, núi Phú Sĩ. Và t r lòng núi vẫn như cũ có không ngừng tiếng oanh minh chuyển đến phá vỡ trong kiếm động càng là c u ộ n c u ộ n lãng c u ộ n tất cả lên tuyết trắng mênh mang núi phú sĩ chấn động mạnh một cái tiếp lấy xinh xinh thấp mấy chục mét đến mức trên đó quanh năm không thay đổi tuyết hoa trong nháy mắt hỏa tan không ít đáng tiếc còn có rất nhiều linh hồn không có ăn vào bay trên không trung tiểu hắc h u y ể n nhìn qua thấp cảnh mặt mũi tràn đầy tiếng mới tôn phong không nói gì thêm có điều lúc này cảnh sợ là tiểu đảo quốc tất cả cao tầng đều là táng núi phú sĩ bên trong ồ chuyện gì xảy ra nhìn lấy trước mắt núi phú sĩ tôn phong đột nhiên nướng mày trong mắt nồng đậm nghi ngờ vê anh tại tôn phong mấy người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy dưới đáy núi phú sĩ chấn động mạnh một cái tiếp lấy một cỗ đỏ bừng dung nham dâng lên mà ra đám chìm hơn ba trăm n ă m núi phú sĩ núi lửa thế mà phun trào hoa thật là lớn pháo hoa đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh chừng lấy đôi mắt to mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lên bầu trời dâng lên mà ra dung nham tứ tán ra đem chọn cái bầu trời bao phủ nhìn qua dị thường lộng lẫy ẩm tôn tiểu thánh lời nói vừa dứt dưới đáy núi lửa bên trong lại là một đạo dung nham phun r a đỏ bừng hỏa diễm đem chọn cái bầu trời nhuộn đỏ xem ra là vừa mới nổ tung đem núi lửa cấp xúc động ngầm đầu nhìn không trung không ngừng buộc phát ra r u n g nham tôn phong trong mắt nồng đậm ngạc nhiên hắn cũng là lần đầu tiên nhìn núi lửa phun trào kinh khủng r u n g nham không sai biệt lắm đem nửa cái tiểu đảo quốc thủ đô bao phủ giống như to lớn pháo hoa bạo tán ra mà xuống núi thể phía trên cũng là đỏ thâm dòng nham thạch xuống đứng trên không trung nhìn qua phảng phất vô số đầu màu đỏ tiểu khê đến đỉnh núi nhanh chóng lan tràn xuống phi phi phi tốt nhiều cho a ba ba chúng ta đứng chút cao xem đi mấy người vốn là tại trên núi phú sĩ nhìn lấy miệng núi lửa toát ra c u ộ n cuộn khói đen tôn tiểu thánh vội vàng nói đi tôn phong gật gật đầu mấy người trong nháy mắt bay nhảy lên mà lên ngừng ở trên k h ô n g hôm qua viêm đế chiến đấu rất nhiều người đều chăm chú chú ý tiểu đảo quốc bây giờ núi phú sĩ núi lửa bạo phát trước tiên liền bị chúng người biết được đồng thời bị các quốc gia báo cáo tin tức dù sao núi phú sĩ là tiểu đảo quốc danh sơn thường xuyên có các nơi trên thế giới du khách tiến về tất cả mọi người biết núi phú sĩ là một tòa núi lửa hoạt động có thể đã có ba trăm năm không có phun trào qua không nghĩ tới đột nhiên phun trào ba m i ba miệng núi lửa bên trong giống như có đ ổ hiếu kỳ nhìn chằm chằm phía dưới tôn tiểu thánh đột nhiên chừng to mắt một mặt kinh ngạc nhìn qua miệng núi lửa tôn phong nhúng mày trước mắt núi lửa phun lửa cảnh núi lửa bên trong rõ ràng tràn ngập kinh khủng dung nham sao nhóm có thể sẽ có những sinh vật khác thân thức đảo qua tôn phong không khỏi trong mắt giật mình h ắ n thế mà cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc t ự a n h ư là ngày hôm qua cái tên g â y tởm bay ở bên trên tiểu h ắ c khuyển tựa hồ cũng phát hiện khác biệt kinh thanh hô thật sự chính là cái kia con đại xà không nghĩ tới n ó trốn ở núi lửa bên trong nhìn qua trong nham tương thỉnh thoảng lộ ra đầu tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu tôn phong cảm giác phía dưới khí tức trên mặt cũng là thật không thể tin mới vừa rồi còn nghĩ đến đi nơi nào tìm kiếm bát kỳ đại xà không nghĩ tới sau một khắc nó thì xuất hiện tại trước mắt chỉ là tới ăn cá không chỉ có phát hiện tiểu đảo quốc tất cả cao tầng còn có muốn muốn tìm bát kỳ đại xà tôn phong không khỏi không c ả m g khái có lúc vận khí tốt cản cũng đỡ không nổi đi tuy nhiên trước mắt núi lửa vẫn tại phun trào có thể tôn phong vẫn là không chút do dự chạy xuống dưới núi lửa chỗ sâu tôn phong không biết nhiệt độ như thế nào nhưng chỉ bằng vào không trung phun ra r u n g nham hắn làm một chút cũng không để trong mắt dù sao đạn hạt nhân bạo phát nhiệt độ cao hắn đều có thể tiếp nhận tôn phong quét xuống thần thức tự nhiên bị trong nham tương bát kỳ đại xà phát giác đáng giận mấy cái này đáng chết tu đạo người làm sao tìm tới đây rồi nhìn qua không trung bay nhảy lên xuống tôn phong mấy người bát kỳ đại xà trong lòng cảm thấy không ổn không chút suy nghĩ trực tiếp một đầu đâm vào trong nham tương không tốt tên kia chạy gặp bát kỳ đại xà trực tiếp nhảy t u t vào dung nham tôn tiểu thánh sắc mặt khẩn trương b à ảnh trong lòng lo lắng tôn tiểu thánh vừa định đ ổ i tiếp chỉ thấy miệng núi lửa đột nhiên một đống lớn đỏ thâm dung nham dâng lên mà lên còn kèm theo nồng đậm đen xám chúng ta chờ ở bên ngoài các loại các loại núi lửa đình chỉ lại đi tìm nó nhìn lấy lửa trong núi cảnh tôn phong lập tức kéo lại tôn tiểu thánh núi phú sĩ núi lửa cứ như vậy lớn đã xác định b ắ t kỳ đại xà dấu ở trong đó tôn phong cũng không vội tại nhất thời dù sao núi lửa này không có khả năng phun phía trên mấy ngày mấy đêm nói không chừng một hồi thời gian thì ngừng Tốt. quét thấy đay phía dưới nồng đậm khói đen tôn tiểu thánh do dự một chút lập tức đáp ứng l ử a trong núi nhiệt độ hắn cũng không sợ bất quá cái kia nồng đậm hát vụ nhưng là cùng hồng hài nhi khói đen một dạng nhìn qua vô cùng c h ắ n g h é t đáng chết đáng chết làm sao lại bị bọn họ tìm tới nơi này đến cảm giác núi lửa bên ngoài tôn phong mấy người bắt kỳ đại xà trong lòng nổi giận nó vẫn luôn giấu ở núi phú sĩ núi lửa bên trong dù sao tiểu đạo quốc cứ như vậy lớn địa phương có thể giấu lại địa phương của nó thực sự quá ít hôm qua tại tiểu h ắ c khuyển hướng một tiếng phía dưới nguyên thần trọng thương vốn là dự định thật tốt tu luyện khôi phục thương thế tìm tôn phong mấy người trả thù nào biết mới vừa vặn nhập định liền bị một trận ầm ầm tiếng vang bừng tỉnh dâng lên mà ra dung nham lộ ra nó hình càng hào chết không chết thế mà bị tôn phong mấy người phát hiện ẩn tại trong nham tương bát kỳ đại xả trong lòng phi thường hoảng sợ lúc này thế nhưng là nó đã không phải là lúc trước nguyên thần phi kiếm phát bảo rất dễ dàng làm bị thương nó mà lại bên cạnh còn có một cái có thể đả thương linh hồn tam đầu khuyển chủ yếu hơn chính là ngày hôm qua chiến đấu thương tổn tới nguyên thần của nó quá tốt rồi lần này nhất định không thể để cho nó chạy trốn tôn tiểu thánh cất cột trong trời đứng tại miệng núi lửa một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới lớn như vậy xà bắt đầu nướng nói không chừng ăn rất ngon bên cạnh tiểu hắc khuyển lại là đi đập hạ miệng ba trong miệng nói t h ầ m đi tới đi lui tôn tiểu thánh cũng nghe đến tiểu hắc khuyển thanh âm không khỏi trong mắt sáng lên đứng ở một bên thần thức chăm chú bao phủ trong đó tôn phong tự nhiên cũng có một vệ ý động c h i sắc dù sao những cái này truyền thuyết bên trong sinh vật thể nội khẳng định ẩ n chứa nồng hậu dày đặc năng lượng sau khi ăn xong nói không chừng còn thực lực tăng nhiều chương sáu trăm linh hai bát kỳ đại xà chân thân các ngươi nhìn núi phú s i không chung có người núi lửa phun trào còn có người đứng tại núi lửa đỉnh cái gì đỉnh núi là ở trên bầu trời còn thật sự có người t ự a n h ư là viêm đế bọn họ thật chính là bọn hắn chẳng lẽ núi phú sĩ là bị bọn họ làm phun trào có khả năng nói không chừng chính là vì nhìn xem núi lửa làm sao phun trào bởi vì viêm đế sự tỉnh đông đảo giác tỉnh giả sáng sớm nhưng là thủ tại điện thoại w e b s i t e bên trong đợi nửa ngày không có chờ đến viêm đế đám người tin tức lại là chờ được núi phú sĩ núi lửa bạo phát bây giờ cẩn thận nhìn một cái lại là viêm đế mấy người nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh mọi người có chút không hiểu do viêm đế dự định t ì m tiểu đảo quốc phiền phức có thể cũng không cần đem núi phú sĩ làm p h u n g trào dù sao núi phú sĩ chung quanh đã không người gì núi phú sĩ mặc dù là tòa đại hòa sơn nhưng cũng bao t r ù m không được toàn bộ tiểu đảo quốc từng cái nghị luận ở mỹ vẫn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc tại mọi người chăm chú nhìn soi mói viêm đế mấy người cứ như vậy tính đứng yên ở không trung gần nửa giờ phun trào mọi người đột nhiên phát giác bọn họ là thật đang nhìn núi lửa phun lửa dù sao trong tấm hình ngoại trừ núi lửa phun lửa cũng không có phát sinh những chuyện khác tuy nhiên có chút kinh ngạc mấy người rảnh rỗi có thể nghĩ muốn hôn t h ế tiểu ma vương nhân kỷ mọi người lại cảm thấy đương nhiên thật vất vả khóa chặt viêm đế mấy người hành tung cứ việc không có chiến đấu có thể chí ít còn có thể nhìn xem núi lửa bạo phát ba ba núi lửa này làm sao còn không ngừng a tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh trước mắt mặt mũi tràn đầy phiền muộn c h i sắc núi lửa phun lửa vừa mới bắt đầu nhìn lấy cũng không tệ lắm nhưng bây giờ nhìn đều sắp đến một giờ tôn tiểu thánh đã sớm không có hào hứng c h ờ một chút tôn phong cũng không nghĩ tới cái này núi phú sĩ núi lửa phun trào tiếp tục lâu như vậy bất quá không trung tuân ra dung nham lại là ít đi rất nhiều muốn đến cần phải không được bao lâu thời gian liền có thể ổn định nhìn lấy video mọi người hiện tại t r ậ n tròn mắt núi lửa bạo phát đẹp mắt cũng không cần nhìn lâu như vậy đi Tại mọi người phiên muộn tôn tiểu thánh ánh mắt vui mừng bên trong không ngừng phun trào núi lửa rốt cục ổn định toàn bộ trên núi phú sĩ giờ phút này đều c h ạ y x u ô i theo nóng h ổ i dung nham dưới núi bốn phía thỉnh thoảng tiêu đốt lên một cái đại hòa cầu chung quanh hơn m ộ ư ơ i dặm c h i địa đều bao phủ quần quần khói đen toàn bộ trong tấm hình phản mà chỉ có phú sĩ sơn đỉnh phá lệ rõ ràng mở quá tốt rồi rốt cục không phun trào nhìn lấy dưới thân đắm chìm núi lửa tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ tôn phong trên mặt cũng có vẻ vui mừng t i ể u t i ể u có thể hai người còn chưa khởi hành chỉ thấy tôn phong trên vai một tiếng tiếng hót một đạo hỏa hồng bóng người bay thẳng xuống hòa vũ tôn phong sắc mặt xứng sở có thể lập tức lại là sắc mặt đại hỷ hòa vũ thế nhưng là hỏa p h ư ợ n g hoàng vốn là sinh hoạt tại núi lửa bên trong bây giờ muốn thì nguyện ý ra thêm chút sức đối với b ấ t kỳ đại xà vậy coi như nhẹ n h ó m nhiều trên mặt mừng rỡ tôn phong trong nháy mắt phá không xuống đợi tại bên trên tôn tiểu thánh sớm sẽ theo hỏa vũ chạy xuống dưới thật lâu chờ đợi mọi người nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh đều là sắc mặt vui vẻ lập tức mặt mũi tràn đầy mê hoặc bọn họ thế mà trông thấy tôn phong mấy người tất cả đều hướng về miệng núi lửa chạy đi tuy nhiên tạm thời không làm rõ được bọn họ đang làm gì có thể rất hiển nhiên viêm đế mấy người cũng chỉ là đơn thuần đến xem núi lửa giống ẩn tại trong nham tương bát kỳ đại xả thời khắc nhìn chằm chằm không chung bây giờ gặp tôn phong mấy người đập xuống cuồng hống một tiếng mở ra miệng bên trong đúng là c u ộ n c u ộ n dung nham dâng lên mà ra tiệu tiệu bay ở trước nhất hòa vũ nhìn lấy đập vào mặt dung nham cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào ngược lại phát ra vui sướng gọi tiếng xong cầm mở ra chỉnh thân thể theo trong nham tương xuyên qua đỏ thâm dung nham phảng phất nở rộ pháo hoa tứ tản lắn ra dồn dập xuống thần thú phượng hoàng nhìn lấy không trung đập xuống hòa vũ bát kỳ đại xà sắc mặt đại biến nó nhớ đến con chim này giống như vẫn đứng tại tôn phong trên vai không nghĩ tới lại là một cái thần thú đáng giận đáng giận bắt kỳ đại xà nhất thời biến đến thần sắc bạo lệ tuy nhiên nó cũng đã nhìn ra trước mắt phượng hoàng còn vị thành niên mà dù sao là một cái thần thú thần thú đều là nắm giữ truyền thừa nắm giữ năng lực hoàn toàn không phải nó có thể sánh được mà lại không chung còn có tôn phong bọn người tăng thêm nó nguyên thần vừa thụ thương bắt kỳ đại xà nhất thời trong lòng nồng đậm không ổn trước kia còn có thể trốn ở trong nham tương nhưng bây giờ tại hỏa phượng hoàng trước mặt điểm ấy ưu thế đã không còn sót lại chút gì bất kỳ đại xà phun ra dung nham cùng giữa trời gầm lên giận dữ tự nhiên bị chăm chú nhìn chăm chú núi lửa mọi người thấy rõ đợi trông thấy miệng núi lửa bên trong lúc gần lúc hiện thân thể từng cái đều là sắc mặt kinh ngạc bất kỳ đại xà thế mà trốn ở núi phú sĩ bên trong khó trách khó trách cái này bất kỳ đại xà muốn chơi xong nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh mọi người đều là trong lòng cảm khái dù sao đứng tại tôn phong trên vai hòa vũ đều xuất thủ bất kỳ đại x à càng không có phần thắng có thể tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong lao xuống hỏa vũ căn bản cũng không có để ý tới một bên bất kỳ đại x à đúng là đâm đầu thẳng vào nóng hổi trong nham tương Chiếu chiếu chiếu.